chương 187, Thật nhân nghĩa chi sư chương 187, Thật nhân nghĩa chi sư Lưu Dụ lôi kéo Giả Hủ ngồi xuống, Văn Hỏa, Bắt Kim Thành, Lũng Tây hai quận, đón lấy chính là trọng yếu nhất Vũ Uy quận, còn có Lương Châu thứ sự cảnh bị cùng với rất nhiều Lương Châu văn võ con trước, Vũ Uy Mã Đẳng phải xử lý, ngươi nói một chút, sự trí như thế nào bọn họ càng thích hợp. Giả Hủ không chút suy nghĩ nói, "Chúa công, Vũ Uy tuy là Lương Châu chỉ vị trí, nhưng một đường bằng phẳng, chu vi cũng không hiểm, có thể thủ, có thể trực tiếp đại quân vây thành bước hàng cảnh bị cũng rất nhiều võ." Lưu Dụ truy hỏi, "Mã đây?" Giả hủ nghe được Mã Đẳng hai chữ, Toàn do dự một chút, chúa công biết được Mã Đẳng chi danh, có thể thấy được đối với Lương Châu, đối với Vũ Uy sớm có mưu tính, đàn mã đẳng người này với Vũ Uy rất có danh vọng, mà làm người cũng vẫn tính chính trực, hay là có thể tranh thủ, nếu có thể đem thu phục, đối với chúa công thống trị Lương Châu rất nhiều ích lợi. Lưu Dụ lại truy hỏi, Mã Đẳng cũng là địa phương cường hào ác bá, đấy mà. Giả hù gật đầu, Mã Đẳng tuy là địa phương cường hào ác bá, nhưng tính tình nhưng không hung hăng, cũng ít làm ác, là một thuần theo người, ít có chủ kiến, chúa công chỉ cần lực thi tiểu kế liền có thể đem thu phục. Lưu Vũ nghe được này, lại hồi tưởng trong lịch sử Mã Đẳng biểu hiện Đúng là cái lô thai khá là nhuyễn, không, cái gì chủ kiến, sống được rất bất ức, cuối cùng ngoại trừ Mã Siêu ở ngoài toàn gia chết thảm. Đương nhiên, Mã Đẳng không đáng nhắc tới. Ma Siêu, Ma Huy, Ma Tiết, Mã Đại Tứ Minh đệ tộc thêm bảng đức đều là có thể dùng tài năng, đặc biệt là Mã Siêu cùng bảng nước, thỏa thỏa thượng tướng tài năng. Như Mã đằng đồng ý từ bỏ ở Lương Châu tích góp nhiều năm thổ địa phục tụng chính mình mở rộng tân chính, vẫn đúng là có thể thử xem. Nhưng ý đến cũng biết độ khó rất lớn, bởi vì chính mình tân chính không chỉ nhằm vào thổ địa, còn nhằm vào tư minh, bộ khúc, nô bộc cùng với giáo dục chỗ này. Mỗi một đao đều chém vào danh gia vọng tộc mệnh trên cửa. Nhưng mà, đang lúc này, thân bệ gõ cửa, đưa vào một phong triều báo, chúa công Phú Bình đưa tới tin chiến thắng. Từ Vinh đánh thắng trận. Mở ra cẩn thận xem. Xem xong, đưa cho giả Hủ, không cần quan tâm, trực tiếp phát binh đi. Giả Hủ xem xong, thở dài. Mã đằng biết bao không không nhân vậy, có điều là cái làm mà tôi, cớ gì Lĩnh binh tấn công Phú Bình huyện? Tháng rồi cũng có điều thăng một lạp cấp, nhưng phải đắc tội chúa công. Thất bại, không chỉ muốn mất chức, còn muốn đắc tội chúa công. Hiện tại được rồi rồi không kèm đến sự của cái cùng quân binh tấn công phú bình huyện, nhưng liên phú bình huyện đầu tường đều không đuất liền đến mùi thất bại, còn liên tiếp thất bại ba trận, mấy bạn người chỉ trốn về đi không đủ tám ngàn. Hao binh tổ tướng, mất mặt xấu hổ, không thu mạch được gì, còn triệt để gắt tội chủ công. Đúng là Chúa công giới trướng quả nhiên người có tài xuất hiện lớp lớp, tên điều chưa biết Tử Vinh dĩ nhiên cũng là một thành viên đại tướng, trước tiên giả ý có rút lại binh lực tự thủ phú bình huyện, nhưng ở mã đảng vây thành trước phái ra đi hai chi kỵ binh, chờ thành bất lợi lúc. một nhánh giả thợ, đến mã đảng khác một nhánh mai phục tại về vũ phải vượt qua trên đường ở mã đằng lui lại lúc đột nhiên dẫn ra, lại giết đến mã đằng đại bại. Này liên tiếp kế lược, đơn giản nhưng tử dụng. Chẳng trách chúa công gặp lưu người này thủ phú bình, e sợ chúa công đã sớm dự định để người này trấn thủ lương châu. Như thế xem, chúa công địa phương đáng sợ nhất là thức người khả năng, chẳng trách có thể nhìn thấu chính mình nguy trang. Có chúa công như vậy, thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Tại đây giống như hung hăng, thông tuệ, nhãn lực cao minh chúa công dưới chướng người hầu, không dám phá rối cho một Giả Hủ ở trong lòng ai thán một tiếng, lập tức đem vừa nãy đề nghị ném ra sau đầu, vẫn sục "Chúa công, mà đàng vô lễ, dám tự ý lưu binh, làm mau chóng thảo phạt, bằng không không đủ để kinh sợ Lương Châu bọn đạo trích. Lưu Vũ cũng trọng trọng gật đầu, xuất binh tấn công Vũ Uy. Lúc này viết tin một phòng, phái lính liên lạc phi ngựa đưa đến Tử Vinh trong tay, muốn Tử Vinh đồng thời xuất binh tấn công Vũ Uy. Ngày 2 tháng 2 năm 1 năm, Lưu Vũ lưu Triệu Vân, Lý Kham, Thành Công anh thủ Du Trung, Chính Mình lính Lưu Bố, Quan Vũ, Cao Thuận, Giả Hủ, Lý Nho cũng kỵ bộ binh cộng một vài người, dọc theo cảnh Dương, khiến cư một đường lên phía bắc, thẳng vào Chương huyện, huyện địch. là cổ tên Cùng là nguyên Chương Dịch quận trị, sau đó thành trương Dịch Vũ Uy hai quận, trương huyện dịch bởi vì vị trí địa lý trái lại thành Vũ Uy Bi quận miền cực nam một cái tiểu huyện thành, cùng Chương Dịch quận cách Vũ Uy quận phần lớn thành thị. Gia Kim thành quận biên cảnh chính là Chương huyện dịch. Đại quân vừa tới, Chương dịch huyện lệnh liền bỏ thành mà đi, trong thành Bạch Tính mở cửa thành giá Oan nên lưu dụ đại quân vào thành. Bên đường Bạch Tính trên là một đoàn, cùng kêu lên hô to, mở kho phát thóc. Mở kho phát thóc. Cùng nên phiếu kỵ bảo thành. Mở kho phát thóc. Lưu dụ ngồi trên lưng ngựa, nhìn xung quanh, nhìn từng đôi khát cầu con mắt, vung tay lên, Để ăn mừng bổn tướng quân Bảo Thành, ngày mai mở kho, vọng dân chúng lẫn nhau chuyển ord cáo có thứ tự nhận lấy. "Tôi, tướng quân Nhân Nghĩa." "Cung lên tướng quân Bảo Thành." "Thật nhân nghĩa chi sư." Dân chúng nghe được hắn, thiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Bốn tưởng rằng hết phiếu kỵ mở kho phát thóc là đồn đại, không nghĩ đến dĩ nhiên là thật. Một đường theo đôi đại bộ đội hoan hô nhảy nhót, càng có bác tính bưng ấm nước chậu nước xin mời binh sĩ uống nước. Đại quân Bảo Thành, tiếp quản thành phòng thủ, kiểm kê trong thành tư, phát hiện còn lại nhỏ, lương cũng không nhiều, thậm chí không đủ một người ăn nửa tháng. Lý Nho lo lắng, chỗ công Nếu không tạm dừng phát thóc, lưu dụ xoa tay, lương thực đạt được nhiều lạ. Lý Nho nhìn trong kho hàng còn lại không nhiều trở lương, cái này gọi là nhiều chính là. Lưu dụ cười nói, kim thành quả có, bên kia lương thảo trồng chất như núi, tổ chức nhân thủ đi một chuyến chính là, tin tưởng những người dân này tuyệt đối sẽ không từ chối. Lý Nho càng kinh ngạc, chuyên môn tử du trung vận chuyển lương thực. Lưu dụ chỉ chỉ lốt hai, người nhận tâm phụ lòng những này tiếng hoan hô. Lại cười nói, lúc trước thương hưởng biến pháp, trước hết làm chính là cộng thành lập mục, lấy này lấy tin mắt tính, khiến Bạch tính tín nhiệm quan phủ, ta hiện tại hành động so với thương hưởng pháp càng lớn lao. Càng nặng nghề, sức ảnh hưởng càng sâu xa, cần bạch tính càng kiên định tín nhiệm, bằng không tất cả kế hoạch lớn bá nghiệp cũng không có từ nói đến. Lý Nho nghe được này, nhất thời bái phục, chúa công nói có lý, thuộc, thần tâm phục khẩu phục. Từ khi giả Hủ đến rồi, đồng thời đem hết toàn lực triển khai tài trí bắt đầu, Lý Nho cảm nhận được gáp lực lớn lao, không chỉ càng tận tâm, liền xưng hô cũng theo sửa lại. Giả Hủ ở một bên long tay áo cười không nói, trong lòng nhưng âm thầm khiếp sợ. Chúa công tuổi còn trẻ, làm việc nhưng cực kỳ láo lạn, bất luận làm cái gì, luôn có thể một lời nói toạc ra trận đứng, cho đến đại đà bản chất. Vừa nãy lời nói này Nhị lưu mọi hơn, nhưng chất chứa đạo làm vua tối không thể thiếu đạo lý, lấy tin với dân. Vì là con người, lấy tin với dân thì lại dân thuận máo an. Ngược lại, thất tín với dân, khắp nơi đều điều dân. Lời nói này, không danh lợi lộc nhưng không mất nhân nghĩa, chân vương bảo vậy. Đúng giờ mở kho phát tốc, một hộ một thạch, lấy hộ tịch vì là bằng. Trong thành, lấy một thạch lương thực, liền muốn lưu lại địa chỉ cùng nhân khẩu của cải tín tức đăng ký trong danh sách. Ngoài thành, lấy thôn làm đơn vị, lý chính, lão linh các hộ người đến nhận lấy, thống nhất đăng ký. Như có hư báo, bạo hiểm linh Tội tiêu toàn thôn tiêu chuẩn, thủ phạm chính trưởng 20 hoặc đánh vào khu ly doanh đi lính 3 năm. Phát tốc lúc, một phần binh sĩ duy trì trật tự, biết chữ các thân binh thì lại phụ trách tra nghiệm thân phận, đăng ký tạo sách, hiệu suất cực cao. Không tới 2 ngày liền toàn bộ thả xong. Tổng cộng đăng ký trong danh sách 16.0000 còn lại hộ. Đương nhiên, chuyên viện dịch khẳng định không ngừng này hơn 16.0000 cơ hộ, dù sao thời gian quá ngắn, vùng ngoại ô ở nông thôn còn có rất nhiều người không có nhận được tin tức. Không có linh đến lương thực bách tính thất vọng. Lưu dụ nhân cơ hội tuyên bố, chuyên dịch lương thực bị nguyên huyện lệnh mang đi, còn lại không nhiều. Nhưng cũng có lệnh đến không đến góc, bổ tướng quân ở Du trùng tích chứa rất nhiều lương thảo, trước tiên chiêu mộ thanh niên trai tráng dân phu xuôi nam vận chuyển lương thực, có bao nhiêu người thì có bao nhiêu lương, người người đều có phần, bổ tướng quân cũng sẽ không thất tín với mắt tính. Thất vọng dân chúng nhất thời lại hỉ. Có người cao giọng hỏi một câu, huyện khác người có thể lệnh sao? Lưu Vũ cười nói, phát tốc trước lập quy củ, chỉ có ở trương huyện dịch định cư bách tính phát tốc. Người kia lại ồ, tiểu nhân nguyện dùng một cái tin đổi lấy 10 thạch lương thực trong thành một nơi nơi ở. Chương 188, đại đô đốc chương 188, đại đô đốc Lưu Vũ nghe nói như thế Không chút biến sắp địa làm thủ hiệu, trà trộn ở bách tính bên trong thân binh lặng lẽ hướng người kia dựa bảo, đồng thời làm dấu tay xin mời, đây là buôn bán, đến xem ngươi tin tức này có đáng giá hay không cái giá này. Người kia bội bằng nói, "Chị, rất chị." Không chờ Lưu dụ mở miệng, nói thẳng, "Xuất quân tấn công Bắc địa quận binh Tào Lam Mã Đằng sau khi chiến bại bị cách trước, vừa sợ tướng quân truy danh, xuất lính một nhà già trẻ trong đêm trốn hướng về Hích Châu. Lưu Dụ nghe được này, lại ra dấu tay ngừng lại thân vệ động tác, dạ vẻ hoàn toàn thất vọng, Mã Đằng cũng là phục mệnh làm việc, lại ăn đại bại trưởng, trốn liền chạy trốn, bổ tướng quân không thèm để ý. Lại nói, có điều ngươi cũng là một fan lòng tốt, này muốn bán, bộ tướng con làm. Xoay người ngoắc ngó tay, người đến, tự quân lương bên trong lấy 10 thạch lương thực cho hắn, lại phân hắn một bộ nơi ở. Lại hướng mọi người cất cao giọng nói, "Chư vị, sau đó dò tham tương tự hoặc là bí mật tin tức, cứ việc báo danh nha môn hoặc là trong quân doanh, bộ tướng quân gặp cấp cho tương ứng phần thưởng, tin tức càng trọng yếu, tưởng thưởng càng phong phú, không sợ ngươi báo tin tức quá trọng yếu, chỉ sợ tưởng thưởng phong phú đến các ngươi nằm không đi." Trúng tính vốn là rất vui mừng, nghe nói như thế, càng kích động. Tướng quân thật người đáng tin vậy. Một lời đã định, Có tin tức nhất định điểm báo. Lần thứ nhất gặp phải như vậy quân chủ, thật tốt. Ô ô ô, nhà ta đợi đời tiếp tiếp đợi đợi tiếp tiếp trùng trọn, đã mấy trăm năm, hàng năm giao lương mục thuế, vẫn là lần thứ nhất thu được quan phụ phát lương thực. Không phải là sao thế, đi lính đều ăn không đủ no, thuế hẹn tiền công xưa nay chưa từng thấy. Tướng quân là ta Bách Tính tướng quân. Dân chúng có cứu. Nghe nói tướng quân còn muốn lấy đi địa chủ hảo tập thế gia điền sản phân phát mạch tính, trả lại hạt giống bỏ cải cùng nó cụ. Là thật sự, ta di chuyển đến Tịnh Châu ca phân 30 mẫu ruộng cùng một con trâu. Lúc nào đến riêng chúng ta. Từ, từ đi. Tướng quân vừa tới, tất cả chính sách còn không phổ biến. Bạch tính rất vui mừng lúc, từng cái từng cái tin tức ngầm nhận cơ hội truy bá, khiến bản địa Bạch Tĩnh hiểu rõ lưu dụ phổ biến các loại chính sách, đặc biệt là thổ địa chính sách cùng hộ tịch chính sách. Loại này đối với Bạch tính chỉ có chỗ tốt chính sách, dâng lấy từng trận kinh ngạc thoát lên cùng chờ đợi. Phát tốc kết thúc, trở về viện nha. Giả Hủ chắp tay nói thích, Mã Đẳng sợ hãi mà chạy, có thể thấy được chúa công uy danh, chúc mừng chúa công, có thể dễ như ăn bánh bắt Vũ y. Lưu giữ trong mày, Vũ y là được, nhưng ta càng muốn bắt Mã Đẳng. Giả Hủ nghe vậy, lại nghĩ đến mình bị kiếm được dù chung lúc thẩm tụng, cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi, "Chúa công, lẽ nào này Mã Đẳng có đặc biệt địa phương?" Lưu dụ lắc đầu, "Mã Đẳng cũng không đặc biệt, đàn Mã Đẳng sinh nhi tử nhưng mỗi người bất phạm, đặc biệt là đại nhi tử Mã Siêu nhưng là hổ hùng chi tướng, tương lai sẽ có một phen thành tựu lớn. Giả Hủ thất kinh, "Mã Siêu còn chưa thành niên chứ?" Lưu Vũ gật đầu, "Khoảng chừng 10 tuổi, nhưng đã khá là bất phạm, mà khác Mã Đẳng cháu trai Mã Đại cũng khá là vũ dũng, tương lai cũng có một phen hóa." Dạ Hủ nghe nói như thế, sốt sắng mà nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Chúa công đây là tuệ nhãn thức ánh tài. Đây là biết trước. Cái kia Mã siêu Mã đại có điều khoảng chừng 10 tuổi đứa bé, chúa công nhưng dám cắt nói về tương lai, thực tại của bố. Chính mình tài đến chúa công trong tay, một điểm không an. Lại nghĩ đến Mã đẳng chạy trốn Lý Châu sự tình, tâm trạng tiến vui. Nếu như cái kia Mã siêu thật lợi hại như vậy, thật nên quên chúa công sớm ngày xuất binh, cứ ở Mã Đảng đào tẩu trước nổ gọt tận gốc. Có điều lấy chúa công khả năng, coi như cái kia Mã siêu lợi hại đến đâu, sớm muộn cũng là bại tướng dưới tay, không cần quá mức sợ hãi. La lấy đủ, chúa công Hắn trốn liền trốn, một cái vũ uy người chạy trốn tới Ích Châu, lạ nước lạ cái, lợi hại đến đâu có thể lớn bao nhiêu tạo hóa. Không đáng sợ. Lại nói, không phải tất cả mọi người đều là chúa công như vậy tài cao ngất trời. Lưu dụ nghe Giả Hủ lời nói, cười ha ha. Giả Hủ cũng sẽ định hót, nhưng cũng gật đầu tán đồng. Ma siêu là lợi hại, nhưng lợi hại đến đâu cũng có hạn. Luân võ nghệ không bằng Lữ Bố Triệu Vân thậm chí Quan Vũ. Luân Du Minh cũng là kỵ chiến thuật có thể đem ra được. Nói tóm lại, chính là cái lợi hại đấu tướng, không coi là danh tướng, càng không coi là thỏ sói. Người như thế Đế đích châu loại kia không thích hợp kỷ binh phát huy địa phương, sát thực khó có bao lớn thành tựu. Huống hồ dũng tướng muốn phối minh chủ, hiện tại Lịch Châu Thứ sử là khích kiệm, Phong Bình rất kém cỏi, có thu hay không lưu mã đảng một nhà còn chưa biết đây, Lịch Châu người không phải là bình thường địa tính ngoại. Lúc này phất tay, mặc kệ mã đảng toàn ra, Vinh Phát bụi đến thẳng cảnh bị. Cảnh bị là đời mới Lương Châu Thứ sử, Phong Bình cũng rất kém cỏi, trong lịch sử nhiều lên tự Lương Châu phản loạn cùng cảnh bị quan hệ, Lương Châu nhiều người có phục. Bắt bỉ, uy, quay đầu lại, lại Quận, Quận, nào bắt Lương Châu. Phía tây trước dịch, rượu tuyển, đôn hoàng bị chặt đứt cùng triều đình liên lạc, ngoại trừ đầu hàng không có con đường thứ hai có thể đi. Lưu dụ vừa mới chuẩn bị xuất binh, từ vinh bước thứ hai tin chiến thắng đưa đến. Xem xong, cười to đưa cho Lý Nho, khá lắm từ vinh, dĩ nhiên xuất lĩnh kỵ binh nhẹ tập kích cô Tăng Thành, một lần mà được, bắt giữ thứ sử cảnh bị cũng văn võ quan lại gần trăm người, chúng ta không cần đi tới. Cô Tăng Thành là lương châu kiềm vũ uy của chị, địa bị giống như là tỉnh châu Tấn Dương Thành. Lý Nho xem xong, cha cha thưởng, công Từ quý trở thành sự thật có danh tướng phong độ, có thể nắm lấy này, lóe lên một cái rồi biến mất thời cơ chiến đấu, kỵ binh nhẹ đột phá, quái mã đột thành, giết cảnh bị một cái không lường phó kịp. Giả Hủ xem xong cũng liên tiếp ra đồ, có từ quý thành tọa trấn lương châu, chúa công có thể vô tư rồi. Lưu Dù gật đầu, hướng Lý Nho hạ lệnh, sáng tác một phần nghị định bổ nhiệm, nhận lệnh Tử vinh vị là lương châu đại đô đốc, đốc lương châu tất cả quân chính công việc, bao quát cấp đoạt trừng dịch, diệu tuyển, quận. Từ binh thực lực, sát thực vượt qua hắn mong muốn. Bốn tưởng rằng Từ Vinh chỉ là có nhất định xuất tài, Có thể này hai trượng, trước tiên bại mã đẳng, lại đoạt vũ uy, hoàn toàn độc lập tự chủ thao tác, biểu diễn ra mạnh mẽ một mình chống đỡ một phương tổ chức. Nhân tài như vậy, đương nhiên phải cho cơ hội. Lương Châu đại đô đốc, tọa trấn Lương Châu, trưởng quân chính sự vụ, quyền lực này so với thứ sử cùng châu mục càng to lớn hơn. Nhưng lại không phải thường trực chức vị, là thời chiến thiết kế, bất cứ lúc nào có thể hủy bỏ. Đương nhiên, mạo phủ quyền là không có. Lưu dụ nơi này sẽ không có cái gì mạo phủ quyền, bất luận quan lẫn gì, đều chỉ có thể ở hắn định cái kia một bộ hệ thống bên trong mà chuyện, đại đô đốc phía dưới có các quận thái thú lại xuống một bên là các huyện mệnh lệnh, quân đội bên kia cũng như thế, tự trên đi xuống đều trung thành với hắn, biến thành người khác làm đại đô đốc, lương châu như cũng có thể vận chuyển bình thường. Nhìn như phái quyền, kỳ thực tập quyền sở hữu quyền tò quy về quân chủ. Quân chủ bên dưới đều vì thần dân chờ nghị định bổ nhiệm đưa đi, giả hủ mới không nhanh không chậm điệu mở miệng, bắt vũ uy, lương châu cảnh nội lại không ai có thể ngăn cản chúa công mất tiến, không bằng trực công Trường An, còn lại quận huyện giao do từ quý thành thu thập. Lưu dụ hít sâu một hơi, đứng dậy, đứng ở cửa sổ phóng tầm mắt tới phương đông. Rốt cục phải đi đến một bước này sao? Viên Ngụy lão tặng, ta đến rồi. Chương 189, chương ôn hiến kế chương 189, chương ôn hiến kế tư không chương ôn ngồi quỷ chân ở bên mua đối diện, trên mặt mang theo nét hốt hẹn, Tướng quốc, lao thần vô năng, không chỉ không có bình định Bắc cung bá ngọc chi phản, càng bẻ đi rất nhiều binh mã, liền đồng thái thú vậy, vậy. Nói đến đây, Thẩm Thẩm thở dài, lão thần xấu hổ, không có gì để nói tướng quốc, cầu xin cáo lao về quê. Viên Ngụy nhắm mắt lại, không nói một lời, sắc mặt trầm tĩnh. Có thể trầm tĩnh bề ngoài dưới là thỉnh thịch đau đớn khó chịu đầu, vang lên ong ong, đau nhức liên tục. Tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia Mặc dù đã sớm nhận được tin tức, có thể trước mặt nghe Trương Ôn thuật lại, vẫn như cũ không cách nào không chế nội tâm lửa giận. Hồi lâu sau, đau đầu lên hoãn, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đè xuống lửa giận. Hoa Thanh nói, "Bá thượng, trận chiến này không phải ngươi chi tội, không cần nãy nãy." Triều lĩnh dung chuyển, cũng không thể rời bỏ ngươi như vậy quan cố chi thần, khất lui việc đường vội nhắc lại. "Ngươi không chỉ không thể lùi, còn muốn đảm đương trọng trách, thừa thư lệnh trước có thiếu, ngươi mà chịu trách nhiệm." Trương Ôn cảm động đến rơi nước mắt, lão thần khấu tạ tướng quốc không trách đấng Viên mỗi Bombay, ngươi cùng Lưu Vũ từng giao thủ, nói một chút hắn đến cùng cường ở nơi nào." Trương Ôn nhất thời mặt đỏ tới mang thai. "Chính mình liên thành đều không ra liền bị Lý Nho bắt cóc, nói chuyện gì giao thủ? Thật muốn giao thủ, chính mình nào có tính mạng vẻ là dương. Sớm đã bị Lưu dụ nhất nhào chạm, nhưng chỉ có thể nhắm mắt nói, Lưu dụ quân mã cực kỳ cường thịnh, áo giáp sáng sửa chỉnh tề hơn xa các quân, thương mâu cũng càng sắc bén, đặc biệt là kỵ binh, có thể xương tụng là bình cường mã trắng. Nói đến đây, hơi hơi có thêm chút sức lực, tướng quốc, lương châu kỵ binh đã là tiên hạ tinh uyệ, đặc biệt là động chắc lĩnh kỵ mình. So với bác quân năm doanh kỵ binh Càn Hung Mãnh, số lượng cũng nhiều, mênh mông quần quật tất cả đều là hộ lang chi sĩ. Có thể lưu dụ kỵ binh nhưng Càn Hung Mãnh lấy thiếu rất nhiều, nhưng đem Tây Lương kỵ binh giết đến lượt xiển. Hơn nữa lưu dụ chuyên dùng kiếm ưu, dĩ nhiên thần không biết quỹ không hay mà đem giới chướng chúng tướng lựa bố cũng một nhánh tinh kỵ mai phục tại Kim Thành quân phủ địa. Áp chiến giữa lúc say mê lúc đột nhiên rất dữ một lần đánh tan toàn bộ quân Tây Lương, càng một trận chiến chém giết, tù binh toàn bộ Tây Lương chúng tướng. Chỉ có Hàn Toại thấy tình thế khôn ổn dẫn mấy trăm người đội vàng đảo đầu. Nói thật, lão thần nhìn thấy đánh bại rất nhiều nhưng bị bại triệt để như vậy, như vậy thẳng thắn, đúng là hiếm thấy. Thua ở ở trong tay người khác, còn có tập hợp lại khả năng, thua ở lưu dụ trong tay, thường thường một trượng liền có thể thua sạch của cải, rất khó đông sơn tái thời. Dừng một chút, hắn răng nói, tướng quốc, lưu dụ nguy hại được rất, gì? Phải làm sớm ngày giật trừ, bằng không, sau đó càng ngày càng khó lấy nó được, thật chờ hắn như thế, thiên hạ đem không chúng ta đất đặt chân. Viên muội chậm rãi gật đầu, chỉ là triều đình người có thể sai được quá ít, hiện hữu văn không phải lưu dụ đối thủ, có thể làm gì? Trương nói ra chính mình suy nghĩ một đường ý nghĩ có thể thu mua lưu dụ dưới trướng giúp tướng, như Lữ Bố mọi người. Viên mỗi con mắt mở sáng, hô. Trương Ôn hưng phấn giải thích, Lao thần nghe nói, lưu dụ đối với giới tướng cực kỳ hạ khắc, không cho giới tướng đại tướng mua cải ruộng, xúc dưỡng nô bộc, vấn luyện bộ khúc, liền ngay cả chức quan cũng cực eo tiện, cái kia lưu phụng tiên lập công rất nhiều, có thể đến hiện tại cũng có điều một giáo quý mà thôi. Tướng quốc lấy quan to lộc hậu vàng bạc châu báu ruộng mỹ nhân thu mua, lưu Bố mọi người tất nhiên độc lòng. Má Khắc, Điền Phong, Tuân Du vốn là mệnh quan triều đình, cũng có thể điều động giáo hảo người vì là thuyết khách, thuyết phục hai người rời đi lưu bộ cứu. Như vậy các loại, chỉ cần tiêu động một người trong đó, Lưu dụ thì sẽ cùng với những cái khắc văn võ lẫn nhau nghi kỵ, không bao lâu nữa, Lưu dụ sẽ trở thành người cô đơn. Đến lúc đó, diễn Lưu dụ đem dễ như trở bàn tay. Viên mối mặt lộ vẻ vui mừng vô bản tán dương, rượu a, bá thận, thế này rất rượu. Lưu dụ từ điển sản nô bộ cùng tư binh ra tay, muốn chỉnh đốn lại trị dân sinh. Chúng ta liền phương pháp trái ngược, lấy những này tu mua hắn văn võ quan chức thậm chí trung thấp cấp quan chức. Tiến tới giao động hắn hy vọng, hủy diện hắn căn cơ. Khá khá khá, thật sự coi chúng ta không biết cải ruộng, nô bộ, tư binh đối với triều đình hại." Có thể việc này có giải, chỉ vì lòng người như vậy, ai cũng không thể vi phạm nhân tình su, có thể làm chính là thích hợp công chế phòng ngừa nguy hiểm cho thiên hạ. Lưu dụ vọng tưởng từ trên căn bản giải quyết những vấn đề này, là lấy chết chi đạo, vốn là khó có thể lâu dài. Ngẫm lại đi, Lữ Phụng Tiên mọi người khổ cực đánh trận cả đời, cuối cùng cũng chỉ có mấy chục mẫu kẻ ruộng chuyển cho nhi tử, có thể cam tâm? Tất nhiên là không cam lòng. Không cam lòng liền muốn nghĩ biện pháp giữ lấy càng nhiều. Đã như thế, mâu thuẫn tự sinh. Lưu dụ bỏ mặc không quan tâm, làm trái chính hắn ban phát chính sách, quản lý lại đắc tội Lữ Phượng cùng với Đông Nạo Văn Võ Đại thần. Làm thế nào đều là sai. Viên mối càng nghĩ càng kích động, tìm tới lưu dụ chỗ yếu, chuyện này liền dễ làm. Chúng ta với hắn rằng có, 10 năm, 20 năm, 50 năm, sớm muộn có thể đem hắn nào chết. Lại lược thi tiểu kế, gây xích mít lưu dụ dưới trướng văn võ vẻ bất mãn, thấy hiệu quả càng nhanh hơn. Thu mua, ru thuyết, ly rán, tản lời đồn, các loại thủ đoạn quản nhiều chạy xuống dòng dòng, càng có kỳ diệu. Bá thật, ngươi lập công lớn. Nói đến đây, chỉ cảm thấy đọc lại ở trong đầu nhiều ngày đủ khí quét đi sạch xanh Trong không khí tràn ngập ung dung mùi vị, đầu góc trước nay chưa từng có ung dung tỉnh đáo. Hưng phấn chốc lát, lúc này mới làm như thuận miệng đi hỏi một câu, ngươi có từng nhìn thấy Lô Tử Càn? Trương Ôn liền đội vàng lắc đầu, chưa từng thấy, có điều dọc theo đường đi nhiều lần nghe nói. Chúng tên phát tác bỏ mình. Viên mối lặng lẽ thở một hơi. Lô Tử Càn ở giới trí thức bên trong rất có hy vọng, có thể linh binh, còn rất được lưu hồng tín nhiệm, là kiên định hoàng đảng, uy hiếp rất lớn, chết rồi tốt nhất. Không phải vậy người này cánh tay hô lên, trong triều rất nhiều văn võ tất nhiên sẽ dao động. Nghĩ tới đây, lại nói sang chuyện khác. Theo ý kiến của ngươi, Lưu Vũ muốn thời gian bao lâu mới có thể chiếm lĩnh Lương Châu toàn cảnh? Trương Ôn suy tư chốc lát, phỏng đoán cẩn thận nói, Lương Châu thế cuộc phức tạp, lại có cảnh bị ở Vũ Uy, Lưu Vũ coi như một đường thông suốt, muốn chiếm lĩnh Lương Châu toàn cảnh cũng phải chỉ ít thời gian nửa năm. Viên mỗi suy tư chốc lát, gật gù, vậy còn được, vậy còn được, thời gian đủ, thời gian nửa năm dùng để luyện binh, thừa sức chờ luyện thành tinh binh, bất luận tấn công vẫn là phòng thủ đều an tâm. Vừa dứt dưới, Tâm Phúc lại đưa bảo một 800 khẩn cấp Mở ra, nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng, "Quả thế." Ôn cẩn thận hỏi, Đường quốc, nhưng là cùng Lương Châu chiến sự có quan hệ. Viên Mối lững thờ nói, Vũ Uy Bi binh thảo làm mã đảng tập kích Bắc Địa quận nếm mùi thất bại, Vũ Uy cũng bị lưu dụ dưới trướng tướng Linh Tử Vinh công phá, mã đảng một nhà trốn hướng về Lương Châu, cảnh bị cùng với mấy trăm văn võ quan lại bị bắt sống. Trương Ôn Kinh Hải, dùng cái gì bị bại cấp tốc như thế? Viên Mối cởi gằn, một tướng vô năng, mất chết tang quân, cảnh bị thân là Lương Châu thứ sự làm đàm thủ tội. Lại nói, này ở trong dự liệu, không đáng kể, Lương Châu cho hắn, đem hắn tha ở Lương Châu cũng là tốt, chúng ta dành thời gian luyện binh, đồng thời củng cố Trường An phương hướng hàng phòng thủ. Các đường thành trì cửa Hạnh Nghiêm phòng thủ tử thủ, hắn có bản lĩnh liền bay đến. Hai người lại nói chuyện riêng một trận. Trương Ôn vừa định đứng dậy, lại có một đạo mật tin đưa vào. Viên mối mở ra, nhìn lướt qua, sát mặt cái biến. Chương 190, đánh giặc hịch văn chương 190, đánh giặc hịch văn thảo quốc tác viên Ngối Lịch. Thần dân cùng căm phẫn, thiên địa cùng tru. Lịch tác viên Ngối, chó rừng thành tĩnh, hủy dịch vì lạ tâm. Thích được tiên đế ân trọng, đứng hàng đại phụ, không tư đến đáp, chí, độc tưởng này tội một bệnh. Hoàng tử xuống lâu, tội gì với tiên Ngươi phục làm giữ nhận, đoạn tuyệt hoàn tự, thần nhân cùng căm phẫn, này tội hai vậy. Hung lịch vừa trương, giám thiết vị tuân quốc, độc tài khu cơ, uy phục chuyên quyền, bệnh lệ thần khí, này tội ba vậy. Trung lương nuốt hận, sát tác quân uy. Ngai phục đại nghĩa, viên nâng cờ khởi nghĩa, thể thanh quân chấp tội ác, cấp lục quốc đảng. Đại binh chỉ, chuẩn lịch rõ ràng. Quét dọn hung uế, ngay ở hôm nay. Cáo ngươi có chúng, tốc độ phấn khởi, cấp phục non sông. Háng Sơn cháu, quân, lưu lưu Cứu. Viên Việt Thái Dương ầm ầm nhảy lên, trong ngóc càng vang lên long long. Lưu Dụ làm sao dám? Hắn một giới phản tặc, cũng xứng nói chuyện gì thanh công chắc. Viên mũi lên cơn giận dữ, nhưng một chữ đều mắng không mở miệng. Tịch Văn kể trên nâng ba cái tội danh, từng cái từng cái hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng tâm hoa, để hắn sợ hãi không lứt. Lưu Dụ làm sao biết được? Chẳng lẽ mình dưới trướng ra kẻ phản bội? Tuyệt đối không thể. Lưu Dụ không có cơ hội thu mua chính mình người, nhất định là ăn nói linh tinh. Đúng, ta nói linh tinh. Nghĩ tới đây, không chút biến sắc mà đem mật tin ném vào than lò bên tiêu hủy. Lãnh Nhật nói, lương châu lại có biến hóa, lưu dụ có lẽ sẽ trực tiếp từ lương châu tấn công Trường An. Trương ôn kinh hãi, tướng quốc, biến hóa gì đó? Viên mỗi vung vung tay, không có giải thích, chỉ nói mình ý nghĩ, chuẩn bị điều binh, nhiều phái tinh binh cường tướng đến Trường An, với mỗi một nơi thành trì, quan hải, bến đỏ bố trí cho binh, chỉ thủ chớ không tấn công, nghiêm phòng thủ tử thủ, lưu dụ có bản lĩnh liền một chút gặm. Trường An thành trì nằm dày đặc, quan hải, bến đỏ, doanh trại khắp nơi đều có, hắn một ngày công một tòa, từ Điên ổn đánh tới Trường An thành dưới phải bài hắn. Lao phu Háo Đội nói đến đây, lại tăng thêm ngữ khí cương liệt, hào nổi, cũng lúc này truyền lệnh, điều động 8 bạn người đến trung an. Lấy Trương Ôn vì là kinh triều doanh, lấy Biên Tiệu đốc trưởng Trường an phương hướng quân sự, tăng binh to nhỏ thành trì, quan hải, bến đỏ, doanh trại thậm chí đình hương, mỗi một nơi chậm thì ba lạng ngàn người, nhiều thì 10, 20 ngàn người, vãi thùng sắt trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi một nơi thủ tướng cũng phải mệnh lệnh bắt buộc, chỉ thủ chớ không tấn công, chỉ theo thành mà thủ, nghiêm cấm ra khỏi thành cùng dụ ra chiến. Người trái lệnh, tuy cũng chém. Viên mỗi ra lệnh một tiếng, mới vừa chạy tới Lạc Dương một nhóm binh sĩ còn đến không kịp tập vấn, liền ở biết điệu, Trương Ôn dẫn dắt đi vội vàng chạy tới Trường An. Thành Lạc Dương bên trong thế cuộc cũng không có vì vậy được ảnh hưởng, ngược lại bởi vì binh mã nhiều lần điều động mà so với bình thường càng có trật tự. Nhưng bầu không khí nhưng đặc biệt quỷ dị. Thảo quốc Tạc Hịch văn từ lương châu truyền đến Trường An, lại truyền đến Lạc Dương, huyên náo mọi người đều biết, đặc biệt là triều đình văn võ con trước. Nói cho cùng, đều là Hán thần. Không nữa chung bất hiếu, cũng là thử Hán lộc. viên mỗi duy trì mặt hài hòa định, đại gia cũng vui vẻ đến dạ bộ đồ. Dù sao so ra bọn họ xác thực càng thêm e ngại lưu dụ, càng e ngại lưu dụ mở rộng cái kia một bộ chính sách. Có thể hiện tại, nay một phong hịch văn vạch Trần Biên ngồi bộ mặt thật, Viên Ngôi mỗi tội ác chuẩn din, nếu như không làm bất luận biểu thị gì, xin lỗi ăn há lỏng, xin lỗi dưỡng danh tiếng tốt. Hiện tại Viên Ngôi trọng binh ở tay, khi thế chính định, ai dám biểu thị. Nay phong ở Lạc Dương truyền ra ngày thứ hai, lên triều bên trên, Dương Vũ ở tòa án chất vấn biến ngồi, hùng người, những câu nhằm chỗ yếu, muốn ngôi đáp lại chỉ. Viên Ngôi đứng ở tiểu hoàng đế bên cạnh người, chỉ về Lạc Thủy, lên ken mạnh mẽ địa kia thể. Lão phu lấy quần quận Lạc Thủy Tuyệt Thể, như có sát hại bệ hạ cùng hoàng tử cử chỉ, những nam viên thị bộ tộc đoạn tử tuyệt tôn chết không có chỗ chôn. Dương Hưu nghe được này, thở một hơi, tướng quốc nếu chỉ Lạc Thủy Tuyệt Thể, lão phu tạm thời tin, hình văn nói, tất nhiên là lưu Vũ nói xấu. Cái khác văn võ đại thần cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Vậy cũng là sinh ra hà đồ Lạc thư là thủy, vậy cũng là đoạn tử tuyệt tôn độc thể. Tướng quốc nên không đến nôi nắm như nam bộ tộc quyền hay là có chút, nhưng sát hại tiên đế cùng hoàng tử, không đến nỗi, nên không đến nỗi. Mọi người nghị luận sôi nổi, chuyện này cũng coi như qua thứ. Dương Mưu cùng Viên Ngũ thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, cũng lặng lẽ thở một hơi. Đây là hai người trong đêm thương lượng sức lượng, Dương Mưu giả ý chất vẫn làm có dễ, kỳ thực cho Viên Ngũ tìm dưới bậc thang, để viên ngôi giải thích cùng nổi lên thể, lấy hẹn luận võ quan viên tri tông. Trước kia hai người còn chưa là người cùng một con đường, có thể ở lưu dụ dưới áp lực, hai người càng đi càng gần, từ từ trở thành minh hữu. Hiện tại, Dương Mưu tiếp nhận Viên ngôi thành thái úy. Đương nhiên, cái này thái úy chỉ là trên danh nghĩa thái úy, là binh dự chức, quyền lực ở Viên Ngũ trong tay. Tam công ở hồi trước liền biến thành binh dự chức. Nhưng giới hạn cũng không rõ ràng có thực lực lúc vinh dự chức cũng là thực trước thực lực không đủ thực chức cũng là vinh dự trước xử lý xong tất cả những thứ này sự bù sau viên mối cười ha hả trở về phủ đệ vào cửa ngồi xuống thật dài mà thở phào nhẹ ngóm l lần bầm nói lưu dù lưu dụ người điện rồi theo chết vào tay hay còn chưa thể biết được ta chết rồi còn có viên thị những người khác kế thừa đại nghiệp người đừng nghĩ đến chính người hiểu rõ con chết ta cũng muốn bắt phạt đánh đánhặ liền nhìn ai có thể gửi đến cuối cùng nói tới chỗ này trong đầu lại lần nữa né qua lưu dụ viết cái kia phòng m văn một luồng nhiệt huyết xông lên trong lòng, não nhân nóng lên, hai mắt nhất thời biến thành màu đen, loạn chòa loạn chạng ngã xuống vó. Hầu gái vội vàng đỡ lấy, đồng thời âm thanh sợ hãi, viên phủ nhất thời hỏng. An Định quận, Chuẩn Cô huyện. Lưu Dụ đứng ở đầu tường, nhìn bên ngông quần quận tính nước, không nhịn được cảm khái, bên kia chính là Trường An. Lý Nho gật đầu, đúng, hướng đông mấy trục dặm nơi chính là Trường An khu trực thuộc, nói cho đúng là phủ phong địa giới, một đường hướng đông nam, có thể trực tiếp đến Trường An. Lưu Dụ truy hỏi, ven đường có mấy tòa thành trì? Lý Nho dựng thẳng lên một cái ngón trỏ chỉ có một tòa gọi là Thật Chỉ huyện tiểu huyện thành. Lưu Vũ kinh ngạc, chỉ có một tòa tiểu huyện thành. Lý Nho gật đầu, đúng, là tốt rồi chỉ huyện một tòa tiểu huyện thành, lướt qua Thật Chỉ huyện liền có thể thẳng tới Trường An. Lưu Vũ càng thấy khó mà tin nổi, đây chính là phủ Phong cảnh nội, từ nơi này đến Trường An thành dưới, dĩ nhiên chỉ có một tòa tiểu huyện thành. Lý Nho mỉm cười gật đầu, này chính là thần kiến nghị chúa công đi đường này nguyên nhân chủ yếu, con đường này là sơn đạo, gồ ghê khó đi, muốn viên sơn biệt lĩnh, nhưng dù sao sát bên Trường An thành, tình hình giao thông cũng không gày go đến hoàn toàn không thể quân, bằng vào ta quân chi tinh uy. Hoàn toàn có thể tấn không biết quỷ không hay mà thẳng đến Trường An. Lưu Dụ vẫn như cũng không quá tin tưởng, này Trường An thành Tây Tuyến chẳng phải là thùng rông kêu to. Lý Nho lại gật đầu, gần như, nhưng chúa công, đường dây này trên đường không có kẻ đi qua, hơn nữa ngoại trừ chúa công, ai dám xuất lính cô quân thẳng đến Trường An. Mi luyện, Trần Hương, Võ công, hoè lý quân coi giữ có thể dễ dàng từ sau bắt đánh, phổ thông quân đội bị bây, chỉ có một con đường chết. Chỉ có chúa công dám đi đường này, cũng chỉ có chúa công có thể đi đường này. Lưu Vũ quay về bản đồ cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy quá mức mơ ảo. Đây chính là Trường An. Đây Bắc Bộ dĩ nhiên không chút nào để phòng. Lý Nho cười nói, "Chúa công, thần nhưng là Tạ Phùng rực người, con đường này liền sát bên Tạ Phùng rực đường bên dưới, thần 16, 17 tuổi tức thì đi rồi không biết bao nhiêu lần." Lại cảm khái nói, "Tự vương mãng sau khi thế tổ định đô lật giường, Trường an quân bị càng ngày càng lo lắng, e sợ cả Triều Văn Vũ đâu không có mấy người biết thật chỉ tòa này tiểu huyện thành." Lưu dụ nghe đến đó, không do dự nữa, vung tay lên, "Vậy thì xuất binh, ngày mai đến thật chỉ, ngày mai đến Trường an, cho viên ngồi lao tặc một cái vui mừng lớn hơn." Chương 191, Nguyên Hàng Nguyên hàng chương 191, nguyên hạng, nguyên hàng từ Lương Châu đến Trường An, tối thường đi một con đường là từ Hán Dương quận xuất phát, một đường đường đông, quá Trần Đường, Mi huyện, Võ Công, Hoài Lý, Mộ Lăng, Bình Lăng, Đô Bưu, qua vị thủy tiểu hướng nam đến Trường An thành. Trên đường tốt nhất, ven đường thành trấn các nơi, nhân khẩu xuống xuê, gầy ruộng bằng phẳng. Một con đường khác chính là từ An Định quận Viên Sơn Việt Linh đến Trường An, con đường này gồ ghề khó đi, tất cả đều là sơn đạo, dọc theo đường hầu như không có loại cửa lớn thành thị, chỉ có thật chỉ huyện một tòa thành nhỏ, còn lại liền chỉ có vỡ vụ tô trang là Trương An Chu vi vắng vẻ nhất Hoàng Vu khu vực. Lưu Vũ quay về bản đầu nghiên cứu một phen, chợt phát hiện này thật chỉ huyện vị trí, chính là hậu thế Càn Lang vị trí chỗ ở, chính là võ Tất Thiên cùng Lý Trị Lang mộ vị trí. Lưu Dụ chân trước đem đánh giặc lịch văn phát ra ngoài, chân sau liền xuất binh. Lĩnh Lư Bố, Quan Vũ, Cao Tuấn, Lý Nhỏ, Giả Hủ, Hồ Sa Nhi, các bạn hạ tự thuần, cô huyện xuất phát, qua tất huyện sau một đường phiên sơn biệt lĩnh, dọc theo đường nhỏ hướng về chỉ huyện xuất phát. Bên đường tốn thời gian 4 ngày có thừa. thấy thật chỉ huyện thắp bé thành sau, ra lệnh một tiếng, phóng ngựa lao ra, thẳng đến cùng thành. Thật chỉ huyện thành môn mở ra, vách tính tiểu thương ra ra vào, vào. mấy viện binh cười vui vẻ mà ngồi xổm ở cửa thành, nghe được tầm ầm ầm tiếng vó ngựa, đều mở mịt đối mặt, không biết phát sinh cái gì. Thật chỉ huyện vị trí hiểu lẫnh, ở Trường An quanh thân là kém nhất tuần tại cảm tiểu huyện thành, đã rất nhiều năm chưa qua chiến hỏa. Mãi đến tận trông thấy Minh Ngông quần quần kỵ binh, đều không phản ứng lại, chỉ lăng lăng nhìn quấn lên quần quần đuổi mù cân nhắc đây là chỗ nào đến Tỉ Bình. Nhìn thấy bụi bên trong đổ mặt kia đỏ như màu máu lưu tự kỳ, vẫn như cũng không rõ vì sao. Triều đình có vị tướng quân nào họ Lưu? Trên tường thành một cái đồn trưởng nhìn hồi lâu, Đột nhiên phản ứng lại, ta Nát cối lòng điệu giống to, là huyết phiếu kỵ. Lưu Dụ đến công, mau chóng đóng cửa thành. Đồng thời liệu mạng gõ la. Sắp bén tiếng chieng xé nát tiểu huyện thành yên tĩnh, trong thành ngoài thành hỏng. Huyện lệnh chân kỳ nghe được vệ binh cấp báo, cũng sử sốt. Lưu Dụ tới đây làm gì? Thật chỉ thành tiểu, cũng không có bao nhiêu lương thảo, chứ không được thôn sau không được điếm. Nói đến đây, nghĩ đến trăm dặm ở ngoài trường an thành, đầu nhất thời vang lên nóng ngong. Lưu Dụ muốn đánh trường an, vẫn là đánh lén. Chuyên đi này điệu đường nhỏ. Quá thật chỉ huyện, phía trước liền một tòa thành nhỏ đều không có có thể một đường sông thẳng bị thủy điều, rẽ tiến vào trường an phúc điệm. Ai cho mang đường? Dĩ nhiên tránh khỏi phía Nam con đạo, đi này đều không bao nhiêu người biết đến đường nhỏ. Song xuôi song xuôi thật song xuôi. Ầm ầm ầm tiếng vó ngựa càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội, lăn lôi buôn tạp tự, chấn động đến mức xà nhà run rẩy không ngớt, cho bụi rỉ ráo lơ xuống. Một khối mái ngói bóng lòng, ngã tại mái nhà con dưới, chia năm xẻ bảy. Trần Kỳ đột nhiên thức tỉnh, phất tay nói, nhanh nhanh nhanh. Chuyên lệnh xuống, bất luận người nào không được chống lại, không cho đóng bế cổng thành. Sở Hữu Bạch tính lập tức về nhà chết cũng không thể ra cửa trên đường vố, người trái lợi chém, vệ binh bỏ vũ khí xuống tại chỗ đầu hàng, tất cả trách nhiệm ta đến đánh chịu. Vệ binh cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, lúc này đi ra ngoài truyền lệnh, một bên lao nhanh một bên điên cuồng gào hét, Bạch Tính lập tức trở về nhà đóng kín cửa sổ. Sở Hữu vệ binh bỏ vũ khí xuống tại chỗ đầu hàng, bất luận người nào không được chống lại, người trái lợi chém. Bạch Tính lập tức trở về nhà, vệ binh tan nát cõi lòng mà lên bên trong, trong thành quân dân tìm tới người Tân phần chạy mất tăm nhi, thì lại bỏ vũ khí xuống tại chỗ chờ đợi không biết vận mệnh đâu hàng khả năng không kết quả tốt, nhưng chống lại nhất định sẽ chết, đến nhưng là lưu dụ. Huyết phiếu kỵ lưu dụ. Trạm thủ 30 vạn người tiên ti huyết phiếu kỵ lưu dụ lưu vô cứu. Liền trong thành này 300 hội binh, còn chưa đủ nhét cái răng. Ầm ầm ầm, tối ông ông kỵ binh bay nhanh mà vào, trong ngáy mắt nhồi vào tiểu huyện thành mỗi một nơi khe hở. Có kỵ binh lập tức xông lên tường thành, tiếp quản thành phòng thủ. Có kỵ binh dọc đường gọi hàng, huyết phiếu kỵ vào thành, luật nhỏ không đáng, trong thành mạch tính thương nhân quan lại không cần kinh hoàng. Lưu dụ thì lại dẫn lữ bố mấy người vọt vào nhà, nhìn xuống quỷ trên mặt đất huệ lệnh, hỏi Nguyên Hạng, Chân Quỷ đội vàng gật đầu, Nguyên Hạng, Nguyên Hạng, nào đó sớm nghe nói về tướng quân đại danh. Lưu Vũ nhanh chân xẹt qua huyện lệnh bên người, vậy vậy ngồi xuống, nhấc giơ tay, lên, bổ tướng quân hỏi ngươi, trong thành có bao nhiêu lương thảo? Chân Kỳ vội vàng trả lời, có 8000 thạch. Lưu Dụ vung tay lên, lấy 5000 thạch đi ra. Chân Kỳ không dám kinh thường, đội vàng gật đầu. Lưu Dụ lại xuống kiến, lại phối hợp một nơi nơi đóng quân. Chân Quỷ cẩn thận từng từng tí một hỏi, cần bao lớn? Lưu Vũ, có thể chứa được 1000 người liền có thể, mà khác chuẩn bị nhiều củi lửa. Bộ tướng quân Quân chế Tác lương cô, chân Kỳ vội và nói, đây là hạ quan việc nằm trong phận sự, hạ quan có thể động viên mất tính. Lưu dụ đánh gãy chân Kỳ lời nói, không cần, ta quân luôn luôn yêu thích tự lực cánh sinh trong doanh trại có bếp núc ban. Trong doanh trại có bếp núc ban, nhưng người người hầu như đều là bếp núc viên. Chỉ cần điều kiện cho phép, có một nửa binh sĩ có thể gùi đầu vào bếp núc trong công việc, phát huy vi đầy đủ tập thể sức mạnh, làm cái gì đều là hợp tác hoàn thành. Như nuôi ngựa, soạn giáp, loại hình, sẽ không gánh vác đến một cái nào đó phần nhỏ binh sĩ trên người mà là lấy hoặc lớn hoặc nhỏ tập thể làm đơn vị phụ trách, thỉnh phỏng thay phiên. Đem tự lực cánh sinh 4 chữ phát huy đến vô cùng nhuuyễn, lấy tăng cường tập thể cảm, tăng lên lực liên kết cùng đoàn kết tâm. Nói tóm lại, không dưỡng thiếu gia binh. Chân kỳ nhưng như nghe nói mơ giữa ban ngày, sao có thể có chuyện đó? Kỵ binh quý giá, chiến mã cản quý giá, triều đình hận không thể cho mỗi cái kỵ binh phân phối ba cái nô lệ, vì sao lưu vô cứu phương pháp trái ngược? Những kỵ binh này không ý kiến. Lẽ nào bọn họ ở hành quân trên đường còn muốn tự mình nuôi ngựa tạo cơm? Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đội vàng dẫn người mở kho lấy lương lại bắt chuyện huyện nha bên trong người hầu chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, còn lấy mấy cái bình rượu, xin mời lưu dụ dự thiệp. Lưu dụ dự thiệp, nhưng không uống rượu. Ăn uống no đủ, cẩn thận do hỏi chân kỳ trưởng an sự tình, như thành phòng thủ, lĩnh quân đại tướng, ven đường tình hình giao thông, lại trị, dân sinh loại hình, chuẩn Kỳ từng cái trả lời. Cuối cùng, Lưu dụ đột nhiên hỏi một câu, ngươi cùng ký châu chân thị có quan hệ gì? Chân kỳ vội vàng lúc đầu, hạ quan tuy cũng là ký châu người, nhưng cùng ký châu chân thị không hề có quan hệ. Lưu dụ ồ một tiếng, đáng tiếc, vẫn còn muốn tìm người khiên cái chuyến tới. Chân Vũ chỉ có thể ngồi tiếp cửa ngựa. Lưu Dụ sau đó lại nói chút chính mình chính sách, để Chân Kỳ tiếp tục đảm nhiệm thật chỉ huy mệnh lệnh, nhưng sắp xếp một cái thân binh đam nhiệm mệnh ủy, theo thường lệ phân phối 500 binh sĩ. Hán quân đội có tiến vào có ra. Ngôi đến một chỗ đều muốn chiêu mộ rất nhiều lính mới tương tự cũng phải chuyển đi ra ngoài rất nhiều la binh. Lính mới trực tiếp sắp xếp chủ lực hành, do trong doanh trại ngũ trưởng, thập trưởng, đội suất những mấy cơ sở nòng cốt phụ trách luyện, 1 tháng gần như liền có thể đối tới tiếp đấu. 3 tháng liền có thể thả ra ngoài đóng giữ địa phương thành thị. Nhưng coi như thả ra ngoài, cũng có lao tự cách sĩ quan phụ trách. Tuần luyện thường ngày cường độ không dám chút nào. Hơn nữa còn nếu không đúng giờ tập kiệm, thay phiên đánh tra cùng với tỷ võ, ngược lại không có nhất lao vĩnh giật sự tình, sẽ không để cho làm lính nhàn rỗi. Lưu Vũ Linh binh rời đi thật chỉ huyện, chân kỳ một đường đưa đến ngoài thành, chúc chúa công đại thắng. Lưu Vũ cưỡi ở ngựa xích thố trên ha ha cười nói, từ nơi này đến trường ăn cũng là một ngày lộ trình, hiện tại xuất phát, ban đêm liền đến vị thủy một bên, ngày mai hùng đông quá vị thủy tiểu một đườngọt vào trường ăn thành, ngày muốt ngươi liền có thể thu được tướng quân đại tin tốt. Tựa như cười mà không phải cười địa liệt chéo kỳ, vì lẽ đó Bổ tướng quân khuyên ngươi không muốn biết cái gì ý đồ xấu, không muốn vì bổ tướng quân hiệu lực, phải ấn mà đi liền có thể, miễn cho không duyên, cớ làm mất mạng." Lại cười hát hắc nói, "Như phải ấn mà đi, trở về chân gia, thế bổ tướng quân hướng về chân thị cả nhà Vân An, liền nói à, bổ tướng quân có lòng cùng chân thị làm chút ít chuyện làm ăn." Chương 192, Chương An có 10 vạn tinh nhuệ chương 192, trường An có 10 vạn tinh nhuệ Lưu Dụ nói xong, dụ ngựa mà đi. Chân Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Lưu Dụ bóng lưng thật lâu không nói gì, trong lòng càng tủm la tùm Hắn làm sao biết ta là chân gia người? Ta lộ cái hở? thích khí quan mà đi, do dự một trận, vẫn là phủ quyết khí quan mà đi dự định. Việc lệnh tuy nhỏ, nhưng cũng là đường hoàng gia giáng mệnh quan, quý giá cực kỳ, ngao mấy năm, coi như không thể tiến thêm một bước, cũng có thể vì hậu thế bọn tự tôn đặt vững cơ sở. Hơn nữa hiện nay thế cục hỗn loạn, triều đình bên kia, ở lại lưu vô cứu nơi này chưa chắc đã không phải là một con đường lui. Vạn nhất lưu vô cứu thật được rồi thiên hạn, ta vẫn là nhóm đầu tiên đây, nói không chắc còn có thể trở thành là chân thị nhánh cọ cứu mạng. Thời loạn lạc bên trong, đi theo một vị năng chinh chiến quân chủ, chí không phải như vậy xấu lựa chọn. Như Liêu Bô cứu cuối cùng thất bại, nghĩ đến cũng không ai lưu ý ta cái này bự bãi vô danh tiểu huy lệ. Nghĩ tới đây, chân kỳ trở về trong thành, sử dụng cả người thế võ hiệp trợ Tân huyện ủy trưởng kính an chí hội minh, lương thảo, doanh trại, quân giới chờ sự bố. Viên thiệu thu được tuốc phụ mệnh lệ, không dám chậm trễ chút nào, cũng không có cùng trường ôn đồng hành, mà là cố gắng càng nhanh càng tốt thẳng đến Trường An, dọc theo đường đi nhanh như chớp, chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới Trường An thành, tiếp quản Trường An thành thành phổng thủ. Cũng bắt tay bố trí trưởng án quanh thân huyện thành, quan lại, doanh trại phổng thủ. Đặc biệt là lương châu đến Trường An này một đường, Lập tức phái mạnh tướng Tâm Phúc lĩnh tinh binh định cư. Trần Thương trực tiếp sắp xếp một bọn người, cũng dưới mệnh lệnh bắt buộc, chết cũng không thể ra thành cùng lưu dụ ra chiến. Chưa tử thủ ở ngoài không có loại thứ hai chiến thuật. Người trái lệnh chém đầu cả nhà. Trần Thương là Lương Châu đến Trường An trên quan đạo tầng thứ nhất trấn, Trần Thương không mất, Trường An liền bình yên vô sự. Minh Tu sặn đạo ám độ Trần Thương. Đó là từ ích Châu phương hướng đến chiến thuật, Lương Châu không dễ xài. Ngoại trừ Trần Thương, Mi huyện, Võ công, Hoài Lý, Lăng, Bình Lăng cùng các phái 5000 người đồng giữ. Căn trường an gần nhất Bình Lăng huyện càng do Nhan Lương lĩnh hai vạn tinh binh đóng giữ, phó tướng là Lữ Thượng, Lữ Quáng Vinh đệ hai người. Nhan Lương mới vừa vào thành, an bài xong thủ thành công việc. Mới vừa nghỉ một hơi, liền có tham báo như bay vọt vào trong thành, kinh hoàng hô to, "Tướng quân, Lưu vô cứu được kích. tất cả đều là kỵ binh, có tới hơn một mươi người." Nhan Lương ngẩn ngơ, nhìn sắc trời, chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ. Một cái tóm chặt tham báo, lớn tiếng quá mắng, chớ có ăn nói linh tinh loạn ta quân tâm. Tham báo gấp đến độ trực nước mắt, "Tướng quân, thật sự, Lưu Vũ kỵ binh đã 10 giặm ở ngoài." Nhan Lương giơ tay chính là một cái tát, Trần Thương, Mị Huệ, Võ Công, Hoè Lý Bình yên vô sự, không gặp một điểm cỏi lửa, Lưu Vũ Kỵ binh mọc cánh bay đến. Thảm bao bưng ma vèo vèo qua hàm, mơ hổ không rõ địa gấp hồ, Tây Bắc một bên, Tây Bắc một bên đến. Vừa vội chỉ hướng Tây Bắc. Nhan Lương lơ lơ. Tây Bắc hàng phòng thủ ở đâu? Lúc này quay đầu xem Lưu Sí Hàng Ung, bá cậu, trưởng án hướng Tây Bắc có đại lộ có thể được ư? Hàng Ung cau mày, suy tư chốc lát, lắc đầu một cái, theo nào đó biết, hướng Tây Bắc không chỉ không có đại lộ, một tòa thành cũng không, cùng yên ổn giấc nơi đúng là có cái tất huyện. Lúc này, một người lính nhỏ giọng nói, giáo úy, tiểu nhân là phụ phu người, hướng Tây Bắc có thật chỉ huyện, là một tòa tiểu huyện thành, dưới đây không quá 100 bên trong cổng trường, trái phải, kỵ binh một ngày liền đến." Nhan Lương sắc mặt thay biến, từ Lương Châu đến thật chỉ, có thể cùng kỵ binh thông hành. Binh sĩ do dự một chút lắc đầu, "Có thể." Nhan Lương nghe vậy, một chậu nước lạnh phủ đầu rội xuống, cả người ngồi lạnh. Giận dữ hết, "Không thể, tuyệt đối không thể." Ta nghiên cứu trường an bản đồ mấy ngày lâu dài, cẩn thận kiểm kê quá trường An Chu bị mỗi một tòa thành trì. Mỗi một nơi quan hải thậm chí mỗi một cái quân trại, làm sao có khả năng không biết gần trong gang tấp thật chỉ huy? Nắm bản đồ đến, Binh sĩ đánh bạn nói, tướng quân, thật chỉ huy điều mà hiểu lẫm, chính là rất nhiều trường ăn người cũng không biết này nguyện, mặc dù cách viện hồi lâu, nhưng trung gian nhiều lần hoang phế xóa, hay là giáo đi khiến bản đồ là mấy chục năm trước. Trường an dù sao cũng là Tây Đều, từ khi thế tổ định đô lặng Dương, trường ăn bên này liền không lắm đệ bụng, đặc biệt là gần mấy chục năm, triều đình trên giới vội v้าง tranh quyền lợi, hoàng đế mấy năm đổi, đổi đến còn đều là hoàng đế bù nhìn tam công tiểu khanh thay đổi tốc độ so với thay quần áo còn nhanh hơn, căn bản vô tâm quản lý trường an bên này quân chính sự vụ. Ngược lại trường an chu vi sơn hoàn thủy nhiễu quan hải tầm tầng, tầng hầu như không có chiến tranh nguy hiểm. Bản đồ mấy năm thậm chí mấy chục năm không trương mới cũng thuộc bình thường. Bản đồ địa hình học không chỉ là việc cần kỹ thuật, vẫn là khổ sai sự, làm tốt lắm không khen thưởng, làm không tốt muốn họ trách, từ từ cũng là bị quăng đến sau đầu. Nhan lương nghe được này, nhất thời mồ hôi lạnh rơi, hai mắt ngăm ngăm. Trư Man tổng cộng có 10 bạn đại quân, có thể trong đó một nửa ở trận thương một đường. Lưu dụ không đi Trần Thương một đường, mà là từ thật chỉ huyện phiên sơn biệt lĩnh mà đến, trực công trưởng An Phúc điện. Hàng quân cũng đổi sắc mặt, vội bàng quân lủ, tướng quân lập tức đóng cửa thành, chấp hành nghị công tử mệnh lệ, lại phái khoái mã đến Trường An thành báo tin cảnh báo. Nhan Lương phản ứng lại, đội vàng chuyển lệnh. Ken ken ken, đăng thành, đăng thành, chuẩn bị thủ thành. Đóng cửa thành, đóng cửa thành. Sở Hữu Bạch tính tiểu thương nghiêm cấm trên đường phố, người trái lợi chém. Sở Hữu binh sĩ lập tức đăng thành, chuẩn bị chiến đấu. Sắc bén tiếng chiêng cùng tan nát cõi lòng tiếng vang vọng toàn bộ Bình La huyện. Dân chúng lập tức đem cửa đóng chặt. Các binh sĩ vội vàng mặc giáp đăng thành. Cùng lúc đó, nặng nghe ầm ầm ầm thanh tự hướng tây bắc quần quần mã tới. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng rất nhanh phản ứng lại. Trên tường thành binh lính đồng loạt quay đầu, nhìn phía tây bắc, liền thấy tối mong một đám lớn mang theo quần quần bùi bằng bao phủ đến, cuốn lên đất vàng so với tường thành cao hơn nữa, phản phất trời dáng cắt đuôi. Quần quần các đuôi bên trong, một cây đỏ như màu máu đại kỳ đồ xuất, đón gió lay động. Đại kỳ bên dưới, một mặt đỏ như màu máu áo choàng đồng dạng đón gió phấp phới, trên dưới hô ứng. Tất cả mọi người trong lòng theo bản năng bút lên ba chữ này. Màu máu áo khoác đã trở thành lưu dụ mang tính tiêu chí biểu trưng quần áo. Nhan Lương thấy cảnh này, tâm cũng chìm xuống dưới. Khí thế thật là mạnh, chẳng trách có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nay Kỵ binh so với Vũ Châu cùng Lương Châu Kỵ binh cường quá nhiều. Đối hoàn nhân hòa người tiên ti Kỵ binh tại đây chi Kỵ binh trước mặt chính là một đám dã nhân. Xưa nay chưa từng thấy cái nào chi Kỵ binh liền chiến mã đều mặc giáp. Liền Vũ Lâm Kỵ cũng không có. Đao thương sáng sủa, giáp trụ chỉnh tề, nhân mã đều giáp, đội hình nghiêm túc. Như vậy tinh nhuệ so với triều đình cầm quân còn uy nghiêm. Này nếu như phản tặc, triều đình tính là gì?" An mày, Nhan Lương hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng vẻ, lửa tiếng quát lên, "Không cần kinh hoàng. Bọn họ tất cả đều là kỵ binh, không am hiểu công thành, chúng ta chỉ cần nghiêm phòng thủ tử thủ, bọn họ cũng không thể làm sao." Lại bắt chuyện bộ hạ, người bắn nhỏ chuẩn bị. Bên dưới thành châm lửa nấu nước, đá lăn, lôi mục đều chuẩn bị tiến lên. Trường Thương tay cũng chuẩn bị lên chiến. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Trường An có 10 vạn tinh nguyện, ta quân tất thắng." Mộ Lăng có một bạn người Quệ Lý có một vài người, A Lăng cũng có một vài người, Trường An thành bên trong cảng có ba vạn tinh luyện, đại quân mấy kíp, chính là hạ Vũ phục sinh cũng phải bị đánh bại. Nhưng dứt tiếng, đông nhiên sửn sốt. Lưu Dụ muốn làm gì? Dĩ nhiên không ngừng chút nào. Muốn ba thành mà chết sao? Sửn sốt chốc lát, thấy đôi ong ong kỵ binh nhiều thành mà qua, sắc mặt lại biến. Lưu Dụ không có ý định tấn công bình Lăng, mà là muốn thẳng đến Trường An. Chương 193, xe bắn tên chương 193, xe bắn tên nhan lương chơ mắt nhìn tối kỵ binh từ ngoài thành sẽ qua. Tiếng ngựa đi xa, chỉ để lại nồng đậm ruồi bằng tăng hết, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhan Lương quay đầu xem Hàng Ung, "Ba cậu, làm sao bây giờ?" Hàng Ung cũng đã tê dần. Lưu dụ không công bình lặng, thẳng đến Trường An, "Muốn làm gì?" "Muốn một hơi bắt Trường An thành." Kế hoạch rất hoàn mỹ. "Bắt Trường An thành, lấy Trường An thành làm trung tâm, trung quanh tấn công, chiếm lĩnh cái khác huyện thành, không bao lâu nữa liền có thể bắt toàn bộ Trường An khu vực. Có thể bạn nhất không bắt được, vậy thì tương đương với tự chui đầu vào lưới." Trường An thành là dễ cầm như vậy dưới sao? Trường An thành không phải là phổ thông thành, tường thành lên đến 3 trượng, mà tất cả đều là tường đạch. Trên tường thành có lỗ sạc kích, Liêu Bác Đẩu rằng có mấy trượng rộng thành hào, trong thành còn có hai, ba vạn quân coi giữ cùng nhiều như vậy giúp tướng cùng lưu sĩ. Thủ thành quý rối, vật tương, Lương Thảo chỉ đứng sau là Dương. Lưu dụ muốn rưới vào một vạn kỵ binh tốc phá thành Hà Dương, sợ không phải nằm động ban này. Nghĩ tới đây, hàng hung giả vừa trấn định nói, tướng quân lập tức nên cẩn thủ công thành, phòng ngừa Lưu Vũ giết hồi mã thương, đồng thời phái thám báo hướng về Mậu Lăng, A Lăng, Dương Lăng, Trường Lăng, Hỏa Lý, võ công trở phương hướng truyền tin, để bọn họ tăng mạnh phòng bị đồng thời làm tốt bốn phía vây quanh chuẩn bị. Lưu Vũ tấn công Trường An bất lợi, nhất định sẽ quay đầu lại tấn công cái khác huyện thành lấy tìm kiếm Lương Thảo cùng đất đặt chân. Đến lúc đó, Trường An 10 bạn đại quân hợp lại, tất nhiên có thể đem hắn tiêu diệt ở vị thủy bờ sông. Lại chỉ chỉ huyện thành hai bên đất trống, nếu như có thừa lực, có thể ở hai bên bố trí cả bẫy, cự mã để phòng ngừa Lưu dụ từ đây địa trốn về Lương Châu. Nhan Lương nghe được Hàn Ngung lời nói, liên tiếp bắt đầu. Còn phải là gì tiên sinh loại này chí mưu trí sĩ, có mưu lược mà bình tĩnh, trong chốc lát liền suy tính được như vậy chu toàn, ông liên tiếp mang thủ, càng chưa quên liên lạc cái huyện thành. huyện bố ở vị Hà Bắc Triết. Vừa bằng như cầm lược chi bát, thêm vào hoại lý, võ công một đường mê chặn, vừa bằng có thể đem Lưu Dụ giam ở vị thủy bờ sông. Quá hả, thành trì cùng quan hải càng dày đặc, hơn nữa trở về Lương Châu cùng Tịnh Châu đường lui triệt để bại tuyệt, chỉ có thể tiếp tục hướng nam, càng đi nam, cách đại bản doanh càng xa, cách bại vòng càng gần. Nói tóm lại, Lưu Dụ chủ động tiến vào Trường An Phúc Địa chính là tự tìm đường chết. Ta chỉ cần cùng cái khác mấy tòa huyện thành bóp chết Lưu Dụ đường lui, một trận tất thắng không thể nghi ngờ. dạy ta Nhan Lương đến công lao lớn. Nhan Lương đại hỷ bên dưới, binh sĩ si ra khỏi thành ở Bình Lăng huyện thành hai bên trên đường lớn bố trí cự mã, thấy lưu dụ không có trở về, lại tàn nhẫn đảo dẫnh. Viên Thiệu chính đang thua chùng gõ ngõ địa bố trí hàng phòng thủ, đại tướng Văn Sửu gấp vũ vụ địa xuống tới, "Công tử, không được, lưu dụ đến rồi." Viên Thiệu ngẩng đầu, cười hỏi, "Văn tướng quân cớ gì nói giỡn?" Văn Sửu đội la lên, "Công tử, chính xác 100. Lưu dụ lĩnh 1 vạn kỵ binh đột phá vị thủy tiểu quân coi giữ, thẳng đến Trường An thành đến rồi." Viên nhìn kỹ Văn Sửu thần Sửu lo răng rắc, nhất thời đứng dậy, đổi hỏi, "Chắc chắn chứ?" Văn Sửu đội vâng gật đầu. Viên Triệu hơi biến sắc mặt, Trần Thương, Võ Công, Mi Nguyễn, mẹ Lý hoàn toàn biến mất dữ. Văn Tiểu lại lắc đầu, bên kia không có động tĩnh, ngược lại là Bình Lăng Phương Hướng có khói lửa bay lên, Lưu Dụ nghi ngờ tự hướng Tây Bắc mà đến. Viên Triệu nghe được hướng Tây Bắc bốn chữ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Hắn đến nhận trước sau khi, đầu tiên sắp xếp chính phương Tây lớn về, hướng Tây Bắc. Chỉ có Bình Lăng nha lương. Nói cho đúng, Bình Lăng huyện cũng là chính phương một đường. Nhưng Lưu Dụ vòng qua Trần thương, Công xuất hiện ở Bình Lăng Phương Hướng, tất nhiên tự hướng Tây Bắc mà tới. Lôi vàng lấy ra bản đồ, hỏi lại Chính Vương Bắc Dương Lăng, A Lăng, Trường Lăng có khói lửa sao? Văn Sửu lắc đầu, chỉ có Bình Lăng phương hướng. Viên thiệu theo Bình Lăng phương hướng đi hướng Tây phương Bắc hướng về Phát Họa, vẫn hoa đến tối Tây Bắc quạ trực Tất huyện, sắc mặt lại biến, tất nhiên là nơi này. Lưu Dụ nhất định là đi đường này đến. Chẳng trách có thể vòng qua Trần Dương, võ công thần không biết quỹ không hay mà xuất hiện ở Bình Lăng. Khá lắm Lưu Dụ, là gan thật to lớn. Văn Sửu đội la lên, "Công tử, không quan tâm Lưu Dụ làm sao đến, hắn đã qua vị thủy điều, lập tức tới ngay Trường An thành dưới, ứng đối ra sao?" Viên Triệu trái lại không nói. Trường An thành rộng mà cao to, lưu dụ lại chỉ có chỉ là một vạn quân binh, đến Trường An thành dưới có thể làm sao? Mạnh mẽ công thành cũng có điều tiên một tường thành hết thôi, hoấy dở mấy lần liền đi, tuyệt đối không dám công thành. Nói tới chỗ này, trên mặt thậm chí lộ ra một chút vẻ hứng vấn, hắn dám công thành, ta liền dám đem hắn giết chết ở Trường An thành dưới. Cũng lúc này hạ lệnh, lập tức phái thám báo thông báo năm đại lăng huyện cùng với ngoại lý, vì huyện vương hướng quân coi giữ, không, có ta quân lệ, không được khinh động, hàng đầu chức trách vẫn như cũng là thủ thành. Có điều, chủ thủ phương hướng từ đối ngoại biến thành đối nội lại mệnh bọn họ quay chung quanh huyện thành thiết trí cự mã trở cản trở, lấy ngăn cản Lưu dụ chạy trốn. Đây là tiêu diệt Lưu dụ cơ hội trời cho, coi như không giết chết được hắn, cũng phải đánh đại đại thắng trận, để người trong thiên hạ biết được ta Viên Tiệu uy danh. Viên thiệu liên tiếp mệnh lệnh lấy Lưu Thủy địa đưa đi, lại mặc giáp trụ chỉnh tề leo lên bắt thành tường, lưu vọng vị thủy tiểu phương hướng. Mới vừa đăng thành, liền thấy một nhánh tối om om kỵ binh hướng bên này lao nhanh, tiếp theo nghe thấy ầm sợ sau khi, vô bô thăm hậu tường xanh xây thành, tương thêm thôi dính bảo, 6 người cao, 8 người rợ. Kiên cố vô cùng. Trên tường thành càng có rất rất nhiều thủ thành khí giới cùng bậc tư. Chỉ là một vàng người, vẫn là kỵ binh, công thành. Hắn nếu có thể đánh hạ trưởng an thành, ta với hắn tính. Nghĩ tới đây, quay đầu nhìn về những người khác cười ha ha, lưu dụ biết bao không khôn ngoan vậy, chỉ xuất một vàng kỵ binh liền dám đến công thành an thành, chẳng lẽ hắn cho rằng trường an thành tường thành cùng quảng mục huyện như thế thấp bé rách nát sao? Mọi người nghe vậy, cũng cười ha ha. Căng thẳng bầu không khí nhất thời tiêu tan. Viên thiệu lại phớt tay, cung nỏ chuẩn bị, lưu dụ tới gần trực tiếp bắn hắn Cho hắn, cái hạ ma huy, cho hắn biết ta không phải dễ chơi. Được. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy một đài xe bản tên, chỉ chỉ, liền cái kia, trên tiễn, nhắm vào, chờ lưu dụ tiến vào tầm bắn, trực tiếp bắn tên. Nơi này có mấy đại, đều chuẩn bị kỹ càng. Trong kho vũ khí nhiều chính là quân giới. Trương An, Lạc Dương đều có kho vũ khí cùng thái thương. Thái thương lương thực dự trữ rất Kho vũ khí tồn quân giới, có cần hay không đến là một mã sự tỉnh, nhưng số lượng nhưng rất nhiều, hàng năm địa phương các quận huyện bao quát tôn thất thủ đô muốn đúng giờ định lượng giao nộp lương thảo cùng quân giới. Tỷ như mũi tên, nào đó châu khu trực thuộc bên trong mỗi một huyện căn cứ nhân khẩu tính toán, bình quân mỗi người muốn giao nộp chí ít một nhánh mũi tên, đồng thời muốn chủ động vận chuyển đến đô thành, cái này cũng là cứng nhắc quy định thuế phú. Không giống châu quận căn cứ hoán sản, vật được, hoàn cảnh các nhân tố không giống, phụ trách nộp lên trên quân giới cũng không giống nhau, như cùng, nỏ, đầu thường, đầu mông, cán thương, đao kiếm, giáp trụ các loại. Trương an là tây đều, tồn kho không bằng là giường, nhưng cũng không kém. Vì lẽ đó biên triều không lo lắng chút nào vật tư không đủ dùng. Trương an quân giới không chỉ phong phú, Tuần nữa đầy đủ hết, uy lực cũng lớn, phổ thông quân giới liền không nói, xe bắn tên, đại ngầm nhỏ, máy bắn đá loại này vật hy hãn đều muốn bao nhiêu có bao nhiêu, đá lăn, lôi mục, tuổi lượng những này tiêu hao loại vật tư cũng đầy đủ sử dụng 3 tháng. Thủ thành sĩ tốt nhận được mệnh lệnh, 5 người một tổ, cho xe bắn tên thượng huyền. Co kẹt co kẹt, dây cung căng thẳng, phát sinh sắc bén trói hai quẻ cái thành, nghe liền chất chứa cùng bố lực bộc phát. To bằng cánh tay trẻ con dài đến một người cao nhỏ tiến bãi tiến vào nọ đạo. Điều chỉnh góc độ, nhắm vào nhất kỵ đương tiên đỏ như màu sắc áo choàng. Chương 194 Siêu phàm nhập thánh chương 194, siêu phàm nhập thánh lưu dụ lĩnh lữ bố mọi người một đường ầm ầm ầm bay nhanh, không ngừng chút nào, đối mặt vị thủy tiểu quân coi giữ, một vòng bắn một lượt sau rụt ngựa mà qua, trên cầu quân coi giữ liền 10 không còn một. Một đường gọi tới Trường An thành dưới. Ở 200 bộ ở ngoài dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh chốc lát, dống nhiên nở nụ cười, Trường An thành cũng chỉ đến như thế. Lữ bố, Quan Vũ đồng thời gật đầu. Trước đây chỉ cảm thấy Trường An thành là thiên hạ hùng thành, hiếm thấy trên đời. Có thể thấy được quá tân phương, Tân hữu Nguyên sau khi mới phát hiện cũng là chuyện như vậy. Quan Vũ càng cười nói: Sóc Phương thành là đắp đất thành, nhưng hùng vĩ nhưng so với Trường An thành không kém là bao nhiêu, Tân Cửu Nguyên thành càng so với Trường An thành không kém chút nào. Lúc này Phổ Thông huyện thành tường thành, phổ biến hai người cao điểm, khoảng 3, 4m, vượt qua 5m đều toán hùng thành. Trường An Lạc Dương tường thành chỗ cao nhất cũng là 12m, đổi thành hiện nay nhỏ bé, cũng là 5 trượng nhiều mà thôi. Tân Quảng Mục thành cao hơn một trượng, cùng lập tức 7 phần 10 huyện thành tường thành độ cao tương đương. Tân Sóc Phương thành cũng là đắp đất công nghệ, tạo đến cao hơn 3 trượng, đã vượt qua thiên hạ 9 10 thành trì, chỉ, chỉ đứng sau Trường An. Lãng Dương, Nam Dương trở lắc đắc mấy tòa cử thành. Tân Vũ Nguyên thành càng chọn dùng gạch xanh thế chúc công nghệ, tường thành càng cao lớn càng hùng vĩ, công nghệ cũng càng phức tạp nhiều cần, quy mô cùng Trường An Lạc Dương không có khác nhau, nhưng khí độ càng hơn một bậc, khắp nơi lộ ra hoàn toàn mới khí tượng. So sánh với đó, Trường An thành tuy rằng cũng hùng vĩ, nhưng như Vương Triều đại hán bình thường đã vào tuổi xế chiều, đầy dây rức nát, hoang mù, mục nát khí tức. Lý Nho, Giả Hủ nghe được Quan Vũ lời nói, không nhịn được mắt. Tân Vũ Nguyên thành so với Trường An thành không kém chút nào. Trường An thành như thế nào đi nữa nói vậy cũng là 200 năm đô thành thêm 200 năm cây đô thành, tường thành sự hùng vĩ một lần là thiên hạ số 1, là khắp thiên hạ thành chỉ hùng bí nhất. Cửu Nguyên thành có tư cách gì cùng Trường An lẫn nhau so sánh? Coi như là trùng tiến tân thành, cũng tuyệt đối không thể có thể vượt qua Trường An. Trường An thành là ở chiều nhà tầng cơ sở trên xây dựng thêm lên, lại trải qua nhiều năm như vậy tu sửa cùng mở rộng, vận dụng nhân lực, vật lực, tài lực không cách nào đánh giá. Cửu Nguyên thành làm sao so với? Đem toàn bộ Tịnh Châu Bạch Tính đều kéo quá khứ xây công sự, cũng đạo không ra có thể so với Trường An thành, Quan bố nói, không hợp lý. Nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau đều không mở trần. A Duôn định hốt liền A Duôn định hốt đi, đây là nhân tính, không thể ngăn chặn. Mà là ăn Ý nói sang chuyện khác, chúa công, đối mặt như vậy hỗn thành, làm sao công thành? Giả Hủ sâu kín bổ sung một câu, còn phải mau chóng phá thành, bằng không ta quân tướng thân hãm trùng vây không thể trốn đi đâu được. Nghe tôi xác thực không thể. Nhưng nếu như thật không thể, chính mình tới chỗ này làm gì? Nghĩ tới đây, dù ngựa về phía trước, hướng về phía đầu tường lớn tiếng quát hỏi, trong thành thủ tướng là ai? Ngay mặt tiếp lời. Viên Diệu thấy lưu dụ một người xuất trận, Vui mừng con siết, đội vàng thúc dục tay nhỏ, bán. bán, bán nhanh hắn, bán tên bán tên, Kiến công lập nghiệp ngay ở hôm nay, ai bắn chết lưu Dụ, phong quan nội hầu thưởng và kim. Tay nhỏ môn nghe thấy viên Thiệu treo giải thưởng, nhất thời đôn phấn, cẩn thận chỉnh lý đầu nắm, nhắm vào lưu Dụ, dơ lên cây búa tản nhận đánh có súng. Oang ngoang, thở phi phò, sáu chi to bằng cánh tay trẻ con nhỏ tiến bắn nhanh ra, ba phủ lưu Dụ. Lứa bố, quan vũ mấy người kinh ngạc tốt lên. Chúa công cẩn thận, tiểu nhân hèn hạ. Gia hủ, Lý Nho cũng đồng thời căng thẳng. Nhìn chòng chọc vào Lưu dụ Đồng Lưng, trái tim cao cao treo lên, ngừng thở đã quên thở dốc. Trên tường thành Viên Thiệu cũng chết nhìn chòng chọc Lưu dụ, kích động lại hưng phấn. Nếu có thể bắn chết Lưu dụ, ta tất nhiên danh vọng tăng mạnh, triệt để vượt trên viên công lộ, trở thành viên thị người nối nghiệp. Chờ nước chạy thành sông, viên thị được rồi ngôi vị hoàng đế, ta chính là hoàng đế. Thậm chí khả năng là khai quốc hoàng đế. Lưu Vũ cũng ngẩng đầu trông thấy bắn nhanh mà đến nỏ tiễn, nhưng liệt không sợ, thậm chí không tránh cũng né. Hai tay nắm chặt thanh Long Nghiễn gắt tập trung 6 chi phá không mà tới tiễn, vị trí, tốc độ Thứ tự trước sau đều ở trong mắt. Nọ tiến đến lúc đó, tham eo múa đao bổ xuống. Lưỡi đao sắc bén phá tan nọ tiến sáng như tuyết mũi tên, liền mũi tên mang cây tiến chia ra làm hai, mảnh mỡ sát người sẽ qua. Mang theo vết đao, thân đao từ dưới lên vén ở mũi tên trên. So với lòng bàn tay còn đại mũi tên theo tiếng mà đức, đánh cái vòng đâm vào trong đất bùn. Leng keng, hai tiếng leng lảnh tiếng va chạm bên trong, quét bay hai chi nọ tiến. Lại đao dùng thương chiêu, rút cổ tìm xạ, hai bên trái phải đẩy ra cuối cùng hai chi nọ tiến, trong chớp mắt hóa giải tình thế nguy cấp. Liền thời gian một cái nháy mắt, cái mông thậm chí không dợi đi lưng ngựa, hai tay vận dao như phi, từ bổ xuống đến cổ trừng, trái phải can quét, liên tục bốn chiêu hóa giải sáu con nọ tiện ban trộm, ung dung như thường phản phất ăn cơm nước uống. Ngựa xích thô càng cũng chưa hề động tới, phản phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Lư bố, Quan Vũ thấy thế, lớn tiếng quát hái, "Được, chúa công này bó nghệ, thật sự kinh thế hai tụ." Đối mặt xe bắn tên bắn trộm, dĩ nhiên ứng đối đến như vậy ung dung thoải mái, quá mạnh mẽ. Đổi làm là ta, có như không chết cũng muốn chật vật né tránh, vật cưỡi tuyệt đối muốn thấy máu. Gia Hủ, Lý Nho cũng từng người khiếp sợ biết chúa công mạnh, không nghĩ đến chúa công mạnh như vậy. Dĩ nhiên ngăn trở xe bắn tên bắn trụ, biến thành người khác, đừng nói bắn trụ, chính là đơn nọ xạ kích cũng không ngăn nổi, thậm chí trốn không xong, chỉ có thể bị to lớn nọ tiến xuyên qua. Chẳng trách có thể một đường thẳng liên tiếp, quét ngang đại thảo nguyên, quét ngang Tị Châu, quét ngang Lương Châu. Lưu dụ dưới trướng binh sĩ càng cùng teo lên hoan hô khen hay. Viên Diệu cũng ngây người, dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Đây chính là xe bắn tên, vẫn là sáu nọ bắn một lượt. Đơn nọ sức kéo bốn tới năm trùng, bắn ra nọ tiến có thể đổ tung đá. Lưu dụ nhưng không mất một sợi tóc thậm chí dừng lại ở tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ điểm mấy đao liền nát tan sáu chi khủng bố nọ tiễn. Này võ nghệ, đến cùng cao bao nhiêu? Văn Sửu là nhất lưu võ tướng, võ nghệ tinh xảo, mắt thấy tình cảnh này, cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Lưu dụ Vũ Lực đã đạt siêu phàm nhập thành cảnh giới, không phải người thường có khả năng cùng. Lại cho ta 20 năm, ta cũng không làm được. Hiện tại ta, đối mặt một nhánh nọ tiễn đều rất khó có thể đào bộ ra, huống hồ sáu chi. Đây chính là sáu chi đủ để đá vụ liệt giáp to lớn nọ tiễn, hơi bất cẩn một chút thì sẽ tan xương nát thịt co như dứt bỏ võ nghệ không nói chuyện, ngày du khí cũng là trên đời này phần độc nhất. Thiên hạ này, không người nào dám trực diện sáu chi như vậy nọ tiến mà một bước không thay đổi. Huyết Phiếu Kỵ Lưu Dụ, cũng bố như vậy. Không ngừng liên thiệu cùng Văn Tửu, trên tường thành sở hữu mắt thấy tình cảnh này người, toàn kinh ngạc đến ngây người. Từng cái từng cái trố mắt mắt mồm nhìn bên dưới thành cái kia phảng phất một đóa màu màu đám mây nam nhân, không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy. Thiên binh thiên tướng chỉ đến như thế. Lưu Dụ thì lại hướng về phía đầu tường cười lạnh một tiếng, bổ tướng quân tự mình xin mời, ngươi không hề lên tiếng lấy cũng nọ đó lấy, có thể thấy được nhát gan nhược liên này tâm tính cũng dám lĩnh binh thủ thành. Không bằng rất sớm mở thành đầu hàng miễn đi vừa chết, bằng không, ta công phá trường an thành, tất nhiên lấy cự nọ xin trả, người bắn ta mấy mũi tên ta đổi người mấy mũi tên. Lại hướng về phía những binh lính khác lớn tiếng quát lên, đầu tường binh lính nghe, bổ tướng quân luôn luôn ân oán rõ ràng, cùng bổ tướng quân thành kẻ địch, chó gà không tha, ngược lại, rất sớm từ bỏ chống lại, bổ tướng quân chuyện cũng sẽ bỏ qua thậm chí chiêu các người nhập vũ. Cho các ngươi một phút thời gian, không muốn cùng bổ tướng quân thành kẻ địch, lập tức bỏ vũ khí xuống rời đi tường thành, một phút sau vẫn như cũng ở lại đầu tường người lấy cam thủ đương tưởng rằng buồn tướng quân đang hù dọa các người, tài bắp trên thảo nguyên người tiền ti cùng với hoàng phụ tung, đồng chắc đều là bằng chứng. Lưu Dụ lời nói, để đầu tướng quân coi giữ trầm mặc. Những này quân coi giữ nghĩ đến Lưu Dụ chiến tích, được nghe lại vừa nãy lời nói này, nhất thời lo sợ bất an. Thậm chí có quân coi giữ lặng lẽ lùi về sau. Quân coi giữ si khí đại loạn. Chương 195, thần ký chương 195, thần ký biên Thiệu nghe được Lưu Dụ gọi hàng, gặp lại bên cạnh người binh sĩ si phản ứng, sốt tiếng lên, "Lưu Dụ, ngươi có điều muốn có gì quân mật ở Trường An thành dưới ngân ngân Của ngươi nói dối chính mình là cao tổ dòng dõi, vì sao đến rồi Trường An không đi đầu tế bái cấp đợi tiên đế Lâm Tẩm? Không chỉ không tế bái, còn đập hoàng hoàng đến công thành. Rõ ràng là có tật giận mình, không dám gặp mặt các đời tiên đế. Tật chính là tật. Một ngày vì là tật, với biến bị là tật. Phạm La là, là cái người Hán, liền cùng ngươi này loạn tật không đội trời chung. Như nguyện hoàn toàn tỉnh lộ một lần nữa là người, liền lập tức với trường làng cao tổ làng trước tự chói buộc thành đội. Bằng không, Trường An chính là nơi chôn người. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, Trường An có 10 vạn tinh nguyện, phân loại năm đại huyện cùng với ngoại lý chờ huyện đã đem ngươi hoàn toàn vây quanh, trận chiến này, ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đầu tướng binh lính nghe được này, đồng thời hoán lại đây. Đúng vậy, trường An có 10 vạn tinh nhuệ, còn có trường An như vậy hùng thành, lưu dụ mạnh hơn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Viên Thiệu thấy mình Cổ Vũ sĩ khí lưu hiệu, trong lòng đã ý, tiếp tục hướng về phía Lưu Dụ gọi hàng, "Lưu Dụ, ta biết ngươi loại này tật tính không thay đổi, người tuyệt đối không thể bó tay chịu chói, vậy thì cho ngươi cái cơ hội, đến công thành. Chỉ cần ngươi có thể leo lên nỗ tượng, ta bó tay chịu trói mặc ngươi xử trí." Không dám công thành ngươi liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bằng không sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lại hướng về phía thân binh ngáy mắt. Các thân binh tâm linh thần hội lập tức hướng về phía bên dưới thành hô lớn, công thành, công thành. Có loại công thành a? Nhất gan bọn chuột nhất không dám công thành. Công lại không công, lùi lại công lùi, chờ chết sao? Lưu dụ nghe đầu tường tùm la tùm lồn tiếng gạo, lấy lý quảng chi cung ở tay, giương cung cái tên, liên tục bắn chín mũi tên. Xèo xèo xèo, phớp phốc, chín chi mũi tên từ thấp tới cao bắn thẳng đến đầu tường kêu gào sướng nhất binh lính. Càng nhanh hơn, càng bí mật. A một mũi tên một cái, hoặc là mi tâm hoặc là ít hồn. Chín cái binh sĩ ngửa mặt ngã xuống, có mấy cái thậm chí không kịp kêu thảm thiết liền đại chúng tên mà chết. Quân coi giữ nhất thời đại loạn. Văn Sửu càng dành trước một bước che ở viên tiệu trước mặt, che chở viên tiệu lùi về sau vài bước, lại quay đầu xem cái kia mấy cái chúng tên thân vệ sắp mặt đi biến, thần mạnh tiễn. 150 bộ ở ngoài liên tục bắn chín mũi tên, mỗi mũi tên mất mạng. Như vậy sát thuật, có thể xương thần kỹ. Chúa công, sau đó không chỉ không thể cùng lưu dụ một mình đấu, càng không thể dựa vào Liêu dụ quá gần. Người này quá nguy hiểm. Viên Triệu theo bản năng nhớ tới nửa năm trước ở Sóc Phương thành bờ bên kia trận trên đó. Lưu Vũ cũng là ở ngoài trăm bước liên tục bắn ba mũi tên, một mũi tên bắn phá quân xung lên, một mũi tên bắn đứt tướng cờ, một mũi tên hầu như bắn chết Hoàng Phụ Tung. Lúc đó hắn ngay ở Hoàng Phụ Tung bên người đứng, tận mắt nhìn cái kia ba mũi tên đáng sợ. Hiện tại lại tới nữa rồi. Viên thiệu sắc mặt trắng bệch, tim đập nhanh hơn, nhưng làm lấm liệt không sợ chạm, không sao, hắn tiến tuyệt lợi hại đến đâu, cũng không thể đem đội tưởng này hai vạn người toàn bộ bắn chết. Lại đang văn xỉu bảo vệ cho lại lần nữa đứng ở lỗ châu mai nơi, hướng về phía Lưu Vũ lớn, tập chính là tập chỉ có thể đâm sau lưng hại người. Lưu dụ vẫn như cũ cười gần, chân chính đâm sau lưng hại người hạ người trốn ở đầu tường giả ra, ra vẻ đạo mạo dáng dấp thảo phạt người khác, không cần tự giới thiệu, như vậy dối trá tất nhiên là viên ngồi lao tập tục nhân. Để ta đoán xem người là ai. Viên thuật. Không không không, Viên thuật nhát gan hạ người không dám nhìn thẳng ta mũi tên. Vì lẽ đó, người Viên Triệu Viên bản sơ. Viên bản sơ, người có chút là gan, nhưng không nhiều, có chút thông tuệ, cũng không nhiều, có chút nhu lượng, càng không nhiều, cái gì đều dính nghĩ, cái gì cũng không nhiều, có điều một có vẻ như ưu tú hạng người bình thường. Ngươi tự cho là so với viên thuật ưu tú, nhưng trên thực tế cùng viên thuật không khác nhau, thật ưu tú cũng sẽ không lưu lạc tới cùng viên thuật tranh quyền mức độ, đã sớm nhất tri đạo tú. Làm mạnh đức đó mới là thật ưu tú, tụi con trẻ liền trở thành trong tộc người tài ba, một hộ bát tính, huynh đệ con cháu hoàn toàn tín phụ. Mà ngươi? Ha ha ha ha ha. Lưu dụ từ vừa nãy đối thoại ngư khí, đầu tưởng cỡ sĩ đoán được trưởng an thành chủ tướng là viên thiệu, liền hỏa lực mở ra hết, mỗi một câu hướng về viên Diệu trái tim bên trong đông. Cười thôi, càng trực tiếp vung, vung tay, ngươi thủ An, ta càng yên tâm. Viên bản sơ. Ta sáng tỏ nói cho ngươi, ta tất nhiên có thể đoạt được trưởng an thành, ngày mai trước hừng đồng sáng. Đối phó ngươi loại này chỉ có thể nói bốc nói phét công từ bọn, dễ như trở mặt tay. Ngươi không muốn không phục, ngươi mang binh đánh giặc kinh nghiệm liền ngươi dưới chướng đồn trưởng cũng không bằng. Còn 10 vạn tinh huệ, ngươi tự mình vỗ ngực một cái, hỏi một chút chính ngươi lương tâm, ngươi có năng lực chỉ huy 10 vạn đại quân. Ngươi phạm là có chút bản lãnh thật sự, đều không đến nỗi để ta lão yên không một tiếng động điệu tìm thấy trưởng án thành dưới. Ha ha, ha ha ha lưu dụ cực điểm chèn ép cùng làm đi khả năng. Sau đó, không cho Viên Thiệu gái lại cơ hội Vay đầu ngựa lại trở về trong trận. Viên Thiệu bị lời nói này tức giận đến thất điên bắt đảo, một quyền nện ở trên tường thành nghiến răng nghiến lợi địa mắng, "Vô lễ phản tặc, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây." "A a a a, tức chết ta rồi. Ta cùng này tặc không đội trời chung." Nhưng chỉ có thể nhìn Lưu dụ bóng lưng vô năng vẫn nộ, luôn luôn nho nhã khuôn mặt đều trở nên bặm bèo dữ tợn. "Nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là quái đao." Lưu dụ câu này câu nói so với quái đao càng nhanh hơn, dao dao đâm ở trên ngực của hắn, mỗi một đao đều là chí mạng tồn tại. Rất nhiều binh sĩ nghe đến mấy câu này trâu đầu ghé hai sỉ sào bát tán. Viên thiệu giận quá, nhưng không thể ra sức, chỉ có thể nghiêm lệnh binh sĩ tăng mạnh phòng bị. Mắt thấy Lưu dụ xuất lĩnh đại đội kỵ binh minh mông quần, quần quần quay đầu lại rồi đi, thoáng thở ra một hơi, lại lòng sinh điểm khả nghi, hắn đi đâu? Viên thiệu mang đến các mưu sĩ cũng lắc đầu. Viên thiệu chuyến này dẫn theo 7, 8 cái mưu sĩ, mỗi người đều là đại danh đỉnh đỉnh địa tồn tại, Trần Kỷ, Ngô Bình, Trần Lâm, Hoa Hâm, Vương Kiêm, Vương Cung, Quái Biệt, Phùng kỷ, mọi người. Lúc này giữ ở bên người có Trần kỷ, Trần Lâm, Vương Cung, Quái Biệt, Phùng kỷ, người. Năm người này thấy Lưu Dụ quay đầu lại, cũng không rõ vì sao. Quách Việt chấm ngâm một lúc lâu, hay là Lưu Dụ muốn phân cái danh gan. Phùng Kỵ cau mày, nếu thật sự để hắn đoạt được một lạng toàn thành trì, ta quân vẫn đúng là khó đối phó, theo thành mạt thủ, ta quân có ưu thế, có thể chống lại, nhưng nếu ngược lại, ta quân vô cùng bị động. Đâu chỉ là bị động, đều biết Lưu Dụ Kỵ binh thiên hạ vô địch, giá ngoại đối chiến, bất luận làm sao đều không đúng đối thủ, chỉ có thể theo thành mạt thủ. Giờ đi tưởng thành che chở, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nếu không thì, viên đã sớm thông báo đại quân hợp lại vây quanh Làm sao đến mức khiến phép khích tướng để lưu dụ công thành? Hiện tại Lưu dụ không chỉ không ăn viên thiệu phép khích tướng, còn quay đầu lại rời đi, lần này tình thế khó xử. Ra khỏi thành, thất bại. Không ra khỏi thành, chờ Lưu dụ từng miếng từng miếng địa gặm tuần sau biên thành thị. Trường An thành quả thật có thể thủ vững hồi lâu, nửa năm thậm chí một năm, nhưng thủ vững như vậy một tòa cô thành có gì ý nghĩa? Trần Kỳ thở dài, nói đến nói đi, vẫn là thua một nước cờ, không để phòng Lưu dụ từ hướng Tây Bắc xuyên thẳng Trường An phủ địa, cho tới bị động như thế, hiện tại nhất định phải tiến hành cái các nhiêu tính đối sách, bằng không, Trường An chương 196, dụng cẩm cố túng chương 196, dụng cầm cố túng tự nhiên là Trường An tất nhiên nó vào. Sắp thua đạo lý, mọi người đều biết, nếu như có viện quân cũng được, có thể Trường An không thiếu viện quân, bốn phương tám hướng trong thị trấn tổng cộng cất dấu 7, 8 và người. Nhưng ai dám ra khỏi thành? Ra khỏi thành liền muốn trực diện lưu dụ Kỷ Bình, để Lưu dụ ung dung thực hiện vi điểm đánh viện binh chiến thuật mục đích. Nhưng không ra khỏi thành, cũng sẽ bị Lưu dụ từng miếng từng miếng gầm đi. Lưu dụ tấn công Trường An thành sức không đạt đến, nhưng tấn công cái khác huyện thành nhưng không khó. Các khắc viện thành tự thành độ cao chỉ có Trường An thành một nửa, thủ thành quân giới, vật ư, binh lực cũng kém xa Tích Táp Trường An thành, tuyệt đối chịu không được. Viên Thiệu nghĩ đến bên trong, đầu đều lớn rồi. Khi sâu một hơi, hướng Trần Kỳ hạ lệnh, lập tức viết tin một phong đưa tới Lạc Dương Tướng quốc phủ, đem tình huống ở bên này như thực chất báo cho, bất luận làm sao thế nào cũng phải để tướng quốc biết nơi này phát sinh cái gì. Viên Thiệu lại xu kiến, lập tức phái thám báo ra khỏi thành tập trung lưu dụ, một khắc một thiếu, ta muốn biết lưu dụ mỗi một khắc trùng đi. Văn Sửu gật đầu, thuộc hạ lập tức phái người theo dõi. Một khắc một thiếu, chính là mỗi cách một phút liền muốn phái một đội tháng báo đi ra ngoài, như vậy tuần hoàn đến đắc lại, mỗi một khắc trung đều có thể trả lại một phần tình báo. Trường An thành tây 10 dặm nơi, Lưu Dụ đại đội binh mã chậm rãi dừng lại. Lý Nho Nana na cái mông, nhỏ giọng hỏi, "Chúa công, bây giờ đi đâu?" Lưu Dụ tiện tay chỉ tay, nghe nói Thượng Lâm huyện không sai, "Chúng ta đi dạo đi." Lý Nho ngạc nhiên, "Chúa công, đây là vì sao?" Lưu Dụ nhíu mày hỏi ngược lại, "Có vấn đề?" Lý Nho vội vàng nói, "Không nên dành thời gian đánh hạ một tòa thành trì vì là đất đặt chân sao?" Lưu Vũ quay đầu lại chỉ tay Trường An, cái kia không phải. Lý Nho càng động, muốn mạnh mẽ tấn công Trường An. Lưu Dù gật đầu, từ vừa mới bắt đầu lập ra sách lược chính là mạnh mẽ tấn công Trường An thành, một lần kinh sợ thiên hạ, dương ta quân uy, nếu như một tòa huyện thành một tòa huyện thành địa gạm, hà tất đi tây bắc tuyến. Đi Trần thương không cũng như thế. Lý Nho chỉ cảm thấy chính mình đầu góc không đủ xứ, đây là một mã sự tình. Suy nghĩ một chút, cũng chỉ chỉ Trường An thành, nhưng là ngài cũng nhìn thấy, Trường An thành cao to hùng trắng, lại có tinh binh thủ vệ, thủ thành khí giới cực kỳ mạnh mẽ mà xuất chúng ta chút người này Mấy mẹ tấn công Trường An bằng đưa mạng, không hiểu thực. Lưu Vũ cười cười, ta lấy quả mục thành nhỏ lực lượng quét ngang Thiên Đê, thi, hiện thực sao? Ta lấy nửa cái sóc phương lực lượng liên tục đẩy lùi chiều đỉnh hơn trăm ngàn tinh vệ, hiện thực sao? Ta lấy một quân lực lượng san bằng lương châu, hiện thực sao? Văn Yêu, ở chỗ này của ta, chỉ có có dám hay không? Không, có hiện thực không nhận được, chưa chiến đã sợ không phải phong cách của ta. Liên nói này Trường An thành, đầu tiên, ở trong mắt ta cũng không cao lớn lắm, thứ hai, coi như công thành thất bại cũng không làm lỡ đi chiếm lĩnh cái các thành. Cấp Trường An thành là mục tiêu thứ nhất không phải mục tiêu duy nhất. Lý Nho nghe được này, trong đầu hiện lên một chữ, ủng. Thế nhưng, Chúa Công có cái này tư bản. Chúa Công qua lại chiến tích thực sự quá mức vi hoàng. Quét ngang tiên ti ba bộ, giết hung nô hơn nữa, tiện thể diệt mấy vạn ô hoàn, chỉ này công lao liền đủ để vang dội cổ kim. Hơn nữa Chúa Công là lấy một vật lực lượng ở ngăn ngắn trong vòng một năm hoàn thành như vậy trắng cử. Từ cổ chí kim, độc nhất vô nhị. Coi như sau đó e sợ cũng không có người có thể vượt qua. Được rồi, đến lượt Chúa Công cuồng. Đổi lại là ta, ta so với Chúa Công cuồng. Lý Nho nghĩ tới đây, cũng không quên nữa, cái kia đi Thượng Lâm huyện đi dạo, tiện thể bắt hộ huyện. Thượng Lâm huyện là hoàng gia Lâm Viên, ở Trường An Tây Nam một bên, chiếm diện tích rất lớn, hộ huyện ngay ở Thượng Lâm huyện thành nội. Lưu Vũ đối với Thượng Lâm huyện hết sức tò mò. Thượng Lâm huyện là đầu thời hắn võ đế ở triều nhà Tân một Lâm Viên cơ sở trên xây dựng thêm, chiếm diện tích rất lớn, cực kỳ hùng vĩ, trên lâm Phú thì có miêu tả, nói tóm lại Trường An thành càng làm cho người ta ngắm trông. Nghĩ đến Lý Nho là trưởng an người, lại từng ở triều đình đi qua Trường Lâm huyện liền vội vàng đầu. Khi còn trẻ thường xuyên du ngoạn, Lưu dụ nhíu mày, phong cảnh làm sao? Lý Nho mang theo dư vị, cung điện hành lang cầu với vương mãng thời kỳ hủy diệt vẫn nở, hơn 100 năm quá khứ, còn lại cũng triệt để hoang phế, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy đầu thời hán tình cảnh, thậm chí càng có thương hải tang điền thay đổi thế gian biến cô tiên cảnh, thiên nhiên phong quang càng hơn trước đây, rất có giá thú. Nói đến đây, do dự một chút, chỉ là hiện tại có chút lưu dân ăn mày thậm chí đạo tặc gần ngấp trong đó, e sợ quét chúa công Lưu Vũ đánh mã về phía trước, thật sự có đạo tặc dám quét ta thú, ta còn muốn đánh giá cao hắn một ánh mắt. Lúc này, Quan Vũ phóng ngựa đuổi tới, chúa công có tham báo theo đuôi. Lưu dụ xoa tay, muốn chính là để bọn họ theo đuôi, ta chính là muốn cho Viên Thiệu nắm giữ ta quân nhất cử nhất động. Lý Nho mấy người ngạc nhiên. Lưu Vũ cười hì hì, nói bổ sung, để Viên Thiệu tự cho là nắm giữ ta quân nhất cử nhất động. Lý Nho cùng giả hộ trước hết phản ứng lại, đồng thời mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Chúa công thật dụng minh như thần vậy. Quan Vũ sửng sốt chốc lát cũng rõ ràng Lưu Vũ dụ dụng ý, bái phục, chúa công này dụng thật là Bố thì lại đẩy mặt Cái gì tự cho là Làm sao định bắt Cố Tung? Để cho kẻ địch thám báo theo đôi coi như dụ minh như thần. Lưu Vũ lĩnh đại quân minh mông quần quật thẳng đến Thượng Lâm huyện. Thám báo phi ngựa báo tường Viên Triệu. Viên Triệu nghe xong, nhíu mày, đi Thượng Lâm huyện làm cái gì? Ngắm cảnh? Khóe biệt ôm quần hành lễ, tất nhiên là chạy hộ huyện đi. Công tử, hộ huyện là Trưởng An quanh thân vắng vẻ nhất huyện hành, chu vi mấy chục dặm ít có thành trấn, mà ở vào vị thủy Hà Nam, ẩn thân với Thượng Lâm huyện bên trong, không sợ bị vây đứng, sau đó lại hướng dẫn An hoặc là cái khác thành. Chân kỳ mấy người cũng liên tiếp bắt đầu, đây là giải thích hợp lý nhất. Không sai, bằng không lấy lưu dụ công an, không làm được chỉ xuất một vạn kỵ binh tấn công Trường An quyết sách. Đầu chỉ lưu dụ, là cái người bình thường đều biết một vạn kỵ binh không hạ được Trường An. Đúng, lưu dụ nhất định từ vừa mới bắt đầu liền làm được rồi tấn công hộ huyện chuẩn bị. Ta quân ở hộ huyện binh lực sắc tự dư thiếu. Lúc trước ai có thể nghĩ tới lưu dự gặp vòng qua Trần Thương một đường tầng tầng phòng ngự thẳng đến Trường An phúc địa. Cũng không thể trách công tử. Mọi địa an đuổi viết đi. Chúng ta án binh bất động với vạng, làm đủ đầy đủ chuẩn bị lại độc thủ. Chuẩn bị nhiều chiến xa, trường thương, cung nỏ, đặc biệt là chiến xa, đối phó kỵ binh có hiệu quả, có thể công, có thể thủ, phối hợp thương binh cùng cường cung ngạnh nỏ đủ để đối kháng phần lớn kỵ binh, bao quát trọng giáp kỵ binh. Chuyên lệnh trường an thợ thủ công, chiến xa hai bên giao tiện, có thể đánh mọc thêm đánh mọc thêm, có thể đánh nhiều sắc bén liền đánh nhiều sắc bén. Ta muốn 2000 giá. thử, cho lưu dụ một cái to lớn kinh hỉ, sẽ làm cho hắn cả đời đều khó mà quên được. Tạo xe không khó, Trường An thành cũng không thiếu trợ thủ công cùng bật liệu gỗ. Chiến xa tuy rằng chậm rãi từ trên chiến trường biến mất, nhưng đối với kỵ binh khắt chế lực nhưng là thiên nhiên, hắn chịu mấy lần đối với Hung nô chiến đấu bên trong, chiến xa từng có ưu dị biểu hiện, bất luận công phòng thủ. Viên Thiệu coi Lưu Dụ là người Hung nô đối xử, mấy cái Music đều không ý kiến, bởi vì bọn họ không có biện pháp tốt hơn. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, sau khi trời tối, Lưu Dụ linh quân bỏ rơi thảm báo, người ngầm tam, Ma Khỏa Đệ, Bí Ẩn Hải Quân, ở bóng đêm thấp thoáng dưới lặng lẽ trở về trường An Thành. Phát động bí ẩn nặc lớn hạ thấp bộ đội tồn tại cảm. Chương 197, Tiên nhân Chương 197: Tiên nhân. Lưu dụ ba ngày lĩnh binh thâm nhập Thượng Lâm huyện, tìm một chỗ đất hoang dằn quân, an cơ ngồi ngựa đi ngủ. Sau khi trời tối, người ngậm tăng mã khỏa để lặng yên rời đi, đi đường vòng Thượng Lâm huyện phía đông lại lên phía Bắc Trường An thành, cẩn thận thiết hơn tự mang đội mở đường săn giết ven đường khả năng tồn tại tháng báo thám thiếu. Đi tới một nửa còn phát động bí ẩn kỹ. Một tia sáng trắng lướt qua, ba phủ toàn quân. Đắc kỹ ra chỉ bên dưới, chiến mã trở nên càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, tiếng chân nhẹ, động tĩnh Đến Trường An thành bên dưới, Lưu Vũ hướng cao thuận ngoắc, ngoắc tay, chuẩn bị kỹ càng cao tuận trọng trọng trận đầu, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Lưu dụ phất tay, động thủ. Cao Thuận lập tức truyền lệ. Sau một khắc, nam tổ bộ binh gánh lắp giáp tốt bè che ra khỏi hàng, vô thành vô tức điệu tới gần thành hào, đem bè che phô đến mặt nước, lấy móc sắt cố định liên tiếp, lại rớt xuống cái neo sắt cố định vị trí. Hàng thứ hai lại đổi tới, dài hơn liên tiếp, cố định mẹ che. Như vậy ba hàng, trong vòng 5 phút ở rộng chừng 8m thành hào dựng trên một cái do bè che liên tiếp mà thành cầu đò. Năm đội phụ trách công thành bộ binh lập tức gánh trường thê qua sông, cây thang. Vẫn như cũng là dán vào tường thành ở ngoài mặt chính cây thang đỉnh miễn cưỡng kẹt ở tường thành đỉnh nửa mét nơi, không chờ cây thang gián sát vào, liền có hai cái sĩ tốt bắt đầu leo lên, Viên Hầu bình thường tăng tăng hướng về nhảy lên, cây thang sắt bên tường thành đồng thời cũng đã toan đến cây thang đỉnh, lúc này lấy trường cây búa tử hướng về trên tường thành đập mạnh. keng keng keng, không tới 10 cái hô hấp liền đem trưởng thê cố định lại. Cùng lúc đó, từng tổ từng tổ huấn luyện quá bộ binh cấp tốc hướng về trên leo lên. Lưu dụ hướng lư bố, quan vũ, cao thuật đầu, sùng, cũng xông lên trước lao ra, giẫm bẻ che vọt qua thành hào, tới tường thành dễ, cái dưới, vị trưởng thê hướng về nhảy lên dụng cả tay chân một hoàn chính là bà năm dễ cái ngoài đường tốc độ so với phổ thông sĩ tốt nhanh hơn 2 lần cao 10 mét tường thành ở thời đại này người trong mắt đó là không thể vượt qua lại trời có thể ở trong mắt hắn có điều tầng 3 mà thôi những người cái gậy trúc tạp kỹ người biểu diễn sử dụng gậy trúc đều ở khoảng 10 mét, đoạn khán giả đều không đồng ý nếu không là gậy trúc tạp kỹ kỹ xảo tính quá cao không thích hợp phạm vi lớn mở rộng hắn đều muốn thành lập một nhánh như vậy công thành bộ đội hai người một tổ mấy giây liền có thể đem chiến hữu đưa đến đầu tường hiệu suất so với thường quy thang công thành cao quá nhiều lưu dụ sông lên trước lửa bố, quán vũ, cao thuận theo sát phía sau, tốc độ cũng không chậm. Đầu tường có sĩ tốt giữa đêm, nhưng bọn họ nghe được lền ken cong cong đánh tường thanh đều không phản ứng lại. Thanh em gì? Ai con mẹ nó hơn nửa đêm đánh tường. Chớ đã, thật giống tường ngoài ở ngoài. Thật là nhiều người. Địch tấn công, gõ la. Gõ la. Ken ken ken đang sắp bén tiếng chieng xé rách bầu trời đêm yên tĩnh, trường An thành bên trong lập tức loạn cả lên. Trước đêm đồn trường Trương không phải nắm lên trường thương bọn tới lỗ châu mai, nhanh nhanh nhanh. Trường thương tay chuẩn bị, nhắm vào lỗ châu mai. Lý Lao Tam lập tức kiểm tra kẻ địch số lượng. Trương Minh kiểm tra kẻ địch thang công thành vị trí. Tôn Mạnh, châm lửa chiếu sáng. Những người khác đều con mẹ nó tập trung lỗ châu mai, gặp người liền đâm. Giao thét bên trong, nghề nghiệp trăm người quân lập tức rối ren rồi lại mỗi người quản lý chức vụ của mình đi tiến vào phòng thủ trạng thái. Chứ không phải một bên truyền đạt mệnh lệnh một bên ló đầu, chỉ một ánh mắt liền bị khiết sợ. Thành Hạo ở ngoài tối om om sắp xếp một đám lớn kỳ binh, vô thanh vô tức, chỉ có giáp trụ cùng đao thương lấp loè điểm điểm hà quang, phản phất trong địa ngục ra ngoài uy minh vị tốt, tỏa ra để hắn không dám mà run tức chưa không phải vội vàng dù đâu, nhưng rất nhanh ý thức đến không đúng. Kỵ binh không thể công thành, càng không thể cách thành hảo công thành. Hơn nữa ngoài thành cái tiêu chi kỵ binh cũng không giống như là muốn công thành dáng vẻ, vị trí cũng không đúng, toàn canh giữ ở cửa thành phương hướng, phản phất chuẩn bị xếp hàng vào thành. Bọn họ muốn làm gì? Chờ chút, vừa nãy len ken con con âm thanh đến từ nơi nào? Chứ không phải đánh bạo bò lên trên tòa tường, ló đầu nhìn xuống dưới. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời sợ cả tóc gáy, tan nát cõi lòng điệu giống to, nhanh. Kẻ đi tới, bọn họ dán vào mặt tường bò lên. Cẩn thận cẩn thận chuẩn bị chiến đấu, nhắm vào lỗ châu mai. Sau một khắc, liền thấy một bóng người tự lỗ châu mai nơi nhảy lên tầng cao, lướt qua đao tường, rơi vào phía sau mình. Nhất thời trận mắt lên. Đây là cái gì chiến thuật? Người làm sao có khả năng ở ăn mặc cao giáp cầm trong tay vũ khí tình ứng nhẹ cao như vậy? Những đội vàng hạ lệnh, nhanh nhanh nhanh. Trường thương tay bơi nước hắn. Những người khác nhắm vào lỗ châu mai nơi, lại có thêm người nhảy vào đến, trực tiếp đâm, ở giữa không trung liền đem hắn đâm thành cái sảng. Khẩu súng đứng lên đến, cung nỏ sau cũng chuẩn bị, chuyên tiến nhắm vào giữa không trung, gặp người liền bắn. Vừa dứt lời, liền thấy canh một cao to bóng người từ ngoài tường nhảy lên, rơi xuống phía bên mình, lúc này dưỡng thương chắc quá khứ. Người kia tay trái nâng thuần qua ngang, nện ở hắn đầu thương trên. Báng súng tại lên đến một luồng sức mạnh khổng lồ, chấn động đến mức hai tay đau nhức, báng súng càng tuột tay bay về đằng sau, vị truy nóng ở trong vết tường, hai lòng bàn tay bị quất đi tảng lớn máu thịt, mơ hồ có thể thấy được mấy cốt. Chứ không phải run run rẩy rẩy mà túi đầu, nhìn máu thịt be bét lòng bàn tay, lòng sinh hoảng sợ. Này thật không phải là người. Người làm sao có thể có như thế khủng bố thể lực. Sau một khắc, liền thấy người kia xoay người ánh nào lóe lên mà đến, muốn tránh lúc, tầm mắt bỗng nhiên trời đất quay cùng, sau gãy tầm tầm dập đấu trên đất, hai mắt nhìn trời, đen thui dưới bầu trời đêm, người kia tay trái thuận tay phải đao, tùy ý giết chóc thủ hạ của chính mình. Chẳng lẽ là lưu dụ bản thân? Chờ chút, cổ của ta làm sao lương bèo bèo, còn có chút đau. Trương An bỏ đi bên trong hoàng cung, Viên Thiệu cùng quái biệt, phun tỉ mọi người thương nghị nửa đêm sách lược ứng đối, vậy thì án binh bất động, chờ đợi Lạc Dương bên kia tin tức. Quái biệt đầu đầu, án binh bất động, có thể sẽ tổn thất mấy tòa nguyên thành, tùy tiện xuất binh nhưng rất khả năng ném mất Trương An thành. Trường An là Tây Đều, là hán thất tổ miếu vị trí, nếu là thất lạc, thiên hạ tất nhiên chấn động, chính là tướng quốc cũng không tốt hướng về thiên hạ người bàn bà giao. Phong Kỳ cũng phụ họa, Trường An thành ở tay, Lưu Dụ chính là chiếm lĩnh chu vi toàn bộ huyện thành, cũng có thể thủ được nửa năm thậm chí càng lâu, đem Lưu Dụ tha ở đây, vì là tướng quốc điệu binh khiển tướng tranh thủ thời gian, nếu là làm mất đi Trường An thành, quan trung khu vực tận vì Lưu Dụ, thì lại lạc dương cũng nguy hiểm. Mấy người khác cũng không ý kiến. Cân nhắc đến Lưu Vũ đến kỳ cục chiến tích, án binh bất động đúng là tốt nhất sách lược. Viên Hiệu thấy mọi người ý kiến nhất trí, cũng thở một hơi. Vậy thì án binh bất động, chờ đợi Lạc Dương bên kia tin tức, có điều thám báo không thể buông lỏng, nhất định phải thời khắc nhìn kỹ Lưu Dụ, Văn tiểu đội vã linh mệnh. Lúc này, sắc bén tiếng chiêng vang lên, mấy người đều sử xuất. Phát sinh cái gì? Nơi nào hôm nay? Lưu Dụ gia tập. Không đúng vậy, Lưu Dụ không phải đi Thượng Lâm huyện. Trước khi trời tối thám báo không phải báo lại nói Lưu Dụ ở Thượng Lâm huyện đóng quân sao? Chương 198, bắt sống viên bản sơ chương 198, bắt sống viên bản sơ viên thiệu sắc mặt biến, đội vàng thúc dục bắn sỉu, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Quan Thành chuẩn bị chiến đấu. Vạn nhất thực sự là lưu dụ công thành, cần phải bảo vệ. Ít nhất phải thủ vững đến trước hừng đông sáng. Văn Sửu lúc này lĩnh mệnh, dẫn mấy viên phó tướng thẳng đến cửa thành phía đông. Vừa ra hoàng cung, liền nghe thấy ầm một tiếng vang trầm thấp, sắc mặt kỳ biến, không được, là thành hào cầu treo. Cẩm thanh thất thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trừm an loại này loại cỡ lớn thành thị, thành hào cầu treo là đạo thứ nhất phòng ngự, kéo cầu treo, kẻ địch cũng chỉ có thể cách thành hào dương mắt nhìn. Cầu treo bản kéo lắp đặt ở cửa thành trên lầu. Cửa thành lầu trên còn có một đạo khác phòng ngự là chốt cửa. Trường An thành cũng thành chốt cửa do sắt thép giằng đúc, mỗi một cái trùng hơn 300 cân, có 3 cái, đóng lại cũng thành lúc lấy bản nó kéo chậm rãi thả xuống, từ bên trong đường trụ củng thành, 3 cái chốt cửa phân lẻ trên cửa trung hạ, đem củng thành cùng tường thành cố định cùng nhau, cứng rắn không thể phá bỡ. Thả xuống cầu treo, mang ý nghĩa cửa thành lầu đã thất thủ. Cửa thành lầu thất thủ, mang ý nghĩa củng thành cũng đem thất thủ. Củng thành thất thủ, Lưu Vũ Kỵ binh rục ngựa mà vào, Trường An thành bên trong đường phố rộng rãi là kỵ binh nhiên trưởng đua ngựa. Sửu nghĩ đến Lưu Vũ sức chiến đấu, răng, chỉ vô bình, người lệnh đi thủ Cổng thành. Nói xong đội vàng trở về hoàng cung, tìm tới Viên thiệu, vội la lên, "Công tử, đi mau, cửa thành phía đông đã thủ." Viên Triệu sắc mặt kỳ biến, khoé biệt mọi người càng cùng nhau đứng dậy, một năm miệng mười địa chất hỏi Văn Sửu, Người làm sao biết được? Làm sao có khả năng?" Lưu dụ vừa không có phi thiên độn địa khả năng, có thể nào đột thành cấp tốc như thế? Văn Sửu, hẳn là người giải truyền chỉ báo." Viên Triệu cũng truy hỏi, "Văn Sửu, người vừa ra cửa, làm sao biết được đã thành phá?" Văn Sửu cũng không kịp nhớ Viên Triệu mọi người thái độ, gọi la lên, "Ta vừa ra cửa, liền nghe thành hào cầu treo rơi xuống đất âm thanh." Công tử, điều này giải thích thành lầu đã thất thủ. Thành lâu thất thủ, Cổng thành còn xa sao? Hiện tại không đi, chúng ta tất nhiên gặp bị trở thành lưu dụ dưới đao chỉ quỹ. Viên thiệu mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Có tưởng thành vì lá theo, bọn họ vẫn đúng là không sợ lưu dụ, nếu không thì căn bản sẽ không đến Trường An. Có thể Cổng thành thất thủ, liền muốn trực diện lưu dụ quân tiên phong cùng Trường Đao, há có thể không sợ. Lúc này, bên ngoài tiếng la giết đột nhiên cất cao. Văn Sửu sắc mặt lại biến, đánh giá La Ca. Lưu dụ quân vào thành. Công tử, hiện tại không đi thì đi không được. Viên Triệu nghe được Lưu dụ Quân vào thành năm chữ, nhất thời mở miệng, "Chạy đi đâu?" Văn Sửu chỉ tay cửa thành phía bắc, "Cửa thành phía bắc, ra khỏi thành trở về Lạc Dương." Viên thiệu theo bản năng phản đối, "Không thể trở về Lạc Dương." Làm mất đi Chu An, coi như thuốc phụ lại tín nhập ta, cũng nhất định sẽ làm cho ta đứng ra gánh chịu trách nhiệm, dù cho chỉ là làm dáng một chút cũng sẽ tước đoạt chức vụ của ta. Một bước chậm, từng bước chậm. Như viên vật trong lúc này may mắn là công, ta rất khả năng bị triệt để ép một đầu. Văn Sửu sốt ruột, "Công tử, không trở về Lạc Dương lẽ nào chờ chết?" Liên trưởng quan thành cũng không ngăn nổi Lưu dụ. Những thành trì khác có thể lỡ được. Quái biệt cũng gấp bận bịu quyên bảo, "Công tử, nhất thời chi bại không tính cái gì, về lạc dương chỉnh đốn lại binh mã tái chiến chính là." Trần Kỳ tư cách giả nhất, cũng sâu xa nói, "Vạn sờ, thất lạc trường ăn, cố nhiên muốn đăm trách, nhưng ngươi còn trẻ, lại ngủ đông mấy năm cũng không tới nhi lập chi niên, hơn nữa, nói tới chỗ này dừng một chút, này tình cảnh này, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang trái lại là phúc." Viên diệu ánh mắt lấp loé, đem lưu dụ giao cho tốc phụ cùng biên thuật đối phó, "Ta tạm thời ngủ đông, là đi địa phương bị lừa quan, đi phía nam, làm một người thái thú." Hương Ngô Tàng, luyện tinh binh, đợi đến binh tinh lương đủ lúc sẽ cùng lưu dụ so sánh cấp bậc. Nghĩ đến bên trong, lúc này phất tay, "Đi đi đi, đi mau." Lại hướng Văn Sửu nói, "Truyền lệnh nhan lương mọi người, để bọn họ mang từng người bộ khúc nghĩ biện pháp về Lạc Dương." Phùng Kỳ do dự một chút hỏi, "Công tử, Sĩ Tốt đây?" Viên Thiệu dù muốn hay không điệu trả lời, đó là Triều Đình Sĩ si Tốt, không phải ta Sĩ si Tốt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Viên Thiệu lời này cũng không thành vấn đề. Viên mỗi toàn quốc trưng binh, nhưng lấy Triều Đình danh nghĩa trưng binh, những binh sĩ này chính là Triều Đình hiệu lực, mà không phải vì là viên thị hiệu lực. Sĩ tộc, hào tộc khả năng lập trường rõ ràng, chạm triều đình hoặc là biến thị, rất sớm phân rõ ràng lập trường. Binh lính bình thường nào có cái gì tư cách cùng tư bản đứng thành hàng, đều là Hán triều quản trị bách tính, làm lính chính là Hán triều binh. Đây là người bình thường thiên nhiên lập trường. Cái gì gọi là viêm Hán 400 năm cơ nghiệp? Khắp thiên hạ này bạn bạn bách tính mới là vương triều Đại Hán chân chính cơ nghiệp vị trí. Một khi bách tính thay đổi tâm, này cơ nghiệp cũng là đủ. Vì lẽ đó rất nhiều người cho rằng khởi nghĩa khăn vàng mới là trung kết đại Hán ký số sự kiện lớn, mà không phải động chắc loạn chính. Viên Triệu cũng rất rõ ràng điểm này. Nếu như hiện tại đánh tới Viên thị đại kỳ, để những binh sĩ này theo Viên thị giành chính quyền, chí ít 7 phần 10 binh sĩ gặp phản đối hoặc là đào tẩu, còn lại phòng trừng cũng là chạy lương đồng đến. Hơn nữa, coi như đem những binh sĩ này đều mang về Lạc giường, cũng không phải hắn rất khả năng rơi xuống viên thuật trong tay. Đã như vậy, hà tất phiền phức như vậy? Mang theo thân tín cùng bộ khúc rời đi, Lưu Phổ Thông si tốt ngăn cản Lưu dụ, vẹn toàn đôi bên. Viên Diệu lúc này xuất lĩnh 800 thân vệ cũng một đám văn võ thuộc hạ, đi cùng bắt rời đi. Ra khỏi cửa thành lúc, xa xa nghe thấy có người hô to, không nên đi rồi bên điệu bắt sống biên bản sơ, người đầu hàng không giết, chém biên bản sơ người thường tiền kim, bắt sống biên bản sơ người thưởng 2000 kim. Viên Thiệu sắc mặt tái nhợt, rên lên một tiếng, đánh mã lao nhanh. Văn Võ thuộc quan theo sát phía sau, vào lúc này cũng mặc kệ cái gì dáng vẻ phong độ, bỏ mạng địa chạy. Chạy chót chậm, bị Lưu Dụ năm nãy, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Liên Hoang phủ tung như vậy, nói giết cũng là giết. Bọn họ chỉ có thể so với Hoàng phủ Tung càng thảm hại hơn. Lưu Dụ tự mình chuyển động bàn kéo, kéo lên trầm trọng chót ngựa. Trầm trọng thấm hậu nặng đến mấy ngàn cân cộng thành ầm hai. Lính binh dòng trẻ như thế mà vào, một đường xung phong, vọt vào trên đường cái, bay về mới vừa bỏ lên binh lính đông đăm, đạp lên, nơi đi qua nơi, đầy đất máu thịt. Lưu Dụ hạ lệnh lư bố, quan vũ từng người lính binh xung phong. Chính mình nhưng ở lại đầu tượng, quan sát trong thành các loại cảnh tượng. Lý Nho giả hổ thở hồng hộp địa chạy đến đầu tượng, lo lắng hỏi: "Chúa công, sao không phải binh truy kích Viên Bản Sơ?" Lưu Dụ nhìn hỏng nội thành, không nhanh không chậm điệu hỏi ngược lại: "Vì sao phải truy sát?" Lý Nho vội la lên: "Viên Bản là viên ngồi lao tắc coi trọng nhất cháu trai, cũng là viên thị tối có khả năng đợi tiếp theo gia chủ." Dễ hẳn như đoạn biến ngồi lao tạt một tay. Lưu dụ xoa xoa thô lệ tường gạch, quay đầu hỏi Giả Hủ, "Văn Hỏa, lấy người góc nhìn, có nên hay không truy sát Viên Bản Sơ?" Giả Hủ theo bản năng đã nghĩ ba phải, loại chuyện nhỏ này, hắn không có hứng thú, càng không muốn cùng Lý Nhỏ trên cãi. Có thể tưởng tượng đến Lưu dụ tác phong, đồng nhiên thức tỉnh, thu hồi đến miệng một bên lời nói, nghiêm túc nói, "Chúa công, truy sát Viên Bản Sơ, cố nhiên có thể đoạn biến ngồi lao tạt một tay, nhưng thả Viên Bản Sơ trở lại, nhưng có thể tại bên trong Viên thị chắt một cái lúc nào cũng có thể sẽ đòi mạng gai độc." Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, tiếp tục Giả Hủ tiếp tục nói, Viên Ngụy Lao Tặc coi trọng nhất Viên Bản Sơ cùng viên công lộ, Viên Bản Sơ rõ ràng cán xuất sắc, danh tiếng vượt trên biên công lộ, nếu như tất cả thuận lợi, tất nhiên là Viên Bản Sơ kế thừa ra chủ vị trí. Hiện tại Viên Bản Sơ làm mất đi chưởng ấn, bất luận Viên Ngụy làm sao không tình nguyện đều muốn trừng phạt Viên Bản Sơ, đã như thế, Viên Công Lộ liền có thể để lại Viên Bản Sơ một đầu, huynh đệ hai người thế lực ngang nhau. Như vậy, chờ Viên Ngụy Lao Tặc đạt tới, huynh đệ hai người tranh chấp, thị tất nhiên phân liệt, khó hơn nữa đối với Công tạo thành quá to lớn uy hiếp. Ngược lại, hiện tại giết Viên Bản Sơ Viên Ngụy Lao Tạc sẽ đem tất cả nhân lực, vật lực, tài lực cùng với giao thiệp toàn bộ giao cho Viên công Lộ, Viên công Lộ lại góc buồn cũng là bền chắc như thép, sẽ trở ngại Chúa Công nhất thống thiên hạ. Nói tới chỗ này, ngữ khí trở nên sâu thẳm, kỳ thực, đối mặt trọng đại quyết sách lúc, nhiều cái lựa chọn so với không có lựa chọn càng biết bát. Chương 199, Tần Vương điện hạ chương 199, Tần Vương điện hạ viên thị hai Minh đệ không hợp, hiện tại khả năng chỉ có cái manh mối, người ngoài không thấy được. Nhưng Lưu Vũ biết, hai huynh người trong lúc đó cừu hận không phải bình thường thâm. Trong lịch sử, này hai huynh đệ, một cái ở kỳ Châu, một cái ở Kinh Châu, chung gian cách 10 vạn 8000 đảm vẫn như cũ muốn lẫn nhau thảo phạt, tám gợi che đánh không được tình huống cách trưởng giang Hoàng Hà đánh người đại lý chiến tranh, ở mấy ngàn năm trong lịch sử đều là phần độc nhất. Nói tóm lại, Thả Viên Thiệu trở lại, chính là lâu dài kế, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lý Nho nghe được này, quét dạ hủ một ánh mắt, hướng Lưu Dụ không người thi lễ, chúa công mưu tính sâu xa, nho khâm phục. Lưu Dụ vung tung tay, bắt trưởng An Thành, đón lấy nhiệm vụ nặng nề, được các ngươi hai cái bận tâm, công thành là sự, nhưng thu dọn hộ tịch, động viên mạch tính lí thành cải ruộng, tái tạo lại chỉ những này là hai người chịu trách, cần phải để tâm. Lý Nho cùng Giả Hủ cùng nhau chắp tay lĩnh mệnh, xin nghe chúa công chỉ mệnh, Nho, Hủ, tuyệt không thất lễ. Lưu Dù gật gù, tiếp tục quan sát trường An Thành, nhìn lữ bố, Quan Vũ, Cao Thuận ở trong thành tùy ý xuất phong, thả một đóm, thu một đóm, giết một nhóm, đồng thời nương theo từng tiếng cầu hiệu, trong thành quân coi giữ chạy đã chạy, hàng hàng, chết chết. Bốn tòa chủ thành môn lục tục bị tiếp quản. Giết tiếng la càng ngày càng yếu cho đến hoàn toàn biến mất. Quan Vũ đến báo, chúa công Quan coi dự đã định, các cổng thành cũng đã bị không chế, nhưng Viên Bản Sơ cũng một đám văn võ rất sớm tự cửa thành phía bắt chạy trốn, có muốn đuổi theo hay không kích? Ưu dụ vung, vung tay, không cần truy kích, trước tiên công trường An cái các vận huyện, cố gắng trong vòng 3 tháng bắt toàn bộ quan trung khu vực. Quan chúng khu vực, nghĩa rộng trên chỉ đồng quan cùng tán quan trong lúc đó, lấy Trường An làm trung tâm khu vực này. Nói trắng ra, chính là Lạc Dương cùng Lương Châu trong lúc đó cấp này một tảng lớn bình nguyên. Phú thứ, mộ mỡ, nhân cậu đông đạo, khai phá trình độ cực cao, bốn phương thông suốt rồi lại quan hải tầng, dễ thủ khó công là so với Tấn Dương càng tốt hơn Long Hưng chi địa. Tiến triệu khu vực nhiều hùng hồn bi cả chi sĩ. Quan trung lão tần người càng tránh rũ rũ cảm thượng võ tiệp chiến. Lấy Trường An làm trung tâm, lấy Cũng Lương Vì là hai cánh, nghỉ ngơi dưỡng sức, sẵn sàng ra trận, chậm thi 5 năm, năm, nhanh thì 3 năm, liền có thể nắm giữ tranh giành thiên hạ lực lượng. Rơi vào lưu dụ trong tay, giá trị càng cao hơn. Lưu dụ tiện tay chỉ tay phía đông, ổn định Trường An thành sau, trước tiên đánh đô lăng, bá lăng, sau đó một đường hướng đông bắc huyện Hoa Âm mới thôi. Một thành viên đại tướng thủ Hoa Âm, sau đó rút quân về cản quét binh triệu doán ưu phủ phòng, tạ phụng dục tác viện, lại chiếm lĩnh đông tây nam bắc mấy chỗ trọng yếu con hải, liền có thể phía sau cánh cửa đóng kín thống trị dân sinh huấn luyện quân đội tái tạo lại trị. Càng có thể tế tự tông miếu, phong vương lấy tục chính thống, lại lấy đại nghĩa thảo phạt viên mỗi lao cặc, cờ sĩ rõ ràng điệu đứng ở lạc dương đối diện, để người trong thiên hạ biết được ta lưu dụ lập trường. Một đoạt trường ăn hai phong vương, này hai liên kết đủ để chấn kinh thiên hạ. Giả hù nghe vậy, lúc này lại không người thi lễ, chúa công cao kiến, động tác này rất dượi. Lý Nho thì lại ha ha chúa công làm việc thật là chủ tiếp. Người khác sưng bưng sưng đế đều muốn tam tự tam nhượng làm tận tư thái, muốn một cái hoặc là mấy người thuộc hạ đứng ra xử lý việc này. Có thể chúa công nhưng nói thẳng ra đăm chiêu suy nghĩ, không chút nào khiêm lược, đem thuộc hạ nên làm sự tình cấp làm. Đổi làm đồng chắc, tất nhiên muốn ta làm cái kia kẻ ác. Nhưng loại này cảm giác, thật không tệ. Hơn nữa chúa công này chuyên quyền độc đoán thường thường càng ta minh, càng hiệu suất cao, ta cái này mưu sĩ chỉ cần chấp hành liền có thể. Dùng chúa công lời nói nói thế nào tới, không cần hướng lên trên quản lý. Chúa công luôn có thể làm ra chuẩn xác, tinh chuẩn mà ngắn gọn từ ngữ không cần hướng lên trên quản lý, có thể chuyên tâm làm việc, đem càng nhiều tinh lực tâm tư dùng cho quân sự nội chính, thỏa thích phát huy tự thân tại hòa. Ngẫm lại, cũng thật là thoải mái. Nghĩ tới đây, cũng không lời thi lễ, thần này liền vì là chúa công tìm một khối đất phong lấy với phối Phương Vương tổng phải có cái phong hào, như Lưu Bang lúc trước chính là phòng Hàn Trung Vương, tiến tới định quốc xưng là Hán. Vì lẽ đó Phương Vương tiền đề là có một khối đất phong, này đất phong vẫn chưa thể tùy tiện tuyển, tiến đến nên hai chuẩn xác có nội mà thuận tiện sau đó lên cấp. Hán Trung Vương, đất là Hán Bận, là vương. Hiện tại phân Phương Vương cũng nhiều là quận Như Trần Vương, Chung Sơn Vương, Bắc Hải Vương vân vân. Giả Hủ quét Lý Nho một ánh mắt, không nhanh không chậm nói, "Quân Vương không xứng với chức công công tích, có thể trực tiếp lấy Châu Hạo Phong Vương, hiện tại chúa công chiếm cứ Tịnh Lương Nhị Châu cùng Trường An Ba Điệp, có thể Phong Tần Vương, Lương Vương hoặc là Tần Vương." Nói đến Tần Vương hai chữ, nữ khí bỗng nhiên trở nên xấu thảm. "Tần Vương, nghe liền thô bạo, không thể thích hợp hơn." Lý Nho cũng nghe được độc lòng, trước chưa từng cân nhắc bây giờ nhìn, vẫn là thích hợp, vực, Vương, không chỉ thô bạo Còn có thể biểu diễn chúa công khí thôn sơn hà nhất thống lục hợp khí khái cùng chí hướng. Nhưng do dự một chút, thấp giọng nói, "Chúa công, thần vương xác thực càng phù hợp ngại khí khái, duy nhất lo lắng là..." Lưu Dụ dừng dưng như không, nói, "Lý Nho nói tiếp, cao tổ diện tần lập hán nhất thống thiên hạ, càng nguyên vị là xích, ngài tự lập tần vương, sau đó." Lưu Vũ cười đánh gậy Lý Nho lời nói, "Ta làm tần vương, tần vương hoặc là tây lương vương, đều là hán triều vương, xương đế không thay đổi quốc hiệu, vì lẽ đó không đáng kể, tần vương liền tần vương đi, ngược lại quá mấy năm liền sương đế." Lý Nho nghe nói như thế, nhất thời không lời nào để nói. Qua mấy năm liền xưng đế, lời này thật sự. Tô Bạo cũng chính là chúa công có chiến tích ở chỗ này bảy. Biến thành người khác nói lời này, sẽ chỉ làm người cười đi răng hàm. Liền lúc này Lý Mệnh, thân này liền chủ bị phong vương đại điện. Lưu dụ lại nói, đường quên tế tự cao tổ cùng các đời tiên đế, trước tiên tế tự, lại sườn vương, hào hào biết một phần, cầu khẩn oan, một cho thấy thân phận của ta huyết thống, hai cho thấy ta chí hướng nguyện vọng, ba khẩn cầu mưa thuận gió hòa quốc, thái an. Chợt này tế tự đại làm được thật trọng liền thật trọng, ta muốn để người trong thiên hạ đều biết cũng sâu sắc nhớ ký trận ngày đại điện. Lý Nho nghe vậy, cung cung kính kính lĩnh mệnh, thần, tuân chỉ. Trực tiếp dùng tới tuân chỉ hai chữ, sớm coi lưu dụ là đế vương đối xử. Giả Hủ càng trực tiếp, quý xuống, hai tay trùng điệp chống đỡ ở đầu gối trước, lấy đầu chạm đất, cung kính nói, "Chúc mừng Tần Vương điện hạ, Nguyễn Ngô vương sớm ngày quân Lâm Thiên hạ nhất thống tứ hải thành tựu bất thế chi vĩ nghiệp." Lưu Dụ thấy thế cười ha ha, đưa tay nâng dậy Giả Hủ, "Lời này ta thích nghe, nhiều lời điểm, ha ha." Lý Nho thấy thế, cũng chỉ có thể quỳ xuống, khẩu hô bái kiến Tần Vương điện hạ. cũng theo quỳ xuống, hơn nữa càng kích động, gọi đến so với giả hủ lý nho hai người thêm một khối đều bằng rồi, thần quân vũ, bái kiến tần vương điện hạ. Chu vi binh sĩ quân tốt nghe âm thanh, cũng theo đồng loạt quỷ xuống tương tự khẩu hô bái kiến tần vương điện hạ thanh thế của quận, vang vọng ở trường an thành bầu trời. Trong thành, lư bố đang đáp ý bê bàng mà răn dạy những người hàng binh, nghe thấy đầu tưởng tiếng la, gai đầu một cái, tần vương điện hạ. Vậy là ai? Lúc này thu lên một cái hàng binh, hung thần ám sát địa quách hỏi, tần vương là ai? Hàng binh một mặt mịt, lơ lớp lo sợ đáp, tiểu nhân tử, chưa từng có nghe nói qua cái gì tần vương điện hạ, hứa, có lẽ là có người gọi lư bố rên lên một tiếng, không nghĩ ra, thẳng thắn không còn ngữ mĩ, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Bắt trường an chính là một cái công lớn, chờ chúa công ban thưởng chính là, ngược lại chúa công sẽ không bạc đãi ta. Nghĩ tới đây, không tiếp tục để ý cái gì Tần Vương không Tần Vương, tiếp tục thu thập hàng binh, học lưu dụ thủ đoạn, dân uy cùng bang, thưởng phạt song song, kéo một nhóm, đánh một nhóm, có người gây sự trực tiếp trảm thủ đầu lĩnh. Lại sẽ hàng binh môn phân biệt giam giữ, cũng từ hàng binh chúng tuyển ra mấy cái đầu lĩnh lâm thời đảm nhiệm đồn trưởng quân hầu chức vụ, để hàng binh chính mình quản lý hàng binh. Lúc này mới kích động điệu nhất theo hai cái đầu tìm Lưu Dụ báo hỷ, "Chúa công, ta chém hai viên đại tướng." Chương 200, ha hổ. Mèo lớn vậy. Chương 200, ha hổ. Mèo lớn vậy. Lưu Dụ nhíu mày, "Có tên có họ?" Lữ Bố cười ngây ngô cả đầu, hỏi qua Hàn Bình, nói là hai cái giáo quý, một người tên là Thuần Vũ Quình, một người tên là Giang Dã, đều là viên thị thần tín, nhưng bản lĩnh lư là, hợp nhất khối đều chịu không được thuộc hạ một kích, kha kha kha, một kích đảo qua đi, cái kia cái gì Thuần Vũ Quình đấu bẹo địa bay lên cao mấy trượng, hiện tại đều không chợt mắt đây. Liền như thế không còn Cha cha, to nhỏ cũng coi như cái danh nhân, hay là hai bên lịch sử hướng đi danh nhân đây? Cho tới giôn giai. Diễn viên quần chúng rác mà thôi. Lữ Bố lại tiếp lời nói, đáng tiếc chạy Văn Sửu, trước đây nghe chúa công nói Hà Bắc Nhan Lương Văn Sửu là nhất lưu tướng tướng, không hề nghĩ rằng dĩ nhiên như vậy nhắc gan, buộc gọi nhất liều. lưu. Lưu Vũ cười cười, có rất nhiều cơ hội. Nói sang chuyện khác hỏi, hàng binh làm sao? Lữ Bố kích động đáp, chúa công, thu thập đến văn ngoãn, dựa theo ngài giáo biện pháp, lôi kéo chen ép lấy phần nó tâm, lại tuyển hàng binh hàng binh đi nó mâu thuẫn. Cuối cùng đem bọn họ phân biệt thu xếp ở không giống nơi đóng quân đoàn nói liên lạc, chỉ dùng 500 sĩ tốt liền có thể khống chế hơn bạn hàng binh. Nói xong, ngẩn đầu lên, cười dạn dỡ mà nhìn Lưu Vũ, xem chỉ chờ chủ nhân biểu dương nhỏ lớn. Lưu dụ thấy thế, không nhịn được cười ra tiếng. Lữ bố bị ta dạy dỗ hơn một năm, không còn trước cái kia kiêu càng khó thuần dáng vẻ, so với sủng vật miêu còn thuần theo. Biểu Dương khen thưởng, cho hắn biểu diễn tự thân mới có thể cơ hội và bình đại, liền có thể thu mạch một con ngoan nghe lời mà có thể đánh lớn. Cảm giác thành công tràn đầy. Cười thôi, trực tiếp Biểu Dương, không tồi, không tồi. Công việc này làm rất tốt, rất hợp ý ta." Lại nói, "Chư ngươi liền lập không ít chiến công, thêm vào lần này đánh hạ Trường An Thu hàng rất nhiều tù binh, lại chém hai viên đại tướng, những công lao này sáp nhập một nơi, thưởng ngươi một tấc bả mã, làm sao?" Lữ Bố nghe vậy, nhất thời mừng như điên, "Chúa công, là ngài kỳ loại kia bả mã sao?" Lưu Vũ cười nói, "Về ngoài suýt chút nữa, nhưng thực lực sắp xỉ, ngươi muốn ghét bỏ coi như ta không nói." Lữ Bố một cái chuyện quỳ vọt tới Lưu dụ trước mặt, kéo Lưu Vũ giáp quần, đầy mặt lấy lòng cười, "Không chê không chê, cầu chúa công ban thưởng." "Chúa công, ngài giải ta" Ta người này không yêu thích khác, liền yêu bảo mã Trần Bình. Hơn nữa ta người này trung thành nhất dũng mãnh có điều, là ngài nhất trung thành nhất lính hầu. Như vậy ta, sao ghét bỏ chúa công Man thưởng? Có đúng hay không, chúa công? Lữ Bố là tình yêu chân thành thần binh bảo mã, nhàn dỗi không chuyện gì đều đi dạo đến chu ngựa, cho Lưu dụ chạy ngựa, mỗi lần thấy xích thố đều chảy nước miếng, không ngừng được loại kia. Là lấy nghe được Lưu dụ trêu chọc, hoàn toàn không để ý hình tượng, ủy gối Lưu dụ trước mặt làm nũng. Lưu Vũ cười nâng dậy Lữ Bố, đã sớm chuẩn bị cho ngươi được rồi, cũng là một chút thảo mã. Tuy rằng không bằng xích Thố như vậy tươi đẹp, nhưng cũng là thế gian tiếu thần tuấn, tốc độ thể lực thể lực linh tính so với xích Thố không kém. Ngay sau đó, ngoắc ngắt tay, có thân binh dắt tới một thất thảo mã. Thân dài tiếp cận hai trượng, đầu ngựa vượt qua một trượng, lưng ngựa cùng lư bố hầu như đều bằng nhau, da lông bóng loáng nước hoạt, phiêu phỉ thể trắng, bắp thịt tầng bên trong bao bọc khối lớn, khối lớn thì gần. Thỏa phạt chi bao cơ, sức mạnh cùng sức chịu được cùng cả. Toàn thân màu đỏ thấm, chỗ mi tâm có một đạo tia chớp màu trắng trạng đường nét, thần tuấn dị thường. Hệ thống xuất phẩm, tự nhiên bất phàm. Ở trong game, gọi là huyền mã cùng ngựa sích thú tuyệt ảnh chờ danh mã giá trị không giống, thuộc tính nhưng giống như lúc. Lữ Đỗ ngẩng đầu trông thấy này tất đại huyền mã nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, một cái bước xa vọt tới mã nhi bên cạnh người. Tích Độc Tâm, Kayu dậy, run run dậy dậy địa xoa xoa nhu thuận lông bờm cùng hừng hực ra lông, từ đầu đến cái mông, cuối cùng xoay người lên ngựa, ở trên tường thành dục ngựa chạy trồn. Một vòng trở về, hưng phấn đến đỏ cả mặt, chúa công, con ngựa này thật tiên mã vậy, có này bả mã, ta sức chiến đấu có thể trở lên một cấp độ. Kha hiện tại có lòng tin một người một ngựa giết tiến vào Lạc Dương bắt sống Viên mỗi lao tặc. Đa tạ chúa công ban thưởng. Chúa công, còn có những nhiệm vụ khác sao? Ta Phương Thiên Họa kích cùng Sích Long bảo mã đã khát khao khó nhịn. Lúc này, Lý Nho trầm giọng nói lên, "Lữ phụ tiên, chúa công bật cưới tên sích thú, ngươi có tư cách gì dám to gan lấy Sích Long mệnh dành chính mình bật cưỡi?" Lữ Bố theo bản năng muốn phản bác, nhưng một cân nhắc này mệnh danh thật là có điểm vấn đề, không chỉ là cả gan, thậm chí có bắt nạt trên hiềm nghi, lúc này nhận sai, "Chúa công, ta sai rồi, vậy thì đổi tên, ân, Sích Diễm cũng được." Lưu Vũ đánh gãy Lữ Bố cùng Lý Nho, nói, "Không đáng kể." Ở chỗ này của ta không nhiều như vậy mù chú ý, đặc biệt là đặt tên khối này, tùy tâm liền có thể, không kiếm kỵ. Lý Nho hơi biến sắc mặt, "Chúa công, không kiếm kỵ." Lưu Vũ gật đầu, tự mình bắt đầu, "Không kiếm kỵ, bất luận sự vừa." Lý Nho cẩn thận vấn hỏi, "Chúa công, cấm kỵ có thể tăng lên uy nghiêm?" Lưu Vũ cười nói, "Ta uy nghiêm không phải là như thế đến, hơn nữa cấm kỵ hại hại rất nhiều, ta không nói các ngươi cũng biết, nhẹ thì hao tiền tổn của, nặng thì giao động cơ bản, này tập tục xấu liền không nên tồn tại." Lý Nho suy nghĩ một chút, không thể không phục, lại lần nữa cung cung kính kính hành lễ. Điện hạ lòng dạ rộng rãi tâm hệ môn nhân, có thể thành người quân chi địa phận, Lý Nho tâm phục khẩu phục. Giả Hộ không nhanh không chậm theo sát trên, điện hạ có này lòng dạ, lo gì đại sự hay sao? Lúc này, Lữ Bố mới phản ứng được, "Điện hạ, cái gì điện hạ?" Quan Vũ nhìn Lữ Bố đần độn dáng vẻ, không nhịn được giải thích, "Chúa công mới vừa cùng hai vị quân sư thương nghị phong đồ việc, phong hào đã định, là Tần Vương, vì lẽ đó có thể xưng hô chúa công vì là Tần Vương điện hạ." Lữ Bố hậu chi hậu giác địa sờ sờ gái, lai vừa nãy là các ngươi ở bái chúa công. Lưu Dụ vung, vung tay, ngươi không cần phải để ý đến những người, ngươi gọi Chúa Công là được. Lữ Bố nghe vậy, chỉ cảm thấy chính mình đãi ngộ cùng với những cái khác người không giống, Dương Dương tự đắc địa nhìn quanh mọi người, khẩu hô Chúa Công. Lại nói, Chúa Công, ta đã tiếp quản cựu Hoàng Cung, xin mời Chúa Công đi vào nghỉ ngơi. Lưu Dụ gật đầu, nhấp bước xuống thành lầu, lên ngựa tiến vào Hoàng Cung. Khi thực, Trương An giống như là Dương, đều là không cách chi thành. Cái gì gọi là không cách chi thành? Chính là không có bách tính ở lại cung thành, thành chính là cùng cung, cung chính là thành. Tỷ như Thành Lạc Dương, chính là do Nam cung cùng Bắc cung hai tòa khổng lồ hoàng cung tạo thành, cậu thêm Tam công phủ, phủ đại tướng quân cùng với Thái học, Thái thương, kho vũ khí những công năng này kiến trúc, hầu như không có dân cư. Bách tính bình thường thậm chí phần lớn cấp thấp quan chức chỉ có thể ở ngoài thành ở lại, thậm chí không có tiến vào Thành Lạc Dương tư cách. Ở Thành Lạc Dương bên trong dẫn xe buôn bán tương hình ảnh, chỉ tồn tại ở đường tống cùng với sau khi triều đại ở nhà Hán không thể phát sinh. Trường an thành cũng gần như do Minh Quang cung, Trưởng nhạc cung, cuối ương cung, Tiễn chương cung, Bắc cung này mấy tòa đại cung điện tạo thành, chiếm diện tích cũng không lớn. Đương nhiên, so với Lạc Dương hơi hơi khá một chút, có chợ đồng, chợ cây hai nơi chợ phiên cùng trong thành quan to quý nhân gia quyến đám dân nô chọn mua hàng ngày cần thiết. Nhưng Bạch Tính bình thường đồng dạng không tư cách tiến vào Trường An thành. Trường An thành cùng thành Lạc Dương chính là hai tòa khổng lồ hoàn cung, cái này gọi là không quách chi thành. Dân chúng ở lại ngoại thành ở ngoài, sát bên cổng thành phân loại ngoại thành, cái này gọi là phụ bách ma cư. Hơn nữa Trường An thành quy mô lại nhỏ, so với thành Lạc Dương nhỏ rất nhiều. Vì lẽ đó lưu dụ, lữ bố, quan bọn họ đều không lọt mắt Trường An thành. Nhưng bên trong hoàng cung cũng khá Tuy rằng giữ gìn bình thường, nhưng đại đại nho nhỏ phong cảnh vẫn có chút khả nhân, là trường an thành độc nhất. Lữ Bố hùng hổ địa dẫn lưu dụ tiến vào trường nhạc cùng, còn người hát, hát nói, "Chúa công, trước viên tiệu đứa kia cũng ở ở trường nhạc cùng, so với nơi khác đều khô tĩnh, còn có mấy cái khuôn mặt đẹp hầu gái hầu hạ, đưa hết cho thuộc hạ năm lấy, vậy thì toàn đưa đến ngài trong phòng làm ấm dường. Chương 201, thần đồng ý lên phía bắc chương 201, thần đồng ý lên phía bắc Lữ Bố vừa nói, hiện trường mọi người cùng xoạt xoạt quay đầu, nhìn chầm chầm không chớp mắt điệu nhìn chầm chầm Lữ Bố, tâm tư khắt nhau. Lữ Bố này mãng lại có bực này nhắn nhủi tâm tư. Tuy nói điện hạ cũng không có đặc biệt hào sắc, nhưng ở trường ăn một người cô đơn, thế nào cũng phải có mấy cái làm ấm dường trực đêm ý chúng nhân. Bực này cơ hội tốt, càng bị lữ bố này mãng phu đoạt trước tiên. Lữ bố nhưng không thèm để ý mọi người, chỉ cười rạng rỡ mà nhìn Lưu Dụ, chờ đợi Lưu Dụ trả lời chắc chắn. Lưu Dụ thì lại cười ha ha, ta còn thực sự hiếu kỷ viên bản sơ ánh mắt làm sao. Nhanh chân tiến vào cung điện, nhìn vị trên mặt đất run lẩy bẩy hầu gái, gật gù, khen, nên nói không nói, viên bản sơ không thẹn là viên thị công tử, chọn nữ nhân ánh mắt thật không kém, mỗi người đều là tuyệt sắc. Lữ Đỗ nghe vậy là hỉ. Ta quả nhiên thông minh, dành trước một bước lấy lòng chúa công, kha kha kha, cho chúa công Lưu Cải ấn tượng tốt, sau đó đánh trận, đi công, ban thưởng thời điểm thì sẽ không đãi quên ta." Là lấy chặt lại nói, "Chúa công yêu thích là tốt rồi." Lưu Vũ gật đầu, "Ta yêu thích, có điều là ngươi phát hiện trước, ngươi tự mình nhận lấy đi, chúng ta muốn trưởng trụ Trường An, ngươi thê thiếp không tại người một bên, chính cần có người trải giường chiếu gấp chăn." Lại dặn dò, "Còn có, không nên quên quý củ, không cho cường đảng, càng muốn ký kết thân thế, nếu là làm sẵn làm vậy, ta có thể không buông tha Bố vừa mừng vừa sợ, "Chúa công đối với ta quá tốt rồi." Nhiều như vậy mỹ nhân, một hơi toàn ban thưởng cho ta, những người khác một cái đều không. Ta quả nhiên tối được chúa công tin vậy, coi trọng. Đắc ý sau khi, vội vàng hành lễ nói tạm, đa tạ chúa công ban thưởng. Còn không quên quét ngang mọi người một ánh mắt, đắc ý tình lộ rõ trên mặt. Lưu dụ vung vung tay, ta là sợ ngươi nôn nóng bên giới làm ra bại hoại quân kỷ cùng danh tiếng việc, được rồi, đi xuống đi, nghỉ sớm một chút, còn có đại chiến. Vân trưởng, bình đạt hai người cũng đi về trước, ngày mai ta từng người có thưởng. Văn ưu, Hòa lưu lại, chúng ta nghĩ nghĩ chuyện tiếp theo. Hồ Sa Nhi, đến cửa lớn bảo vệ Khương Bồ ta mệnh lệnh, không cho bất luận người nào quấy rối. Chờ mấy cái võ tướng rời đi, nói ngay vào điểm chính, bắt Trường An là việc vui một cái, nhưng đến tiếp sau thống trị vô cùng phiền phức, trước định đại phương hướng, nhưng cụ thể làm sao thực thi, còn muốn cân nhắc, đặc biệt là nhân sự nhận lệnh cối này. Lý Nho, Giả Hữu đồng thời ông quyền, tất cả nghe theo điện hạ sắp xếp. Lưu Dụ rất hài lòng hai người thái độ, vậy ta cứ việc nói thẳng, liên quan với ta quân tân chính cùng với thi chính sách lược, hai người các ngươi có thể nói không biết gì cả. Hai người là đương đại kể đến hàng đầu trí mưu chi sĩ, nhưng nói thật, cũng không quá phù hợp yêu cầu của ta. Hai người khéo chiến lược mà quyết với Viện phật chí ngũ, đem các ngươi đặt ở Sóc Vương hoặc là Ngô Nguyên, hai người một thân bản lĩnh é e sợ chỉ có thể phát huy 3 phần 10, không sánh được ta sớm nhất bồi dưỡng đằng kia thân mình. Sóc Vương, Ngô Nguyên các loại cùng các ngươi sở học, biết hoàn toàn khác nhau, đến nơi đó, hai người như thế muốn từ đầu học tập. Ta biết, hai người trong lòng khẳng định có phục dù sao thế giới này có thể cho người hai đánh giá cao một chút người và sự việc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính như ta, Lữ Bố, Quan Vũ, Cao Truyền mấy người không lọt mắt Trường An thành như vậy, bởi vì chúng ta nhìn thấy càng cao lớn nguy thành trì hay là chúng ta tự tay kiến tạo, hơn nữa chúng ta có lòng tin kiến tạo càng cao lớn càng nguy nga càng hùng vĩ thành trì. Hai người chưa từng thấy Sóc Phương Tân Thành cùng Cựu Nguyên Tân Thành, mặc ta nói tới thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Cho tới Tân Chính, càng muốn các ngươi tự mình trải nghiệm. Lưu dụ nói tới chỗ này, sâu thẳm ánh mắt tự hai người trên mặt đã qua, hiện tại, ta định dùng các ngươi một người trong đó thay tuần công đặt đến Trường An, ai đi? Lý Nho cùng Giả Hủ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhếch tay, thần đồng ý lên phía bắc. Hai người chính chấp, thái độ cũng không có, có thể soi mói. Lưu Vũ ánh mắt ở hai người trên mặt qua lại luân quanh, một lát sau lấy chắc chủ ý, "Vân Vũ đi thôi, đến sóc phương sau, ngươi mặc cho sóc phương thái thú trước, đến nhận trước sau không cần vội vã làm được gì, bình tĩnh lại tâm tình ở sóc phương, quan mục đi một chút, từ trên xuống dưới đều nhìn một chút, duy trì sóc phương trật tự liền có thể. Lại bất cứ lúc nào viết hiểu biết, cảm tưởng cùng với công tác báo cáo cho ta, ta muốn tự mình tìm đọc. Đợi ta cho rằng ngươi có năng lực đúng tay sóc phương quân chính sự vụ lúc, thì sẽ phê chuẩn ngươi chính thức tiền nhiệm." Lý Nho thấy Lưu dụ nói tới chăm chú, không phục sau khi càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Sóc Phương không phải là một cái biên cảnh quận nhỏ sao? Hoa phế nhiều năm, bị Tiên Đế ti, Hung Nô Luân Phiên xâm lược, thậm chí ngay cả người Hung Nô đều không là mắt. Như vậy một cái rách nát của nhỏ, coi như lại làm sao thống trị có cách, ngăn ngắn hai năm có thể lớn bao nhiêu biến hóa. Nhưng điện hạ không phải nói hầu nói tạ người. Lẽ nào, Sóc Phương thật như vậy thần kỳ? Nếu như điện hạ nói là thật, chính mình vẫn đúng là cần từ đầu học tập. Nghĩ tới đây, chăm chú gật đầu, thần xin nghe điện hạ dặn dò. Lưu dụ cười nói, đương nhiên, không cần phải gấp gáp, chờ tuân công đạt đến rồi trưởng lại xuất phát cũng không muộn sớm sắp xếp rõ ràng, ngươi cũng tốt sắp xếp ra thuộc, dù sao vừa đi chính là thật nhiều năm, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm thậm chí 7, 8 năm. Lý Nho lại linh mỆnh. Lưu Dụ ánh mắt chuyển tới Giả Hộ trên mặt, cười nói, "Văn hòa, ngươi tính cách biết điều, không thích xuất đầu lộ diện, ta cũng không miễn cưỡng ngươi làm những người phiền phức cực điểm nội chính sự vụ, an bài cho ngươi cái thích hợp nhiệm vụ của ngươi, làm sao?" Giả Hộ lại nghe trong lòng run sợ. Lời này nghe săn sóc, trên thực tế nhưng ngầm có ý cảnh cáo tâm ý trên quả, như thế cái chỗ công, muốn lười biếng cũng khó khăn. "Đội đoàn đầu, xin mời điện hạ dàn dò." Dữu Dụ nói, "Ta muốn thành lập một giám sát bộ ngành, lấy giám sát thiên hạ trong ngoài tất cả nhân sự, do ngươi phụ trách, có giám đam này trọng trách." Giả hù nghe được giám sát bộ ngành bốn chữ, nhất thời sợ cả tóc gáy. Đây chính là tuyệt đối quyền lực bộ ngành. Giám sát thiên hạ trong ngoài tất cả nhân sự, câu nói này càng kinh khủng. Thiên hạ, trong ngoài, tất cả người cùng sự. Một mình từ liền đủ hù dọa, tổ hợp lại với nhau, chỉ nghe tên liền biết này sẽ là một kẻ cỡ nào khổng lồ mà khủng bố bộ ngành. Dính lên như vậy bộ ngành, bất kể là ở bộ ngành bên trong vẫn là bộ ngành ở ngoài, đều rất khó có thật hạ chàng. Giả Hủ theo bản năng liền muốn từ chối. Có thể vừa ngẩng đầu, đối đầu lưu dụ không chút biểu tình ánh mắt, Ôn Quần khom người, chậm rãi phun ra ba chữ, "Thần đồng ý." Ba chữ tiêu hao hết hắn toàn bộ khí lực. Thứ nay về sau, ta không nữa là chúng ta. Ta đem cùng trước mặt cái này tuổi trẻ quá mức, tung hăng quá mức tần vương điện hạ triệt để trói chặt cùng nhau, cũng vì sự nghiệp của hắn phấn đấu cả đời. Hiện tại, chỉ hy vọng hắn không phải qua cầu rút ván người, để ta cùng tử tôn đến cái chết tử tế. Ai, biết vậy chẳng làm a, vì sao phải mang trong lòng may mắn đi du trùng nơi đây? rất sớm rời khỏi, làm sao đến mức này? Làm sao đến mức này a? Lưu dụ Thứ thấy hai người thần thái, trong lòng cười thầm. Người thông minh sống sót thật mệnh, đầy bụng lưu mô. Nhìn người lưu Bố, sống được nhiều tiêu xái. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này căn hệ trọng đại, không cho hướng về bất kỳ ai tiết lộ, nếu là bởi vì để lộ bí mật mà cho ta mới mang đến tổn thất, mặc dù là hai người các ngươi, cũng phải đâm trách. Thấy hai người sắc mặt nghiêm nghị gật đầu, lúc này mới cười nói, đương nhiên, lý luận là lý luận, hiện thực là hiện thực. Ta đối ngoại sát phạt quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, đối nội nhưng luôn luôn quan nhân, chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, đều có thể thương lượng. Lại nói, được rồi, vừa nãy cái kia hai chuyện đều không nội bã, trước tiên đặt một bên, hiện tại tâm sự cần yếu nhất, bắt Trường An thành sau, trước tiên đánh cái nào toàn huyện thành. Chương 202, quả thực không nhân tính trường 202, quả thực không nhân tính Trường An quanh thân có tạ phủ rừng, hữu phủ phòng, binh triều doan ba cái quận, các quận lại như làm cái huyện, hầu như mỗi cái huyện đều không đúng huyện nhỏ, chính là thật chỉ huyện loại kia cái gọi là nhỏ, cũng so với biên cảnh khu vực phần lớn huyện thành còn đại điểm. Nhân khẩu càng nhiều, ba quận thêm Trường An thành ngoại thành ở tịch nhân khẩu 120 còn lại bạn. Nhưng mọi người đều biết, ở tịch nhân khẩu cũng không có nghĩa là thực tế nhân khẩu. Đặc biệt là ở Trường An thành loại này, danh gia vọng tộc khắp nơi đều có địa phương. Lưu dụ tính toán quá, Trường An khu vực chân thực nhân khẩu ở 2 triệu trở lên, này còn chưa bao quát lưu dân, an mảy, sơn tác thủy tác các loại, chỉ tính toán có thể bình thường sinh sản sinh hoạt bắt tính. Ngoại trứ nhân khẩu, chính là các loại tài sản, thổ địa, nhà xưởng, lâm viên, khu mộ cùng với cá nhân Lương thực các loại nơi này khai phá trình độ hơn xa bình thường khu vực các loại tài sản riêng nhiều vô số kể thật đánh tới đến tất nhiên có tổn thất thậm chí tổn thất rất lớn sơ ý một chút rất khả năng gợi ra người địa phương đặc biệt là bác tính bình thường phản cảm thậm chí căn thủ ở Tịnh Châu, Châuá tính bình thường tháng ngày trải qua rất thảm cho điểm chỗ tốt bọn họ liền đồng ý vô điều kiện đi theo nhưng trường An Lạc Dương thật không giống, tốt xấu là kinh kỳ khu vực thiên tử dưới Mỹ mắt bác tính bình thường tháng ngày muốn hơi hơi thật như vậy mới ít đối với chiều đỉnh trung thành độ cũng càng cao hơn xử lý không tốt thật sự rất phía vước Lưu Vũ ở Trường An chủ vì vẽ một vòng tròn, Trường An ba quận là một tòa kho gạo lớn, đặc biệt là Khổng Lồ Nhân khẩu càng là được trời cao chăm sóc bảo bựn, ta nghĩ nhanh chóng bắt mỗi tòa nguyên thành, rồi lại không muốn quấy nhiều món bảo vật này, hai người mưu tính lưu tính, từ chỗ nào bắt đầu mới có thể trình độ lớn nhất lưu lại này Khổng Lồ Nhân khẩu. Lý Nho nghe được vấn đề, cau mày. Giả Hủ nhưng ha ha cười nói, điện hạ vì sao biết rõ còn hỏi? Lưu Vũ cau mày, ngươi có chuyện nói thẳng. Giả Hủ hành lễ, thân biết sai, thần vậy thì nói thẳng, điện hạ ở Tịnh Châu làm sao làm việc? Ở trưởng án liền ra sao làm việc liền có thể còn trưởng An bản địa bách tính tâm ý, không cần lưu ý. Lưu dụ đột nhiên trợn mắt lên, người là nói. Giả hù gật đầu, chúa công bị khổng lồ nhân khẩu bị con mắt, cho tới sợ ném chuột vỡ đồ, có thể chúa công đã quên, nhân khẩu là có thể lưu động, có người đi đã có người tới, chỉ cần ngài cho lệnh, liền có thể đưa tới càng nhiều nhân khẩu. Nói tới chỗ này, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, vì lẽ đó, chúa công cùng với sợ ném chuột vỡ đồ bó tay bó chân, không bằng thẳng thắn đem những người đối với chúa công có ý kiến đánh đuổi thậm chí. Thậm chí làm sao? Không nói chỉ ở trên cổ khoa tay một hồi. Lý Nho nghe nói như thế, cả kinh một giật mình. Chủ động đánh đuổi thậm chí sát hại những người không ổn định. Bạch tính. làm như thế, sát thực thẳng thán, có thể, có thể thực sự làm đất trời oán giận. Trương An ba quận cảnh nội, chung với triều đình Bạch tính cũng không chỉ mấy ngàn mấy vạn, mà là mấy trăm ngàn thậm chí nhiều hơn. Xử lý không tốt, chính là một hồi cực kỳ tàn ác nhân họa, thậm chí gặp đối với điện hạ danh tiếng tạo thành không thể cứu vãn tự tổn. Là lấy do dự một chút, trực tiếp phản bác, điện hạ, tuyệt đối không thể, động tác này hại hại sâu nặng. Giả hủ cắt đứt câu chuyện, chỉ cần có người chống đỡ trong đó trí tệ, liền có thể khiến chúa công tận thu hoạch nó lợi. Lý Nho trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. So với ta tàn nhẫn quá nhiều. Thiết kế mưu, quả thực không nhân tính. Quy mô lớn nhân khẩu di chuyển, thường thường nương theo nói đụng, cướp bóc, giết chóc, tử vong, ô dịch thậm chí đội con mà ăn chờ thảm kịch. Lưu Dụ lúc này mới không nhanh không chậm điểm mở miệng, nghị sự mà, chúng ở một cái nghị tự, hai người nói năng thoải mái, cuối cùng tiếp tu không tiếp tu ở ta. Văn yêu, ở chỗ này của ta không cần kiêng kỵ, có chuyện nói, sẽ không nhân nói thu mà tội. Đặc biệt là loại này chỉ có ba người chúng ta tư mật trường hợp, không chỉ muốn nói, còn muốn nói lớn lời nói thật. Văn hòa, ngươi biểu hiện liền rất tốt, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín như tính đại sự, liền muốn nhắm thẳng vào lợi và hại, bởi vì bất luận hành quân đánh trận vẫn là thống trị dân sinh, đều là lấy lợi ích vì là hướng phát triển, đơn giản tính toán lợi ích không, giống, có lâu dài lợi ích, lợi ích ngắn hạn, tự thân lợi ích, bạch tính lợi ích vân vân. Người Thiết Nhu Trí, rất rõ ràng chính là quân ta lợi ích tính toán, kỳ thực rất đúng ta khẩu vị, chỉ là thao tác độ khó càng cao hơn. Nói đến đây, dùng tay làm dấu mời, hiện tại, ngươi nói một chút. Làm sao hóa giải trong đó thay hại, ba người chúng ta cùng tham lưu. Giả hù mặt không hề cảm xúc chắp chắp tay, điện hạ, vô cùng đơn giản, chỉ cần một trận chiến đấu cùng với một cái lời đồn liền có thể. Lưu Dụ đến rồi đúng thú, nói, Giả hù chỉ chỉ trên bản đồ hộ huyện, điện hạ có thể phái Lư Phụng Tiên chiếm lĩnh hộ huyện, sau đó lấy đại quân phong tỏa hộ huyện, không cho bất luận người nào ra vào, sau đó tán lời đồn, liền nói Lưu Phụng Tiên vì phủ biến điện hạ tân chính, mạnh mẽ tịch thu bách tính tất cả tài sản riêng công, có người phản kháng chém đầu cả nhà, hộ huyện 10 bạn người bị tàn sát, không một người sống." Lý Nho nghe được hái hùng kết đĩa, đây là muốn lư phụng tiên gánh oang. Lữ phụng tiên biết được việc này, há có thể bỏ qua. Lưu dụ như gật đầu. Kế sách này không tính ta mình, cùng ta ở tỉnh Châu làm cũng không không giống, nhưng thật quá tàn nhẫn, đem đe dọa việc làm được tự hạ. Đại quân phong thành, mạnh mẽ tịch thu tất cả tài sản xung công, đô thành, mấy chữ này mắt tập hợp một hồi, quả thực không nhân đính. Bôi đen người khác cũng không dám như thế bôi đen. Bôi đen chính mình. Bôi đen đến như thế tàn nhẫn, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tuyệt đối không có ai gặp tin tưởng đây là người mình tàn lư đốn. Nhưng suy nghĩ một chút, hiệu quả thật không tệ, chỉ là văn hòa, việc này lại nên làm gì khắc phục hậu quả. Thật đem khu trực thuộc bên trong hơn một triệu bạch tính đều dò chạy, cũng rất phiền phức, tuy nói nhân khẩu có thể lưu động, nhưng chạy trở về tốc độ tất nhiên rất chậm. Giả Hủ lại chắp chắp tay, điện hạ, như thoát đi trường an không nhiều, không cần để ý tới, mà bọn họ rời đi chính là, như đào tẩu rất nhiều, chỉ cần ở tại bọn hắn rời đi không bao xa thời điểm lại thả tin tức đi ra ngoài, liền nói chúa công bắt đầu chia phối đất ruộng, chỉ cần tán thành điện hạ, tiếp thu tân chính liền có thể lập tức về quê. Nói đến đây, Sâu Sa nói, phần lớn bạch tính không hề chủ kiến, chính là một đám tùy tùng rế đầu đàn mụ quan cấp tốc chạy cứu, chỉ cần Lược thi tiểu kế liền có thể đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Châu Mục, Châu Mục, mục chính là dân vẫn là dương. Giống nhau như lúc, điện hạ một lòng bị dân, tất cả lấy bách tính lợi ích làm trọng, phương hướng chính xác, Lược thi tiểu kế không ảnh hưởng toàn cụ. Lưu dụ nhìn mà than thở. Giả hủ chính là giả hủ. Nói chuyện làm việc đều đủ tằn nhẫn. Điển hình lấy mục đích vì là hướng phát triển, vì đạt được mục đích không trở thủ đoạn nào. Trên lý thuyết không tặt xấu, nhưng thực hành bên trong, rất ít người có thể làm được cái trình độ này. Có điều, giả yêu thích muốn chính là loại này làm theo ý mình mà không thẹn với lương tâm cảm giác. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Trong quá trình các loại tản âm, cho ta mà nói chính là rục ngựa chạy trốn lúc một cơn gió, thổi qua liền xong việc. Ngược lại một số năm sau, thế nhân gặp một lần lại một lần ca tụng ca ngợi ta vĩ đại. Nghĩ tới đây, lúc này đã nhịp, liền như thế định. Văn Hỏa, tản lời đồn chuyện này ngươi tự mình xử lý, ân, ta cho ngươi phân phối 500 tinh nhuệ thân bệ, mặc ngươi điều động, đây chính là chân chính tinh nhuệ ở ta dạy dỗ dưới, mỗi người toàn năng. Tinh thông võ nghệ cỡi ngựa cùng tên, cảm nhận thức chí ít một ngàn cái tự, có thể đọc có thể biết. coi như giám sát độ ngành lần đầu hành động. Ngươi có thể sớm đem bọn họ xếp vào ở bách tính bên trong, bất chi bất giác địa thẩm thấu trong đó, như vậy đầu độc hiệu quả càng tốt hơn. Nói tới chỗ này, vỗ đùi, đúng rồi, đến cho cái này độ ngành làm cái tên, ngươi có ý kiến hay sao? Chương 203, Bộ phong ti chương 203, bộ phong ti giả hủ trong nháy mắt nghĩ đến vài cái tương đối khá tên, nhưng ở sắp đối ra, mở miệng trong nháy mắt, sửa lại nội dung, điện hạng, thần tài hoa không đủ, tính xin chúa công bản tên cho. Lý Nho đột nhiên quay đầu. Giả Văn Hỏa tài hoa không đủ. Đùa gì thế? Mãn Lương Châu người nào không biết ngươi Giả Văn Hỏa tài học đều tốt. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Giả Văn hòa ngươi cái này lông mày rậm mắt to cũng học được định nỗi, còn lưu đến Cao Minh như vậy. Lưu dụ đúng là không nghĩ nhiều như vậy, trong lịch sử, giả hộ sát thực không có danh ngôn tên truyền lưu, lưu truyền tới nay sự tích và tài hoa sát thực không ngóc đối. Gọi tên gì hay đây? Vẫn là cao thâm khó dò điểm, hay hoặc là thẳng thắn từ trong lịch sử giảm sát cơ cấu bên trong chọn cái hiến. Cẩm Ý nghi vệ. Hoàng Thành Ty. Dính cái nơi lệnh đơn giản điểm. Lưu Vũ thuận miệng tung một cái tên, bộ phong thi làm sao? Lý Nho dù muốn hay không gật đầu lớn tiếng khen, được, danh tự này giản dị lại chuẩn xác. Vô căn cứ, không chỉ vừa xem hiểu ngay biểu diễn bộ ngành công năng, càng khiến người ta biết được bộ ngành mạnh mẽ, có bộ phong khả năng. Điện hạ thật tái hoa. Bộ phong thi vừa ra, thiên hạ lại không bí ẩn. Giả Hủ trong lòng xem thường, bĩu môi. Như thế cấp thấp chiêu số, nào đó xem thường dùng. Lưu dụ khỏe miệng co giật một hồi, Lý Nho cái tên này được cái gì kích thích? Đột nhiên trở nên như thế sốt nổi. Cái kia giản dị biết điều cần khẩn lại nham hiểm lý văn lưu đây. Lại nói, nếu hai ngươi đều không ý kiến, vậy thì định, Văn hòa, ngươi phụ trách chủ bị bộ phong thi, nhưng không cần phải gấp gáp, từng bước một đến, trước tiên định vị chương trình, chúng ta thương nghị định ra, từ tổ chức cơ cấu đến nhận việc quyền hạn vi, làm hết sức sớm định được, miễn cho hậu kỳ đuôi to khó gãy. Giả Hủ nghe nói như thế, đội vàng gật đầu. Điện hạ quả nhiên không đơn giản, với bắt đầu liền ý thức được loại này giám sát cơ cấu đáng sợ, quyết muốn ngăn chặn với chưa xảy ra, biết to khó bẫy chỗ hỏng. Đi theo như vậy chỗ công làm việc, thật bất lo nghiên rất nhiều câu tâm đấu giác sự tình. Chúa công là chân chính người thông minh, giao lưu câu thông trái lại không nhiều như vậy còn cong nho nhỏ. Lưu dụ chiêu lưu Bố đến, "Phục tiên, đêm qua ngủ đến an ổn sao?" Lữ Bố mặt mày hớn hở gật đầu, "An ổn, lại an ổn có điều, như thế chút năm ngủ đến tối an ổn ngủ mở giấc." Lưu Vũ hỏi lại, "Còn có khí lực xuất chiến?" Lữ Bố lúc này gõ lồng ngực, gõ đến thùng thùng hưởng, "Chúa công, ta có chính là khí lực." Lưu Vũ cười ha ha, "Vậy chỉ tu thập thu thập chuẩn bị xuất chinh." Bố lúc này nghiêm túc, "Chúa công, đến cái nào?" "Đến ai?" "Đến như thế nào?" Lưu Vũ mở ra bản đồ chỉ chỉ hộ huyện, đánh hộ huyện, ngươi một mình linh minh, đánh như thế nào do chính ngươi quyết định, chỉ có một cái yêu cầu. Lữ Bố vẻ mặt càng nghiêm túc, xin mời chúa công dàn rõ. Lưu Vũ ở hộ huyện vẽ một vòng tròn, bắt hộ huyện sau khi, lập tức phong thành, không cho bất luận người nào ra vào, bao quát chính ngươi cùng với binh mã của ngươi. Lữ Bố dù muốn hay không gật đầu, tuân mệnh. Lữ Bố lĩnh quân lệnh, dẫn 5000 nhân mã binh ngông quần quật lao thẳng tới hộ huyện. Tới Thuận, xuống, bình đạt, đi theo ta hồi lâu, Nam bắt chuyến trong văn chất viện, nhưng vẫn không có cơ hội ban thượng, lần này cùng nhau cho người bù đáp. Cao Thuận trầm giọng nói, điện hạ đối với thần có ơn tri ngộ, nếu không có điện hạ, thần vẫn như cũ ở Bắc Vân lần độn sống qua ngày, cặp đôi này thần mà nói đã là quý giá nhất ban thượng. Lưu Dụ cười cười, một chuyện ra một chuyện. Cũng lúc này lấy ra chính mình vì là Cao Thuận chuẩn bị phong thưởng, này ba quyển sách, ngươi cần phải bên người mang theo mà ngày ngày miến nó đọc, cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ba quyển sách, phân biệt là tư mã pháp cái ống trang tự phân biệt thêm thông soái, chính trị, chí lực, các thêm 5 điểm, 7 điểm, 5 điểm là hắn bây giờ có thể lấy ra đạo cụ bên trong thuộc tính cao nhất. Cao Thuận cá nhân thuộc tính 4 là bình quân hình, không có cái nào hạng đặc biệt bổ suất, nhưng cũng không có rõ ràng thiếu sót. Hiện tại bổ sung 3 hạng tương đương với toàn bộ thuộc tính tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là thống soái. Cao thuật lữ binh, vũ binh quả thật có có chỗ độc đáo, am hiểu đánh trận đánh áp liệt tàn nhẫn trượng, giống như Tử Vinh tên điểu chưa biết nhưng cũng có dụng binh khả năng, nhưng phong cách tuyệt nhiên ngược lại. Có này 3 quyển sách giá trị, cao thuật chỉ có thể càng mạnh hơn. Cao thuật cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận 3 quyển sách vào tay, bắt đầu trong nháy mắt mắt đi cầu thức đến này bà quyển sách bất phàm địa phương. Lại nghĩ đến một ít đồn đại, lại không dám bất cẩn, cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong lòng, đồng thời chỉnh trọng nghi lễ, thần cao thuận, khấu hạ điện hạ ban thưởng. Lưu dụ lại lấy ra một cái đoạn dao, đưa tới cao thuận trước mặt, dao này sắc bén vô cùng, tên là Cổ đỉnh đao, là phòng thân lợi khí, ngươi cũng phải thời khắc bên người đeo. Cao thuận nhìn thấy Cổ đỉnh đao, theo bản năng từ chối, điện hạ, có thể đây là ngài dùng. Lưu dụ cười nói, chính là bởi vì ta dùng qua, dùng thuận lợi, mới trịu ban thượng cho ngươi, làm cho ngươi chuyên tâm vị ta công thành đột đắc. Lại cười nói, "Bình đạn, ta giới trướng trừ chư tướng, phong cách khác nhau, nhân phẩm cũng đều đáng tin, nhưng muốn nói tính tình trầm ổn trung dung cương nghị người, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi là ta dám đem dòng dõi tính mạng toàn bộ cơ nghiệp toàn bộ giao phó cái kia, càng là duy nhất một cái, vì lẽ đó, ngươi ta đơn độc ở trung lúc không nên khinh khí." Cao Thuận nghe vậy, nhất thời đỏ cả bề mắt, mắt hổ rưng rừng, hai tay run run dậy dậy địa phụng quá cổ đến đau, thân thể quy xuống, ầm ầm ầm dập đầu ba cái, "Thần, Cao Thuận, thể sống chết cống hiến cho điện hạ." Lưu Vũ nâng dậy Cao Thuận, "Không đổi không đổi, ta còn vì ngươi tìm một chút ngựa lông vàng đố trắng." nhân tuấn phi phàm cùng ta ngựa xích thú không phân cao thấp, nhưng màu sắc biết điều, cúi ngươi xứng, ngay ở chuồng ngựa bên trong, chờ một lúc khiên trở lại. Cao Thuận lại khấu tạ. Lưu dụ thuận Thế nói, "Đoạn, ngươi hiện tại cũng có một mình chống đỡ một phương khả năng, lẽ ra thả ngươi đến địa phương trên, như Tử Vinh như vậy tọa trấn một châu, nhưng ta dưới chướng ít có bộ chiến tướng, công thành rút trại không thể rời bỏ ngươi, vì lẽ đó tạm thời ban nước ngươi ở bên cạnh ta ở thêm một ít thời gian." Cao Thuận lễ nóng rưng thân đồng ý vĩnh điện hạ bên cạnh người. Lưu Vũ vô vô cao thuần thâm hầu bay, xoa một chút nước mắt, ra ngoài đừng làm cho người chê cười. Cao Tuấn mu bàn tay lau khô giọt nước mắt, điện hạ, thần xin cáo lui. Lưu Vũ mang Cao thuận đến chuồng ngựa khiên một thất lương châu mã đưa Cao thuận ra ngoài, lúc này mới chiêu Quan Vũ đi vào. Quan Vũ vào cửa, cung cung cung kính kính hành lễ, "Thần Quan Vũ, bái kiến điện hạ." Lưu Vũ chỉ chỉ ghế tựa, ngồi một chút ngồi, Vân trưởng không cần khách khí. Chờ Quan Vũ ngồi xuống, cười ha hả hỏi, "Vân trường, nhờ bà ta cũng có hơn nửa năm, cảm giác làm sao?" Quan Vũ dù muốn hay không điệu trả lời, điện hạ anh minh thần võ như thiên nhân hạ phàm, lại tâm hệ muôn dân dám vì là dân giành mạng sống, ở trong mắt vượt qua từ cổ trí kim sở hữu con chủ, chính là cao tổ thế tổ cũng kém xa điện hạ. Nói đến đây, mắt phượng mở, ánh mắt chân thành thành ngẩn, từ cổ chí kim sở hữu con chủ, lại anh minh cũng chính là chính mình, vì gia tộc tranh quyền đoạt lợi, chỉ có Chúa Công có khai thiên tích địa chi dục khí, thiết thân thực địa địa đứng ở Lê dân bách tính phía kia, vì bọn họ tranh thủ chân thực lợi ích, bất kể là thổ địa tân chính vẫn là hủy bỏ nô lệ chế độ, đều là thạch phá thiên kinh bình thường tồn tại, hơn nữa đối với điện hạ cũng không có thấy được mỏ chỗ tốt. Điện hạ như chỉ là vì tranh bá thiên hạ. Hoàn toàn có thể lấy quyền ưu thụ đoạn lung lạc sĩ tộc, lại lượt thi ân huệ lung lạc lê dân Bắc Đính, mang đến chỗ tốt so với hiện tại nhiều hơn. Có thể điện hạ không có như vậy làm, mà là kiên quyết không rời địa phổ biến các loại tổn nhân bất lợi kỳ chính sách. Có thể thấy được điện hạ là thật sự tâm hệ muôn dân, là thật sự đem bá tính làm người. Thần suất thân hàm y, chỉ có một thân man lực, không cải thiên hoán nhập khả năng, chỉ có đi theo điện hạ đi theo làm tùy tùng lấy chết cống nhân cho, đợi đến thiên hạ thái bình bách tính giàu có lúc, chết cũng không tiếc rồi. Chương 204 Như vậy quân chủ trương 204, như vậy quân chủ trước đây sao không phát hiện quan vũ còn có tốt như vậy khẩu tài? Cái trò này bộ, ta nghe đều mơ hồ. Lưu dụ nghe quan vũ lời nói, nhất thời vui khôn tả. Xuyên Việt tiền xem lão tang quốc, chỉ làm quan vũ cái kia lời nói là biên kịch đạo diễn lâm thời tăng thêm. Ai biết, hắn là thật có thể nói ra như vậy mấy câu nói, không thẹn là ta ba chọn một tuyển ra đến quan nghị ra, quả thật có thương bẩn tích nhược tri tâm, chỉ điểm này liền vượt qua cùng thời đại phần lớn danh nhân trong lịch sử. Có lòng tương hại, liền có điểm chốt, có nguyên tắc, tại đây thời loạn lạc bên trong liền coi như người tốt. Lưu giữ nắm chặt quan vũ bàn tay, tầng tầng lay động hai lần, cũng làm kích động trạng, Vân trường, toàn quân trên dưới có thể hiểu ta tâm ngươi đòi, càng chỉ có người có thể chân chính nhìn hiểu ta dụng tâm lương khổ. Không phải ta khoe khoang, ta lần này hành động đúng là cải thiên hoán nhật bình thường cháng cử, nếu có thể phổ biến toàn quốc, từ đó sau khi thiên hạ bách tính lại không bị cơ hàn nỗi khổ. Cách người có nó điền, cư người có nó ốc, người siêng năng có nó nghiệp, lao người có nó thôi, đây là ta đời này mong muốn. Vân trường, người hiểu ta dụng tâm lương khổ, lại nguyện cùng ta đồng hành, chính là cùng chung chí hướng ngươi. Từ từ đường dài, có Vân đồng hành, biết bao may mắn vậy." Lại nghiêm túc nói, "Vấn trưởng tuy xuất thân hàn vi, nhưng phẩm hạnh cao thượng, dũng mãnh, trung thành tương tự tâm hệ môn nhân, càng có dễ học cầu tiến vào chi tâm, tương lai tất nhiên là ta xương cánh tay, có thể một mình chống đỡ một phương." Nói đến đây, lấy ra ngô tử yến tử xuân thu luận ngữ đưa tới Quan Vũ trước mặt, "Vấn trưởng, đây là ta cất giấu bí bảo, bất luận chất liệu vẫn là nội dung đều vì bí mật bất truyền, hiến tặng cho ngươi, nhìn ngươi ngày ngày chuyên nghiên, sớm thành đại tài." Quan vũ nhìn thấy ba quyển sách, thân hổ động. "Đây là cùng với chút ban tặng bảo bình thường bảo vật. Tây bảo đao kia sắc bén kiên cố đều vượt xa phẩm tụ, là chân chính thần binh lợi khí, nói là tiên gia pháp bảo đều không quá đáng. Này ba quyển sách khí chất, hào quang cùng bảo đao không khác nhau chút nào, tất nhiên có cùng một gốc. Điện hạ, hắn đối với ta thực sự quá tốt. Ta một giới hàng tướng, trước tiên tặng bảo đao, lại tặng bảo thư, còn tự mình chuyển thụ võ nghệ đao pháp bí pháp, càng tinh danh hơn tâm quân bọn ta, như vậy hậu đãi, có không có càng cứ ta, hiểu ta. Như vậy con chủ, há có thể không lấy chết cống hiến cho? Quan Vũ kích động bật hẳn, sâu sát dưới mái, mười mấy mới lên, cung cung kính kính tiếp nhận ba bản sách quý. Nhìn thấy yến tử xuân thu sau càng kích động, điện hạ quả nhiên vô cùng hiểu ta, dĩ nhiên biết được ta trùng tình xuân thu, chuyên môn chuẩn bị cho ta một bộ xuân thu. Quan Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Dụ lại nói, chuột ngựa bên trong có một tấc đại yến mã, cùng hôm qua ban thượng phụ tiên như thế, là thuần màu đỏ thẫm, toàn thân không gặp một cái tạc sát, thần tuấn cùng ta xích thú không phân cao thấp, đi ra ngoài thời điểm dẫn lên. Đến trong chuột ngựa dẫn lên cái kia màu đỏ dựng đại luyện mã sau, lại lần nữa hướng Lưu Dụ vị trí phương hướng quỳ đầu. Nội tâm hắn cảm kích tình, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ muốn vì là Lưu Dụ quên mình phục vụ ưu giữ công chế trường an thành, lại ban thưởng khen thưởng dưới chướng văn võ, cũng lập ra ngắn hạn cùng thời gian dài quân chính quy hoạch. Sau đó tự mình đứng ra, động viên ngoài thành trường an mắt tính, dán bố cáo, tuyên truyền các loại tân chính. Lại thành lập nhà môn, khiến trật tự xã hội mau chóng trở về như ngay. Đồng thời mật thiết quan tâm lư bố bên kia tình hình trận chiến, cùng giả hủ định ra bộ phong ti thành lập kế hoạch. Bận điều đến rối tinh rối mù, hoàn không thể học cái thuật phân thân. Cũng may hệ thống ra sức, mang thuộc tính tình huống, xử lý quân chính sự vụ hiệu suất chính là cao, còn có thể tình cờ phát động tương quan đặc kỹ, hơi lớn tiểu kinh hỉ, tất cả thuận lợi có thể chiến bại Viên Thiệu liền thảm. Một đường lao nhanh, thậm chí không dám dưới mã hữu tốc, ở trên lưng ngựa sóc này sau 3 ngày trở về lặng Dương, một Khắc không dám dừng lại, vọt thẳng tiến vào tướng quốc phủ. Viên Ngụy đang cùng phụ tá nghị sự, thấy biến điệu, sắc mặt kỳ biến, nhưng trước tiên vất tay đánh đuổi các phụ tá, sau đó mới lớn tiếng quát hỏi: người mới nhầm trước, vì sao lại vội vã trở về?" Viên Thiệu phủ phục quỳ xuống, khóc không thành tiếng, thúc phụ: "Trưởng an." Viên Ngụy nghe được trưởng an hai chữ, não nhân lại từng trận nói, hai tay cũng không bị khống chế địa run rẩy lên, môi càng run lực cọ: "Trưởng, trưởng an làm sao?" Viên Triệu lấy đầu chạm đất, Trường An làm mất đi. Viên Ngôi đột nhiên nắm chặt khô héo hai tay, ai làm? Viên thiệu không dám đứng ngậy, không dám nhìn thẳng Viên Ngôi con mắt, nâm lửng lo sợ trả lời. Lưu dụ tự hướng tây bắt trong dãy núi ngang qua mà qua, đánh lén Trường An, chất nhi đột nhiên không kịp chuẩn bị, ném, làm mất đi Trường An. Viên Ngôi nghe vậy, kêu thảm một tiếng, âm thanh khàn giọng khô khốc, như cú đêm khóc nỉ non, à, trong tiếng kêu gào thê thảm, ôm đầu lảo đảo Viên Triệu kinh hãi đến biến sắc, lên đến bọt tới trước mặt nâng lên, "Thúc phụ, ngài, ngài có thể ngàn vạn bảo trọng." Thúc phụ cũng không thể có chuyện Chỉ ít hiện tại không thể xảy ra chuyện gì. Thuốc phụ hiện tại có chuyện, viên thuật thừa bị, ta liền không còn cơ hội. Ngược lại, thuốc phụ chỉ cần bình an vô sự, viên thuật liền nhảy nhót không đứng lên, ta liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Là lấy vội vàng hô to đại phu. Viên Ngộ nhưng run run dậy dày ngăn chặn lại biệt điệu, "Đừng, đừng gọi, ta không có chuyện gì, chập rãi là tốt rồi." Viên Ngộ từ khi bị lưu dụ khí ra mặt đau trứng, mỗi một lần phát bệnh đều cùng lưu dụ có quan hệ, số lần hơn nhiều, hắn dĩ nhiên thì đứng. Đau là thật đau, nhưng hoàn quá mức nhì là tốt rồi. Đau một trận mà thôi, không muốn sống. Viên Mối ngoan một trận, ở Viên Triệu nâng đỡ ngồi dậy đến, khịt sâu một hơi, trầm giọng nói, "Ngươi cẩn thận nói đi, lưu dụ làm sao xuyên qua tầng tầng quan hải đánh lén Trường An, không cho nói dối, không cho Xuân Thu bộc pháp." Viên thiệu không dám kinh thường, đang hoàng giảng giải chính mình tâm nộ, cùng với làm mỗi cái quyết sách trước suy tính. Viên Mối mở ra bản đồ cẩn thận so sánh, nhìn thấy kinh Hà thượng du đến vị Hà cái kia tuyến, không nhịn được truy hỏi, "Nơi này thật sự có thể hành quân? Vì sao ven đường không có dụ cho một đoàn người thành?" Viên Triệu đội bọn nói, Chất Nhi nhìn thấy bản đồ cũng cho rằng không cách nào hy quân, có thể sau đó mới biết, con đường này trên kỳ thực có một tòa huyện thành, gọi là Thật Chỉ huyện, mấy triệu đói phế lại mấy độ chủ tiết, nhưng trên bản đồ không có đúng lúc đánh dấu, cho tới Chất Nhi hoàn toàn không nghĩ đến nơi này còn có thể được quân. Viên Mỗ Cả giận nói, đáng chết. Viên thiệu không dám nói tiếp. Viên Mỗ Bưng Huệ Thái Dương lại hoán một trận, nhìn chằm chằm Trường An thành suy tư chốc lát, trầm tầm thở dài, chuyện đến nước này, không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh phòng thủ, lạc Dương tuyệt đối không thể ném. Đoàn hải ngươi không động không có lôi kéo những người sĩ tốt cùng lưu dụ Liêm mạng, từ thương cũng lớn, không nhúc nhích chúng ta căn bản. Chờ Nhan Lương trở văn võ trở về Lạc Dương, tập hợp lại, vẫn như cũng có thể uy hiếp thiên hạ. Chỉ là, nói tới chỗ này, thở dài, Bản Sơ, ngươi làm mất đi Trường An, bất luận làm sao cũng không thể ở lại Lạc Dương, ngươi đi hạ bắp đi, nam bị là chúng ta ở phương Bắc đại bản doanh, binh tinh lương đủ thâm căn cố đế, hảo hảo kinh doanh, bổ đông nửa năm nhiều nhất một năm, ta nâng ngươi vì là ký châu thứ sử, đến lúc đó, ngươi có thể đỗ binh thưởng sơn lấy uy hiếp Tịch Châu, khiến lưu dụ không dám thiệt động. Chương 205 Tuân Hữu nhượng hiến kế Chương 205, Tuân Hữu nhượng hiến kế Tịnh Châu cùng Tưởng Sơn ra giới. Quân Tưởng Sơn có giếng hình nối thẳng Tịnh Châu Phúc Điệp. Tình hình chính là quá hành tám hình một trong, là Tịnh Châu đi về Ký Châu trọng yếu đường nối, cũng là Tịnh Châu đông cộng lớn. Đội binh quận Thường Sơn, quả thật có thể uy hiếp Tịnh Châu. Viên Mỗ sắp xếp không thể bảo là không chủ đáo. viên diệu nhưng không quá tình nguyện. Hắn vừa nghĩ tới cùng Lưu dụ hai lần giao chiến liền đầu lớn, thực sự không muốn trở lại lần thứ 3, càng không muốn ở Lưu Vũ sát vách bù đông. Bạn nhất Lưu Vũ được kế tiếp chính là đánh Ký Châu, làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, Hàm nhỏ giọng nói, "Thư phụ, chất nhi muốn đi Nam Dương." Viên Ngụy sắc mặt nhất thời nghiêm khắc, lớn tiếng quát lên, "Hoặc là đi Nam ủy, hoặc là lĩnh binh thủ hàm Cốc quan lấy công chủ tội." Viên Diệu nghe được hàm cấp quan ba chữ nhất thời rụt cái cổ. Hàm cấp quan là lạc dương cửa lớn phía tây, lưu dụ như từ tây đến, hàm Cốc quan đứng mũi chịu sào. Thủ hàm cấp, càng chết người. Vì lẽ đó vội và nói, "Đứa cháu kia hay là đi ký châu đi, ký châu càng quan trọng." Viên Ngụy rên lên một tiếng, "Đến ký châu, dành thời gian nghỉ ngơi lấy sức cổ vũ năm tàng, một bên chiêu binh một bên độ lương, không thể lợi biếng." Vừa hận tiết không được cưỡng nói, lưu dụ một giới phản tặc đều biết khai hoang lầm ruộng, ngươi cũng tới tiến vào điểm, học một chút, không muốn cả ngày bên trong đá gà dắt chó mua nha hoàn. Viên Diệu cũng kính trả lời, chất như vậy thì thay đổi chủ đề, chuyên tâm trị sự. Viên mối bung bung ngay, ngươi đi đi, lập tức đi Kỳ Châu, đi Nam Bỉ, thừa dịp tin tức vẫn không có chuyện ra, bằng không ta sợ ngươi đi không được. Viên Diệu nghĩ đến thất Lạc Trường An chuyện này khả năng gợi ra náo động, dùng mình một cái, không dám thất lễ, hành lễ sau khi đội vảng dẫn văn xỉu rời đi, liền ngụm nước đều không uống. Viên mối quay về bản đồ trầm tư hồi lâu. Lúc này mới tuyển mộ Liêu Môn đi bảo, "Mọi người đến đâu đủ, lệnh hạ nói, Trường An làm mất đi." Chúng phụ tá kinh hại đến biến sắc, "Trường An làm mất đi? Làm sao có khả năng? Lúc này mới mấy ngày." Lý dụ sao? Nhất định là lưu dụ. nhưng là sao có thể có chuyện đó? Lưu dụ đi bay, hắn không phải ở Lương Châu. Lẽ nào hắn ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong liền phá Trần Đường, vô công, mi huyện, mẹ Lý nhiều như vậy thành chỉ quan hại? Tướng quốc, ngài đang nói chuyện cười, đúng không? Hiện trường ầm ầm tổ, từng người đổi sắc mặt. Vậy cũng là Trường An? 200 năm hắn đều, hiện tại nơi đều, còn có hoàng cung ở Trường An thành bên trong, còn có tổ miếu ở Trường An. Trường An mất rồi, tế tự cũng không tìm tới địa phương. Hơn nữa, Lưu Vũ tự xưng cao tổ dòng dõi, hiện tại nhưng chiếm cao tổ định đô thành Trường An, này đâu chỉ là tăng Lưu dụ khí thế, quả thực lại như hổ thêm cánh. Chờ tin tức truyền ra, càng gặp chấn động thiên hạng. Gặp Đảng kích nghiêm trọng viên mối, hiện nay triều đình hy vọng cùng sức hiệu triệu. Đối với viên mối mà nói, thậm chí là trí mạng tính đả kích. Viên mối thân là thái Bí, trưởng binh mã tiến hạ liên tục 3 lần chủ trì thảo phạt Lưu dụ, liền ăn 2 lần đại bại trưởng không nói, lần thứ 3 còn chưa bắt đầu trước hết ném Lương Châu lại ném Trường An, điều này giải thích cái gì? Giải thích viên mỗi vô năng. Hoàng Hà phía Bắc liền như vậy điểm địa phương, hiện tại đã có một nửa rơi vào Lưu dụ trong tay, còn bao gồm Trường An loại này chiến lược trọng điểm. Dạt dù cho mấy năm trước, cũng phải có người đâm trách. Hiện tại, Ai Đàm, Viên Mối phục tùng rủ xuống mắt, chờ mọi người yên tĩnh lại, mới nói tiếp, Viên thiệu thân là Ti Đại Giáo Úy chủ trì Đại Hạng phong thủ, nhưng tùy ý Lưu Vũ công thành Phật đất, tôi không thể tha, ta đã cướp nó trước quan tước vị đi Đại Châu. Kinh Triệu Doãn chướng ồn, trước tiên ở Lương Châu bị đánh bại, Trương An chuẩn bị chiến đấu lại sơ sẩy bất ổn, hai tội cũng phạt, cứ đoạt chức quan tước vị giáng thành thứ dân. Mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Viên thiệu cái gọi là đi lại ký châu nghe một chút là tốt rồi. Nhưng đối với Trương An xử phạt, nhưng đối lập vốn hòa, chỉ là giáng thành thứ dân mà thôi, bất cứ lúc nào còn có thể đề bạt. Trương An như vậy, bọn họ sau đó gặp phải tình huống như thế, cũng không nguy hiểm đến tình mạng. Rộng lượng hậu nhân ham muốn, chính bất sĩ đại phu dược, cho tới Trương An, ngược lại đã mất rồi, hoặc là đột lại, hoặc là giữ chặt lạc Dương hộ luôn có biện pháp có thể tương tự. Liên Jôn dập gật đầu, tướng quốc giọng lượng hậu nhân yêu, thiên hạ chi phúc vậy. Tướng quốc anh minh. Tướng quốc, làm mâu chống phái trọng binh đóng giữ hàng quốc quan thậm chí Tân An, Thường trì một vùng, thậm chí Hoàng Đông, Hoa Âm, để Ngụy Lưu dụ đánh lén lật dương. Hoàng Đông có chút xa, mà địa hình bất lợi cho phòng thủ, lấy hàng quốc quan làm ranh giới buổi bạn, Tân An, Thường trì Lưu thiếu hứa binh mã đóng giữ, Lưu Vũ đến công liền lập tức lui về quan. Đúng, quan là thiên hạ quan, dễ thủ khó công, hiểm phi thường chỉ cần thiếu hứa binh mã liền cũng có thể bảo vệ, mà ở sát bên Lạc Dương, bất luận điều binh khiển tướng vẫn là lương thảo cung cấp đều cực kỳ cấp tốc. Bảo vệ hàm cấp quan, Lạc Dương liền đúng như Thái Sơn. Lưu dụ chính là mọc ra cánh cũng phi có điều hàm cấp quan. Trương An đến Lạc Dương, đại lộ liền một cái, hàm Quốc quan là phải vượt qua khu vực. Đi vòng cũng được, nhưng quá xa, phương Bắc muốn từ Hoa Âm lên phía Bắc Tỉnh Châu, đi đường vòng thượng đảng quận lại xuôi Nam Lạc Dương, phía Nam thì lại muốn đi đường vòng Tỉnh Châu, dự Châu lại Bắc thượng Lạc Dương. Vì đó, tự thủ hàm cấp quan, đúng là tốt nhất kế sách, cũng là ổn nhất sức lực. Hàm Quốc không mất, triều hòa liền thiêu không tới Lạc Dương. Lạc Dương không mất, triều đình liền vẫn là triều đình, còn có thể duy trì chính thống. Như Lạc Dương cũng bị Lưu Dụ cướp đi, bọn họ bất luận di chuyển tới chỗ nào, bất luận ai làm hoàng đế đều có an phận chi hiểm, mà chiếm cứ Lạc Dương Lưu Dụ thì lại rất có thể trở thành chính thống. Trương An Lạc Dương hai tòa đô thành ở người trong thiên hạ trong lòng địa vị thực sự quá cao, là chân chính thiên hạ bên trong, không có cái nào tòa thành thị có thể thay thế Chu An, Lạc Dương chính trị địa vị, dù cho lại phú thứ cũng không được. Viên mỗi khẽ gật đầu, không sai, mất bỏ mới lo làm chuột, lúc còn chưa muộn. Bảo vệ Hàm Cốc quan là trọng yếu nhất, đáng tiếc Hoàng phủ Tung chịu khổ tật tú sát hại, không phải vậy, lấy hắn khả năng, thủ Hàm Cốc vững như Thái Sơn. Hoàng phủ Tung rơi xuống lưu dụ trong tay đều chỉ có một con đường chết, những người khác đâu? Đang ngồi những người này rơi xuống lưu dụ trong tay, có thể sống mấy cái. Viên Ngũ thì lại nói tiếp, hiện tại trong chiều người có thể sai được không ít, nhưng năng chinh thiện chiến người nhưng không nhiều, có thể đối đầu phản tặc nhưng không nhiều, có thể làm gì? Lúc này, trường Sử Tuân Khang trầm giọng nói, bình định loạn khan vàng lúc hiện lên rất nhiều dũng chiến chi sĩ, có thể trọng dụng Tôn văn đại Tào Mạnh Đức đều có thể vì là hàm cấp quan chủ tướng. Chủ Bạc cảnh bao quát lên, "Tôn tiên, Tào Tháo với Sóc Vương một trận chiến công nhỏ chưa lập liền đại bại mà về, có thể thấy được có tiếng không có miếng mà thôi, để bọn họ thủ hàm cấp quan, còn không bằng thuật công tử, thuật công tử chí ít có thể khiến tướng sĩ trên giới một lòng." Tôn Khang không để ý tới cảnh bao, mà là tiếp tục hướng Viên Ngô nói, "Sóc Vương cục chiến, Tôn Văn Đài cùng Tào Mạnh Đức vùng mãng phủ Tùng Chi mệnh trên dưới chỉ là hai người còn không bọc đánh chỗ, Hoàng liền bị Lưu Dụ chính diện đánh bại, tội không ở hai người này." Lại nói, "Tướng quốc, hiện nay Lưu Dụ thế lớn, lại làm mất đi Trường an, lòng người bằng hoàng, nếu không thể đúng lúc ổn định thế cuộc, thì lại thiên hạ tất nhiên đại loạn, này tình cảnh này, là bất kể suất thân ưu tiên tuyển thiện chiến chi sĩ xuống phần, mang không thiên hạ giám chiến người tất nhiên tận quy lưu dụ sử dụng. Chương 206, Viên mỗi mưu chí chương 206, Viên mỗi mưu chí viên ngồi nghe Đỗ Tuân Khâm lời nói, trầm mặc không nói. Bất kể suất thân, ưu tiên tuyển anh tài. Nghe tới rất đơn giản, cũng là vô cùng tốt chính sách, có thể nhanh chóng lớn mạnh tự thân sức chiến đấu. Thứ dân bên trong người đọc sách ý, có dám đánh dám giết nhưng rất nhiều. Nhưng mà, thật giỏi sao? Này chính sách thật to lớn phạm vi mở rộng xuống, sĩ si tộc tất nhiên lòng sinh bất mãn, bởi vì lượng lớn thứ dân lấy quân công làm nghiệp, nhất định sẽ xung kích sĩ si tộc tại triều đỉnh bên trong sức ảnh hưởng cùng với lợi ích. Thứ dân xuất thân sĩ si quan càng nhiều, chia cắt đi lợi ích liền càng nhiều, sĩ si tộc tâm tình bất mãn liền càng mãnh liệt. Có người ăn được nhiều thì có người ăn được thiếu. Ở gia tộc lợi ích trước mặt, đây là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Đạo lý đều hiểu, nhưng một bước không thể lùi. Này chính là hiện trạng. Để sĩ si tộc khống chế thứ dân xuất thân sĩ si quan, Viên Ngôi tự mình đau đầu hơn, hán viên thị chính là như thế là nghiệp, có thể nào khoan dung đừng sĩ tộc lấy phương thức giống nhau là nghiệp. Chính viên Ngôi khống chế những người thứ dân sĩ quan. Này vẫn là phân viên Ngôi dưới trướng những người sĩ tộc chỗ tốt. Viên Ngôi coi như làm hoàng đế, chức quan, đất vòng, tước vị đều là có hạn, thứ dân xuất thân võ tướng tăng cường, tất nhiên gặp chen gême tộc số lượng, sĩ tộc có thể chịu. Viên Ngôi không thể nhượng bộ, cái khác to nhỏ sĩ tộc cũng không thể nhượng bộ. Vì lẽ đó, này nhìn như tốt đẹp chính sách, căn bản là không có cách phạm vi lớn mở rộng chúng thực. Tuân sốt ruột, dự bị chưa đến nước này còn tính toán cá nhân nữa mất, lẽ nào các người muốn trơ mắt mà nhìn Lưu dụ chiếm lĩnh Lạc Dương đặt xuống thiên hạ. Đến lúc đó, các người đời đời kiếp kiếp tích góp ra sản có thể đều phải bị hắn xung công tịch thu, mà người ruộng tốt vạn khuynh gia tài bạn quán cuối cùng cũng chỉ có thể hạ xuống cái đất cần 30, 50 mẫu. Vậy là các người muốn? Nếu như là, tuân mỗ thứ không phục bội. Nếu như không muốn đi tới bước đi kia, liền nên đều thối lui một bước rộng rãi chiêu mộ dũng sĩ đối kháng Lưu dụ. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy đến Lưu dụ gặp lật đổ hắn ở Tịnh Châu thi hành chính sách, không nên mơ mộ. Lưu dụ chính là chạy đang ngồi tất cả mọi người đến. Hắn chính là muốn đem chúng ta đời đời kiếp tiếp tích góp lại đến gia nghiệp thị thu, sung công lại phân phối cho những người kia xem thưởng tứ dân, sẽ đem chúng ta những này đọc đủ thứ thi thư người quyền lên tiếng hết thảy tất đoạn, càng muốn đem thống trị thiên hạ quyền lực thu vào tay bản thân, mà các ngươi những người này lại vẫn mang trong lòng nào tưởng. Tỉnh lại đi, không nữa giắt tay phản kháng, hắn thật muốn đánh tiến vào Lạc Dương đến rồi. Hắn chỉ có khoảng mục thành nhỏ lúc, liền có thể bình định ba bộ tiên tri. Hắn chiếm nửa cái sóc phương quận liền dám đối kháng triều đình 10 vạn đại quân độ vật hai đường công. Các người trưng binh chuẩn bị lần thứ ba Bắc phạt lúc, hắn một hơi chiếm tỉnh Châu cùng Lương Châu. Các ngươi cho rằng Trường An có hùng quan có tưởng cao đủ để thủ vững rất nhiều năm, nhưng hắn từ Lương Châu đến Trường An thành bên trong chỉ dùng thời gian nửa tháng. Không nữa giắt tay phản kháng, hắn giết tiến vào Lạc Dương các ngươi cũng không biết. Tuân Khang cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, nhanh thủ đau lòng, trình bày sự thực, giảng đạo lý, phân tích lợi và hại, những câu đâm ở mọi người ống trợ trên. Mọi người tối đầu không nói, viên mỗi có chút túng, càng một cái, thiếu nhượng, không đến nổi, không đến nổi, Lạc Dương cùng Trưởng An không giống. Lương Châu đến trường ăn có đường nhỏ có thể đi, nhưng trường ăn đến Lạc Dương cũng chỉ có hàm cốc quan một con đường. Hơn nữa Lạc Dương bốn phía đều có hồng quan, mỗi một nơi quan hải cũng như hàm cốc quan bình thường hùng hiểm, lưu dụ lại có thể đánh cũng không bay vào được. Ngược lại cũng không cần như vậy hoảng sợ. Tuân Khang hỏi ngược lại, tướng quốc, trước tiên không nói Lưu dụ có thể hay không đánh vào Lạc Dương, coi như hắn thật đánh không tiến vào, lẽ nào chúng ta liền muốn tử thủ cả đời? Lạc Dương này mấy tỏa hùng quan có thể cự địch với ở ngoài tương tự có thể khốn kỵ với bên trong. Lưu dụ đánh không tiến vào, chúng ta cũng đánh không đi ra ngoài. Lưu Vũ như quay đầu lại đánh Kinh Châu, Y Châu, Dự Châu, Vũ Châu, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo vệ Thành Lạc Dương chậm rãi chờ chết. Mọi người nghe vậy, vẻ mặt càng khó coi. Viên Ngụy vẻ mặt cũng cực kỳ nặng. Đây không tính là đặc biệt cao minh chiến lược, coi như là người bình thường ngồi ở Lưu dụ vị trí, dám không xuống Lạc Dương này mấy tòa hùng quan điều kiện tiên quyết, cũng sẽ quay đầu lại đi đánh những châu khác quận. Những châu khác quận cũng không có Lạc Dương nhiều như vậy hùng quan bảo vệ. Tuân lại nhanh tiếng nói, hơn nữa Lưu Vũ đã chiếm An, đối với Lạc Dương không có đặc biệt mãnh liệt nhu cầu. Thậm chí có thể nắm Trường An, cao tổ huyết thống làm quan cái động thiên hạ mất tính. Nếu thật sự để hắn thực hiện được, chúng ta chính là bảo vệ Lạc Dương thì có ích lợi gì? Từ khi hắn chiếm cứ Trường An, chúng ta liền không có đường lui nữa. Bắt đầu từ bây giờ, hắn mỗi chiếm lĩnh một quận một huyện đều là tại trên người chúng ta cắt thịt. Chiếm lĩnh một châu khu vực tương đương với đoạn chúng ta một cái cánh tay. Càng đáng sợ chính là lưu dụ chiếm lĩnh Trường An sau khi ngừng chiến tranh chuyên tâm mở rộng Tân Chính, khai khẩn Dương Hoàng, chiêu liền nạp sĩ, đổi dưỡng nhân tài, như vậy lại quá 3 năm rưỡi, thiên hạ ai có thể kháng cự nó phàm mang. Nói tới chỗ này, Như Linh Chém sắt nói, hiện nay chỉ có một sách có thể thắng. Các đế liền đem hắn kéo vào chiến tranh vùng lợi bên trong, khiến cho hắn bận bịu chiến tranh mà hoàn mỹ nghỉ ngơi lấy sức, bồi dưỡng nhân tài. Như vậy, dựa dẫm bên ta thâm hậu nhân lực, tài lực, vật lực cùng thâm hậu gốc gác đem hắn kéo đủ. Mọi người nghe được này, từng người có lay động tâm. Lưu dụ sát thực cường hãn, nơi quân hướng đến, đánh đâu thằng đó. Khuyết điểm duy nhất chính là quật khởi thời gian quá ngắn, hậu cần, nội chính bạc nượn, cơ sở quá nông cạn, không cách nào đánh lệ mười chiến tranh. Nhìn chung Lưu Vũ đánh sở hữu to nhỏ trượng, tất cả đều là tất thắng. Còn chưa là bình thường tất thắng, là từ bỏ hậu cần cấp thời gian tất thắng. Cùng lưu dụ đánh trận chiến dài, hay là thật là có cơ hội. Lúc này, Cảnh Bao mở miệng lần nữa, chấp điện chiến không phải là đối thủ, đánh trận chiến dài chính là đối thủ. Tuân nhũ nhược, ngươi nói trận chiến dài sẽ không chính là tử thủ chứ? Ngươi vừa nãy còn nói tử thủ không tiến đồ. Nếu bất tử thủ, chủ động tấn công, xin hỏi ai dám lĩnh binh đi công? Làm sao ở không tử thủ điều kiện tiên quyết cùng lưu dụ đánh trận chiến dài? Tuân Khang đối với Cảnh Bao trận mắt nhìn, có trọng thường tất có người rũ cảm, chư vị ngồi ở đây trong nhà ai không dưỡng mấy cái dám chiến người? Một nhà ra một cái, liền có thể tập hợp hơn trăm cái dám đánh. Hơn nữa Chủ động tấn công không phải là chịu chết, có thể tìm lưu dụ bạc lực địa phương quấy rầy tập kích, giết hắn bắt tính, thiếu hắn lương thực, hủy hắn tài ruộng, để hắn mệnh mỏi ứng phó không cách nào an tâm nghỉ ngơi lấy sức liền có thể đem hắn tha chết. Hắn chiếm ba châu khu vực, luôn có lỗ hổng. Đại quân không vào được, liền phái tiểu cố bộ đội thẩm thấu lẻn vào, hoặc là thu mua dân chúng địa phương làm việc cho ta. Chỉ cần muốn làm, liền nhất định có cơ hội. Nói đến đây, nhìn về phía bên mỗi, tướng quốc phối hợp trước nói những người thủ đoạn, hoàn toàn có cơ hội tha chết lưu dụ. Chức định sách lược là thu mua, sối dục lưu dụ thủ hạ văn bó. Lại động viên toàn quốc các nơi sĩ tộc nhà giàu đối kháng lưu dụ càng với bác tính trong lúc đó tản liên quan với lưu dụ lời đồn khiến lưu dụ không được dân thông viên mối nghe được này thật sự độc lòng mắt sáng lên tự trên mặt mọi người là qua kế này có thể được lại nói trường An không phải so với tỉnh Châu Lương Châu cấp độ kia lệnh leo khu vực dân chúng đối lập giàu có chưa chắc sẽ bị lưu dụ cái kia một bộ mê hoặc làm dành thời gian phái người lệ vào trường an tản lời đồn khiến dân chúng lòng sinh hoảng sợ hoặc làán hận như vậy tháng chính là chiếm trường ăn cũng khó có thể an tâm nghỉ ngơi thường liền phái người đến trường An toànn lời đồn Nói Lưu dụ muốn tịch thu tất cả mọi người tài sản, còn nói Lưu dụ thích rứt chóc, thôi một tí đồ thành, thôi có không thuận tiện khám nhà diệt tộc. Nói tóm lại, đem Lưu dụ nói được càng hung ác càng tốt. Lại phái người cổ động Bạch Tính hướng về Lạc Dương, Kinh Châu, X Châu di chuyển, tốt nhất đem trưởng An biến thành một mảnh đất trống. Trường An các huyện không phải còn có 7, 8 vạn ta quân sĩ tốt. Nói đến đây, khẽ cắn răng, giọng căm hận nói, bí mật truyền lệnh trong đó một bộ, có thể đại khai sát giới, sau đó vu oan Lưu Vũ. Chương 207, biên lưu lại của cái chương 207. Viên điệu lưu lại của cải lưu dụ chỉnh đốn quá trường An thành bên trong trật tự, an bài xong thành phòng thủ, lại tự mình dẫn người phố lớn ngõ nhỏ dò xét một vòng, đem trường An thành bên trong to nhỏ cung điện hết thảy kiểm tra một lần, nên bổ lỗ thủ mù đáp, nên trục xuất người trục xuất đi, nên thanh lý thi hải cũng thanh lý đi, nên đánh quét địa phương quét tước quá, nên xây dựng địa phương sắp xếp nhân thủ xây dựng. Nguyên bản có chút rách nát to nhỏ cung thành, nhất thời dựng dỡ hẳn lên. Lại bàn tay lớn bu lên, phân 3 phần tư trường An thành làm chức năng bộ cùng với quân doanh, chính mình chỉ cùng chương nước cung. cung. toán hậu hoa biên. Vị ương cũng ở lại kiêm xử lý chính vụ. Cái khắc cung điện hết thệ phân ra đi cũng lập tức bắt tay cải tạo, cũng thành lập Vũ Lâm doanh, hổ bí doanh thủ vệ cung thành. Nói rõ xe ngựa cùng Lạc Dương tranh chấp chính thống vị trí. Ta nói ta hổ bí cùng Vũ Lâm mới thật sự là hổ bí, Vũ Lâm, người không phục? Đến ba bảo, ai thắng ai chính thống. Lưu dụ đem Trường An thành chế tạo thành bền chắc như thép, lúc này mới thở một hơi. Trên chiến lược xem thường viên mỗi những người kia, trên chiến thuật nhưng một điểm không dám khinh thường. Rất nhiều chuyện lớn, thường thường hủy ở chi tiết. Trường An là trọng yếu nhất, tuyệt không có thể có chuyện. Bận việc hơn nửa tháng, Trưởng án các quận huyện tình báo lục tục đưa tới. Giả Hủ cầm tình báo tìm tới Lưu Dụ, "Chúa công, trưởng án các huyện vẫn như cũ đóng chặt cổng thành tìm đường chết thủ hình, phòng trưng một chỗ sẽ không bung ra, điều này làm cho ta quân thám báo chỉ có thể vọng thành than thở." Lưu Dụ tiện tay một phen, một cơ hội nhỏ nhỏ cũng không có. Giả Hủ chỉ chỉ Bình Lăng, "Bình Lăng thủ tướng Ngân Lương, Lưu Sĩ Hà ung mang theo phó tướng Lữ Khoáng Lữ Tưởng Minh Đệ cũng ngàn mới bộ khúc thừa dịp bóng đêm lặng lẽ trốn, hiện tại thủ thành chính là phó tướng Bương Tùng. Lại chỉ chỉ Trần Dương, Trần Hương thủ tướng Chu Linh, Mi Lý thủ tướng Tiêu Xuốc. Mộ Lăng thủ tướng Triệu Duệ, An Lăng thủ tướng Hàn Cử Tử, Trưởng Lăng thủ tướng Nghiêm Kính cũng trước sau bỏ thành mà đi, hơn nữa, Lưu Dụ truy hỏi, hơn nữa cái gì? Giả Hủ trên địa đồ tìm một hồi, mục tiêu của bọn họ là Ký Châu mà không phải Lạc Dương, này rất kỳ quái. Lưu Dụ nghe được này, lập tức bình tĩnh, không kỳ quái, bọn họ là Viên thiệu Lung Lạc cơ đoàn, Viên Triệu đây là dự định đi Ký Châu ngủ đông. Giả Hủ sững sốt một chút, Viên thiệu có này trí tuệ. Lưu Vũ cười nói, Viên Triệu người này không thể khinh thường, ở Đông Đảo con cháu thế gia bên trong xem như là rất có người quân chi như. Tuy rằng ít đi chút tiêu hùng khí chất, có thể thành người xử sự đón đãi người nhưng chọn không ra thật xấu, còn có chiêu hiền đại sĩ chi phong. Giả Hủ hơi biến sắc mặt, như vậy, tỉnh Châu nguy hiểm, ký Châu có thể thông qua tình hình đánh vào Tịnh Châu Phúc Điển, thậm chí có thể đi đường vòng thảo nguyên bọc đánh Tịnh Châu Đại Hậu Phương, giống nhau chúa công trước như vậy. Lưu Dụ lại cười, ta ha có thể không đề phòng. Giả Hủ giả bơ đầu não, bố nhẹ cái chán, ai nha, thần nóng ruột, dĩ nhiên đã quên chúa công nhiêu trí lược. Lưu Vũ cười ha ha, Viên không riêng tự mình chuyển tiến bảo, còn không quên thông báo những này tâm phúc thủ hạ cũng coi như có chút quyết đoán, như vậy, hắn chỉ làn đếm mùi thất bại, thực lực nhưng hầu như không có tổn hại, còn có thể danh chính ngôn thuận địa lùi tới ký châu tách ra ta quân phương mang. Vì lẽ đó à, viên thiệu 3 năm rưỡi bên trong không dám chủ động tấn công ta quân, hắn đã bị sợ mất mặt. Thịnh châu phía Đông cứ việc yên Tâm, đúng là chúng ta nhận lấy viên thiệu lớn như vậy một phần lễ vật, không biết nên làm sao cảm tạ hắn. Viên thiệu đào tẩu lại bắt chuyện thân tín văn võ đạo tẩu, lưu lại sắp tới 10 bạn từ toàn quốc các nơi binh mà đến tinh tốt, đây chính là một món tiền bạc. Chiêu hàng một phần, còn lại chạy đi khai hoang, trồng trọt Sơ Cẩu, Đào Kêng, đây chính là chân chính thanh niên trai tráng. Nhóm người này gian khổ làm ra 3 năm, có thể khai khẩn bao nhiêu vạn mẫu rủ tốt? Trăm vạn mẫu, ngàn vạn mẫu. Nghĩ đến bên trong, Lưu dụ liền nói ngay, ta ngày mai xuất binh, trước tiên chiếm huyện Hoa Âm, ngăn chặn những binh sĩ này trốn về Lạc Dương đường lối, sau đó số lượng lớn địa bắt lấy. Dừng một chút lại nói, huyện Hoa Âm hướng đông một điểm, có một nơi hiểm yếu khu vực, có thể xây dựng một tòa so với hàm cốc quan càng hiểm trở hơn như vậy càng lợi cho phòng thủ. Giả Hủ tự đáy lòng kính phục, Chúa công Bắc nghe tường Dĩ nhiên biết được cái kia nơi hiểm điểm. Lưu Vũ cười hì hì, không phải là Đồng Quan mà, hiện tại vẫn là một mảnh đất trống, trong lịch sử lại quá mấy năm do Tào Tháo chủ trì tu tạo, từ đó Đồng Quan trở thành thiên hạ tên quan một trong, ở 2000 năm trong lịch sử đóng vai trọng yếu nhân vật, chính trị, quân sự, địa lý, văn hòa, hầu như mỗi cái lĩnh vực đều có Đồng Quan cái bóng. Hiện tại, quy ta, Giả Hủ thì lại nhân cơ hội đề kiến nghị, chúa công, kỳ thực có thể thả một phần quân viên trốn về Lạc Dương. Lưu dụ tâm linh thần hội, khen, ý kiến hay. Giả Hủ cười hì, hì. quá nhiều, chúa công không đỡ có ít tương đối dễ dàng bại lộ, khoảng 8000 người đi, 8000 người lực lẫn vào 200 người, đầy đủ lấn lấp. Lưu Vũ gật đầu, có thể, tạm thời không muốn cho bọn họ bố trí quá phức tạp nhiệm vụ, Bù đông ở Lạc Dương tìm hiểu tin tức liền có thể. Giả Hủ không người khen tặng, "Chúa công anh minh." Lưu Dụ tự mình lĩnh binh tấn công, khoái mã đột kích, không để ý tới dọc theo đường thành trấn đỉnh, lao thẳng tới huyện Hoa Âm. Tự mình xuất lĩnh bộ tốt đang thành, thả người mà lên, thanh long nhuyễn mượt chém liên tục hơn 10 người, mở ra chỗ hổng, một gã được Hoa Âm thành, tù binh hơn 8000 người, lương thảo quân giới vô số. Cùng ngay liền hướng Đông tra xét địa hình địa vật, xác định kiến tạo đồng quan vị trí tốt nhất, tìm cao thuật đến, bình đạn, liền nơi này, ở đây kiến tạo một tòa hoàng quan, càng cao càng tốt, càng dày càng tốt. Người phụ trách giám sát, cụ thể thi công khối này, ta sẽ từ tỉnh Châu điều động thợ thủ công. Người trước tiên làm tiền kỳ chuẩn bị công tác, gom góp lương thảo, chiêu tập dân phu, chế tạo công cụ, thanh lý sân bãi, đương nhiên quan trọng nhất chính là bảo đảm an toàn, nhiều phái tham báo hướng Đông giám sát lạc Dương phương hướng, lúc cần thiết có thể tự mình quyết sách xuất binh hay không. Cao thuận cung kính lĩnh mệnh. Lưu dù lại xoay người, chỉ chỉ bên ngông quần quần Hoàng Hà. Duyên Hoa âm vị trí địa lý trọng yếu, ở vào vị thủy cùng Hoàng Hà tụ hợp nơi, quá Hà sau khi có thể một đường lên phía bắc nối thẳng Thái Nguyên quận, là tỉnh châu cùng Ti đái trọng yếu đường nối, cần phải nắm chặt. Đợi đến đồng quan dự thành, là có thể đem này điều trọng yếu đường nối triệt để bao ở Trường An bên trong, trở thành Trường An liên tiếp tỉnh châu quan trọng nhất đường nối, cực lớn rút ngắn từ tỉnh châu đến Trường An đường xá, đem Trường An, Lương Châu, Tỉnh Châu triệt để liền thành một vùng, đối với Trường An, Tỉnh Châu, Lương Châu đều rất nhiều chỗ tốt. Cao Tuấn chăm chú ghi nhớ, lưu dụ lại nói, này nào nào Hoàng Hà mặc dù nhiều có lũ lụt, nhưng cũng có thủy vận chi tiện lợi lợi dụng được, với dân sinh cùng quân sự rất nhiều chỗ tốt, người ở Hoa Âm nhiều lưu tâm bản địa thủy văn, ta cũng sẽ phái chuyên gia giúp người. Cao Thuận tiếp tục ghi nhớ mỗi cái tự. Lưu dụ không nói nữa, lại đang phụ cận đi dạo một vòng, đại thể hiểu do phụ cận địa hình địa vật thủy văn trạng thái sau cổ binh đi trở về, lần lượt từng cái thu thập ven đường biên thành. Cái thứ nhất là Trịnh huyện. Trịnh huyện huyện lệnh nghe thấy tiếng vó ngựa, trực tiếp mở thành đầu hàng, xuất lĩnh trong thành quan lại phú thương ở cửa thành ở ngoại xếp thành hàng. Lưu gọi lên hỏi mấy câu nói, thấy này huyện lệnh không bao nhiêu tài cán, nhất thời không còn hứng thú, trực tiếp bài trước đội chính mình thân vệ tiền nhiệm, từ huyện lệnh đến tàu duyệt, toàn đội thành hắn người. Cũng tại chỗ chém giết hai cái tự giác cái cổ rất cứng chủ độ. Lấy kinh sợ toàn trường, cũng bị phối hợp giả hộ sách lược, biểu diễn chính mình cương rắn, bá đạo, lòng dạ độc ác. Hiệu quả công bố cũng vô cùng tốt. Hắn chân trước giết người, chân sau thì có trong thành phố thương thậm chí bách tính lặng lẽ đào tẩu, trực tiếp hướng nam chạy kinh châu đi tới. Hắn cũng không ngăn trở. Thậm chí bảy đặt phía nam mấy chỗ thành chỉ cùng quan lại mặc kệ, tùy ý những người này đào tẩu. Vì hóa đe dọa hiệu quả, một đường liền dưới bá lăng, đô lăng, lang ba huyện, thủ huyện lệnh Vệ úy, viện thừa thủ cấp cũng tịch thu nó ra sản. Gặp phải ngoan cố phần tử chống lại, trực tiếp xua quân FDS, cho đến tham báo phi ngựa báo, chúa công, quân viên đô thủ hộ huyện. Chương 208, đô thành chương 208, đô thành lưu dụ bắt được tin tình báo này, trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình. Viên thiệu đã chạy, liền to nhỏ tướng lĩnh cũng chạy sạch sành sanh, ai hạ lệ. Đồ thành là có tổ chức tàn sát, loạn quân nhiều nhất cấp bóc một phen, không có đô thành động cơ cùng năng lực. Loạn quân cũng là người, vì sinh tồn hoặc là phát tài, cướp bóc một phen còn nói quá được, đô thành nêu đồ gì? viêu thích khắp thành thi thể bầu không khí cảm, nhất định có người chỉ huy. Vẫn là Viên Ngôi. Lưu Dụ suy tư chốc lát, khép mắt hướng đông liết mắt một cái. Không phải Viên tiệu chính là Viên Ngôi, trừ bọn họ già không có người khác. Trước tiên đột hành, lại buan. Nhất định là như vậy. Nhất định là lấy phương thức này ở Trường An cảnh nội gây ra hỗn loạn dùng chuyện, để ta khó có thể an tâm phát triển. Nói như thế, đây chỉ là bắt đầu. Sau đó tất nhiên sẽ chủ động tấn công lấy đánh gãy ta thống trị Trường An tiếp đấu, đem ta kéo vào chiến tranh ngũ buồn bên trong. Bọn họ muốn lấy càng phong phú nhân lực vật lực tài lực đem ta kéo đổ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lưu Vũ cũng không nhịn được gật đầu. Viên ngối lao tạc dưới tay có chím lưu chi xì -si a. Cái này sách lược là đúng. Bằng không, đợi ta triệt để khống chế Trường An, Vinh Tinh Lương đủ thời gian, tự Trương An cùng tỉnh Châu hai đường tề công ngập dương, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hai nước giao chiến, tấn công không nhất định vì công thành thoáng qua hoặc tiêu diệt đối phương, giống nhau trong lịch sử ra cắt thừa tướng 6 gia kỳ sơn. Lưu Vũ lĩnh binh trở về Trương An, mới vừa bề bị ứng giả hộ liên đội bận bịu chạy tới, chúa công tiềm hiệu rõ ràng, thủ hộ viện thủ tướng gọi Cảnh Bao, chính là người này hạ lệnh đổ thành. Còn là một danh nhân trong lịch sử, hơn nữa là Viên Triệu thần tín. Ở Viên thiệu đánh bại Công Tôn Toản sau khi, nói cái gì hỏa đức cháy hết hoàng viên đứng lên loại hình người nói, quyền Viên Triệu đằng cơ sướng đế, kết quả bởi vì Viên Triệu giữ chướng mấy đại Mưu sĩ hiếm thấy thống nhất ý kiến mãnh liệt phản đối, Viên Triệu bất đắc dĩ chém giết Cảnh Bao lấy động viên mọi người chi tâm. Cảnh Bao khuyên tiến vào, tự nhiên là Viên thủ ý lấy tham mọi người chi tâm. Lấy được tụ, Điền phong, Tự nhiên rõ ràng cái kia không phải sương đế thời cơ tốt, nhưng cảnh bao cái con này chim đầu đàn liền thảm, bị Viên Thiệu vô tình bước bỏ. Lời nói, không thẹn là Viên thị Huệ nệ, sương đế chi tâm đều như vậy địa cách thiết. Nếu không là tự thụ Điền Phong mọi người mãnh liệt phản đối, e sợ Viên Thiệu cũng phải rất sớm đăng cơ. Nghĩ tới đây, truy hỏi, tính cảnh hiện tại ở đâu? Giả Hủ đội vảng trả lời, tháng bao đến báo, tính cảnh dẫn đại quân hướng đông phương bắc hướng về chạy, hơn nữa một đường cấp bóc, nhìn dáng dấp muốn đi Tĩnh Châu về Ký Châu. Tĩnh Châu hơn nửa bộ phận ở lưu trữ nắm trong bàn tay, ngoại trừ thượng Nam Bộ, Tây Hà quận Nam Bộ, Thượng Cảnh bao hướng đông bắc đi, có thể từ Tạ Phùng Dực tiến vào quận Hà Đông, từ quận Hà Đông trực tiếp tiến vào Thượng Đặng quận, từ Thượng đảng quận có thể trở về Lạc Dương cũng có thể trực tiếp đi Ký Châu. Con đường này không dễ đi lắm, nguy nhất đi chính là từ Tạ Phùng Dực tiến vào quận Hà Đông đoạn này, không có đại lộ, còn muốn phiên sơn biệt lĩnh, so với Lưu dụ trực công trưởng An đi con đường kia còn khó hơn đi, nhưng có thể đi được không? Lưu dụ mở ra bản đồ cẩn thận nghiên cứu một phen, bỗng nhiên cởi gǎn, người lòng dạ độc ác như vậy người cũng không đồ thành, chỉ lại thành ngụy trang thành lấy đồn. bọn họ ngược lại tốt, trực tiếp đồ thành không nói. Còn một đường cực bốc giết chóc, đáng chết. Giả Hủ thoáng căm lừng, chúa công quá khen. Lưu dụ không để ý tới giả Hủ tiểu đắc ý, trên địa đồ tìm một đạo tuyến, hắn tử thủ Hủ luyện hướng đông bắc, qua Tân Dương, tốc gấp, nha huyện lại vòng qua Lương Sơn đến Hạ Dương, tự Hạ Dương vượt qua Hoàng Hà tiến vào quận Hà Đông, tiến vào quận Hà Đông là có thể dọc theo đại lộ tiến vào Thượng Đăng quận. Giả Hủ bổ sung một câu, "Chúa công, Hạ Dương thượng Du Long môn sơn cũng có một nơi bến đò có thể qua sông, qua sông chính là Lưu Vũ mắt lại, mục vì đó, ở Hạ Dương có thể ngăn chặn cái tên này. Giả Hủ nhưng lắp đầu một cái, chúa công, từ Trường An đến Hạ Dương cũng không đại lộ, nhiều núi nhiều nước, bất lợi cho kỵ binh bộ tập, còn không bằng trực tiếp lên phía Bắc thủ hộ, dọc theo đường truy sát, tính cảnh tuyệt đối không nghĩ tới chúa công gặp từ phía sau lưng truy sát. Chúa công, ta quân kỵ binh tinh huyệ, chiến mã cản thần tuấn, mà một người song mã thậm chí ba mã, tốc độ hai lần mới địch. Hơn nữa cả vùng dự cảnh nội tình hình giao thông không sai, chính thích hợp kỵ binh truy kích. Lưu dụ nghe được giả Hủ kiến nghị, cẩn thận tính toán một phen, từ Trường An đến thủ hộ hơn 150 dặm, dựa theo ta quân tốc độ cùng với Trường An cảnh nội tình hình giao thông, một ngày có thể đã tới. Cảnh bao 3 ngày trước đồ thành, sau đó hướng đông phương bắc hướng về hành quân, lấy bộ binh làm chủ, ngày đi 3 đến 4 hơn 10 dặm. Thu hủ đến hạ dương con con nhiều nhiều có hơn 700 dặm, cảnh bao đi đầu ba ngày, cầu vẩn ta quân mấy ngày có thể đuổi theo. Dại, khắc khắc, được rồi. Thời gian cùng lộ trình đầy đủ, ta có thể ở hắn qua sông trước đội theo hợp kích giết này tặng. Giả Hủ thấp giọng nói, "Chúa công, tốt nhất bát sống." Lưu dụ vỗ chán một cái, "Đúng, bát sống." Lúc này Điệp binh xuất phát, chỉ lệnh tân binh, thậm chí ngay cả quan vũ đều mang, chỉ có Thác Bạch Hạ. Hồ gia nhi hai cái miễn cương toàn phó tướng, thân binh quân sự tố dưỡng càng cao hơn, chiến mã trang bị cũng càng hoàn mỹ, thậm chí có thể ở trên lưng ngựa ăn uống tác, tốc độ hành quân càng nhanh hơn. Cảnh Bao lĩnh quân chạy tới bên dưới thành, phái người đến cửa thành gọi cửa, mở cửa. Chúng ta là phiêu kỵ tướng quân lưu dự lưu vô cứu giới trưởng binh sĩ, mau chóng mở cửa thành lên tiếp. Tô cấp huyện huyện lệnh chưa nhận được tin tức, đội vàng leo lên thành tường giáp lấy màu đỏ làm chủ, cùng vị kia tướng quân không khác nhau chỗ nào. Nhưng là Không phải nói miết phiếu kỵ quân đội tinh nhuệ, uy vũ, khí thế giã người sao? Nay một nhánh thấy thế nào làm sao cả lờ phất phơ không giống tinh nhuệ. Liền ngay cả bộ khí áo giáp cũng không lắm chỉnh tề. Trật hình uốn éo méo mó, cùng trong huyện luyện binh không khác nhau chút nào, cùng tinh nhuệ hoàn toàn không danh dáng, nhìn chỉ muốn cười. Sợ không phải có người giảm bạo. Trư Mi là Tịnh Châu thái nguyên của người, cha mẹ huynh đệ tộc nhân đều ở thái nguyên quận, 2 năm qua thu được mỗi một phong tư nhà đều cùng Lưu Dụ có quan hệ, đối với Lưu Dụ hiểu rõ xa người thường. Là lấy trông thấy bên dưới thành những binh sĩ kia quân kỷ quân dùng, lập tức lòng sinh hoài nghi. Xin hỏi tướng quân là Lưu Phiêu kỵ dưới chướng vị nào đại tướng?" Cảnh Mao cau mày, quất lên, nào đó chính là Lưu Phiêu kỵ dưới chướng tân thiết chất trùng doanh lĩnh quân giáo úy Cảnh Kim. Trương Uy lại truy hỏi, hóa ra là Cảnh giáo úy, lĩnh binh vào thành có thể có quân sự nhiệm vụ. Cảnh bao lại đáp, "Phụng tướng quân mệnh lệnh thu phục tạ phùng giữ các huyện, người như thứ thời, tất cả dễ bản, nếu không thứ thời, đừng trách bản giáo úy lòng dạ đoạt." Trương Uy nghe đến đó, lòng nghi ngờ nặng. Thế này sao lại là thu phục? Nếu thật sự tâm thu phục tạ các huyện, nên cáo thư tiến đi đòi mới đúng. Co như không có báo cáo cùng thư tiến Đại quân đến bên giới thành, cũng có thể trước tiên làm do ý đồ đến lấy chiêu hàng, nào có không nói hai lời yêu cầu mở cửa thành, bị ta truy hỏi mới nói muốn thu phục các huyện. Nghĩ tới đây, tiếp tục truy hỏi, có thể có lưu phiêu kị tự tay viết thư tín hoặc là bố cáo chiêu an. Như có, trư ngũ nguyện mở thành đầu hàng. Cảnh Bao nghe được này, hơi biến sắc mặt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này quát lên, lưu phiêu kị lòng tốt chiêu hàng, các ngự nhưng không biết cần nhắc, dám ở trước mặt đại quân ra sức khước từ. Lập tức công thành. Thành phá đi sau chó gà không tha. Chương 209 Ta là Hưng thân chương 209, ta là Hưng thân lưu trụ lĩnh quân quá vị thủy Tiểu, từ Trương Lăng, Dương Lăng, Cao Lăng, Vạn Niên trở huyện thành bên cạnh sẽ qua, đi tới như gió. Trong thành quân viên chỉ có thể trợ mắt nhìn, không dám ra khỏi thành chặn đánh, thậm chí không dám ở đầu tường lớn tiếng ồn nào, e sợ cho gặp phải sự công kích của hắn. Hiện tại, khắp thiên hạ đều biết hắn đánh trận hung mãnh, 2 năm liền dưới ba châu giữa, Tịnh Châu, Lương Châu, thảo nguyên thêm nửa cái tí đái, chiến tích thực tại sả sỡ. Hắn cũng không tâm tình để ý tới những người rùa rụt trong thành quân viên, một đường đi bộ, quá Vạn Niên huyện sau, và vào rất nhiều thất kinh mất tính, vừa hỏi mới biết là thủ hộ may mắn đảo mạng dân chạy nạn. Người tị nạn nhìn thấy hắn như là gặp ma, hoặc là kinh hoàng chạy trốn, hoặc là quỷ xuống đất sinh tha, thậm chí trực tiếp từ được rồi đoạn, thà chết cũng không muốn rơi vào trong tay hắn. Đặc biệt là những người hơi hơi tuổi trẻ điểm nữ tử. Lưu dù càng là hay buồn, tâm tình càng là khó chịu. Những người này, phần lớn lẽ ra là ta khu trực thuộc lao lực, kết quả bị viên thị làm thành như vậy. Đến thủ hộ luyện, cổng thành mở rộng, xa xa đã nghe thấy mảnh liệt tinh hủ khí, 5000 thân vệ non mưa hơn nữa, liền nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã cũng do dự không trước. Lưu Vũ chỉ nhìn lướt qua, lửa giận liền tăng địa sông lên thiên linh cái. Lao tử giết người như ngoé, e, cũng chỉ nhằm vào chưa Khai hóa hồ lỗ. Đối với những người không muốn phục tùng Tân chính cũng chỉ là hù dọa một chút để bọn họ rời đi. Những này đám súc sinh nhưng đối thủ không thốn thiết bách tính không khác biệt đại khai sàn giới, nên bẩm thay vận đoạn. Lưu Dụ phất tay, người đến, với thủ hộ bốn phía lập biển cảnh báo, liền nói trong thành có ổ dịch, những người không liên quan nghiêm cấm ra vào. Dư Minh, hai người lĩnh 200 người khắp chúng quanh dò xét, quy cách ngăn cản người ngoài tới gần. Dám to gan xâm vào, giết không tha. Những người khác Lập tức xuất phát, Lưu dụ ra lệnh một tiếng, kỵ binh mênh mông quần quần xuất phát, mầm mầm dọc theo không lắm rộng rãi quan đạo hướng về Tần Dương xuất phát. Tần Dương như thủ hữu bình thường, cổng thành không mở, không có một bóng người, khắp thành tĩnh mịch. Hắn chỉ nhìn lướt qua, vì ăn liền không vẻ mặt địa phất tay, tiếp tục truy kích. 3000 thân vệ không hề lời oán hận, tiếp tục dụ ngựa lao nhanh, thẳng đến Túc Cấp. Nửa ngày lao nhanh, chạy tới Túc Cấp, Túc Cấp máu chưa khô ráo, theo nhợ hào trầm dãi chảy xuôi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặng. Có cái may mắn còn sống ông lão lão đảo chạy ra cổng thành, nhìn thấy trước mặt này chi màu đỏ làm chủ kỵ binh, đứng ngây ra chốc lát, đống nhiên vớ lấy một cái một côn đánh về phía Lưu Dụ, "À, cùng ngươi liều mạng." Thất bạn hạ lặng lẽ nhìn Lưu Dụ một ánh mắt, dùng ngựa về phía trước, một mâu đâm vào ông lão ngực, lui về trong trận, thấy Lưu Dụ không hề tức giận, âm thầm thở một hơi, Tuấn Hổ Sa Nhi nhỏ giọng nói, "Mạ Phạm chủ nhân, tội chết, bất kể là ai." Nói cho Hồ Sa Nhi nghe, cũng là hướng về Lưu Dụ chờ thấy có lòng. Lưu Dụ không tỏ rõ ý kiến, phất tay, tiếp tục truy kích. Ta quân rời đi vừa mới nửa ngày dấu vết lưu lại rất mới mẻ, một cái canh giờ là có thể đuổi kịp. Đuổi theo Tặc Quân, trừ Tặc tướng cảnh báo ở ngoài, không để lại người sống. Cảnh bao liền đổ ba thành, cùng gia tốc hành quân. Nhanh nhanh nhanh, đi nhanh một chút. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Lại sau này chỉ có Hạ Dương một tòa bên thành, đến Hạ Dương liền có thể qua sông, quá hạ liền an toàn. Ai rơi đội ai chết. Đại bộ đội không cho dừng lại. Tự tốc cấp huyện nhanh chóng hướng bắc hành quân, đường xá càng ngày càng chật hẹp, tối hẹp nhất chỉ có thể chứa được một người thông hành, cũng may núi không cao lắm, chỉ là nhân khẩu ít đòi không có đại lộ mà thôi tốc độ hành quân cũng không chậm. Cành bao cưới ngựa dẫn hơn trăm bộ khúc chạy ở phía trước nhất, mấy lần muốn ném đại bộ đội mặc kệ. Lại lo lắng không có đại bộ đội hộ vệ sẽ bị ven đường quận huyện làm khó dễ thậm chí giết khẩu, chỉ có thể kiên nhẫn tính tình cùng đại bộ đội đồng thời chậm chậm bước ba. Hành quân nửa ngày, đương nhiên nghe thấy phía sau kéo dài mấy giảm binh lính ở Mỹ lên, nhất thời tức giận, muốn chết. Lam quân kỷ lại cười cười, tiến tính hành quân. Dáng to gan ổ nào người, chém thẳng không tha. Có thể sao động nhưng càng ngày càng liệt, cho đến phía sau truyền đến kinh ngạc thốt lên, huyết phiếu đến rồi. Tỉnh Châu kỵ là lưu dụ thân binh, lưu vũ đội theo, tất cả đều là kỷ binh, song sôi, một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống. Cảnh bao từ đỉnh đầu lương đến bàn chân bản. Hán, hắn bày đặt trường an quanh thân giàu nhất thứ huyện thành mà kệ, tự mình mang binh truy sát cả. Trận đánh mã lao nhanh, đi mau. Đừng làm cho hắn đuổi tiến lên, bằng không chúng ta đều phải chết. Nhanh nhanh nhanh, gọi hàng lao ra hơn trăm bước. Bộ khúc đội vàng đuổi tới. Còn lại các binh sĩ chỉ hận thiếu sinh mấy trần, một bên chạy một bên ném xuống trên người tất cả phụ trọ, chắc giáp, giáp, vũ khí, quân kỷ, thậm chí lương khô có chút cơ linh hướng về trong ngọn núi xuyên. phần lớn thì lại tiếp tục dọc theo tiểu đạo lao nhanh, nỗ lực đuổi lên trước mới chủ tướng. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang dội, chấn động đến mức ven đường cây cỏ dị dạng rung động. Đuổi theo, o o o, tướng quân tham mạo, tiếng gươm khát hưởng lảm một mạnh. Lữu dụ một ngựa lốc suất, vung đẩy thanh long hiển mượn đao, đuổi theo bỏ mạng chạy trốn bên trong quân uyên, mà không hề cảm xúc, đao chém ngựa đạp, không hề ngừng lại. Ở dưới của hắn may mắn còn sống, cũng sẽ bị thắt bạn hạ cùng với theo sát mà tới các thân vệ đuổi theo từng cái chết. Truy sát đến phía trước lại không quân biên bộ binh, lại lần nữa ra tốc. Cảnh Bao dẫn hơn 100 bộ khúc lao nhanh bên trong quay đầu lại liếc mắt một cái, thấy một người một ngựa như một đóa hồng ngân bình thường sát mặt đất phi hành, kinh hãi gần chết, ngăn cản hắn. Cảnh Thuận quay đầu lại, ngăn cản hắn. Cảnh Thuận là tộc nhân khác, cũng là bộ khúc đầu lĩnh, nghe được mệnh lệnh, hắn dâng kéo chuyển đầu ngựa bắt chuyện chúng bộ khúc hướng Lưu Vũ giễu tới, tuấn thương liền âm, Lưu Vũ xuống ngựa được, chết tự chưa mở miệng, một đạo sáng như tuyết ánh đao lướt qua, đại đội trưởng thương mang cái cổ cùng chặt đứt. Thanh giới bay, từng mảnh từng mảnh bay, nơi đi qua nơi, đầu người, tứ chi ngang. Tuy hoa từng mạnh từng mạnh cùng sáng như tuyết ánh đao dao tôn nhau lên uy. Lưu dụ dụp ngựa mà qua, hơn trăm kỵ binh chỉ còn dư lại chừng 20 người. Thất bạn hạ mọi người đổ tới, trong nháy mắt nhấn chìm sở hữu. Lúc này, Lưu Vũ đã dương cung cải tên, đang chạy vội ngựa xích thố trên giơ tay liền bắn. Mũi tên cực nhanh giống như đổi theo cảnh bao vật cưỡi, tự cái mưa vào, chỉ chửi lông lôi. Vật cưới hí dài một tiếng, lảo đảo ngã xuống vó. Cảnh bao thân bất do kỳ địa bay ra ngoài, từ từ ngã tại thô lệ trên đường nhỏ, lộn mấy mới dừng lại, rơi thất điên bắt đầu góc chăn đầu nhìn lên, một mảnh hồng bao phủ bầu trời một đôi lạnh leo con mắt nhìn mình chằm chằm, sáng lấp ló, vẫn còn nhỏ máu trường đau bông xuống trước mặt mình. Cách bài thước, liền có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh đâm vào cổ hắn phát lạnh, trong nháy mắt nổi lên đầy người nổi da gà. Tiếp theo bị mãnh liền hoảng sợ ba phủ, khuôn lập cập nơm nớp lo sợ địa thái thú, tướng, tướng quân Đường Diệt ta, ta, ta cũng là sóc phương người, ta, ta là Lưu thân, nói không chắc còn có mấy phần ngọn nguồn đây. Chương 210, không phải chương 210, không phải Lưu dụ lạnh lùng nói, ta nguyên quán Trung Sơn Quốc, Cố Hương kế viện, cùng ngươi này cẩm thú không phải thân. Cảnh bao vẻ mặt nhất thời giải ra "Thế Lưu Vũ nâng lên trường đao, "Đội vàng cầu xin, tướng quân, tướng quân, đứng giết ta, ta, ta đổi hàng, ta đồng ý đem trong tộc sở hữu tài sản không trả giá biếu tặng, phân phát nô buộc, mở kho phát thóc, sẽ đem sở hữu tài ruộng đưa cho Bạch Tính, ta biết viên Thiệu sở hữu bí mật." Thanh Long Nhãn Nguyệt Đao nâng lên, lại mãnh liệt chém xuống, chặt đứt cánh bao cánh tay phải. Cảnh bao bưng cổ tay kêu thảm thiết. Ánh đao lại lượi lên, cánh tay trái cũng tận gốc mà đứt. Ánh đao lại điểm, hai chân lại đoạn. Lưu Vũ thu đao, lạnh lùng nói, "Hung nô tiên ti tàn phá thời điểm không gặp các ngươi đứng ra, đối thủ không trốn thiết Bạch Tính nhưng hơi một tí đồ thành." Cùng cầm thú có gì khác nhau đâu." Các bạn Hạ đổi tới, thấy cảnh này, âm thầm lưu lưới. "Chủ nhân thật tức rồi. Lần thứ nhất sử dụng như vậy tàn khốc thủ đoạn đối xử một người. Chứ ở trên thảo nguyên đều sẽ cho cái thoải mái, sẽ không giàn bạc lực đãi. Xem ra chủ nhân là thật lưu ý những này bách tính bình thường. Sau đó làm việc phải cẩn thận một chút, không thể dẫm chủ nhân lôi chỉ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, "Chủ nhân, không phải nói phải bắt sống hắn sao?" Lưu dụ lạnh lùng nói, "Này không phải còn sống không?" Phất tay, cho hắn băng bó cầm máu, nhấc trở lại, "Ta muốn hắn nhận hết tất cả cực hình lại chết." Ta muốn người trong thiên hạ biết được, đây chính là Zetsu Bạch tính hạ chẳng. Tháp bạn hạ lâm liệt, bắt chuyện quân ý cho cảnh bao băng bó cầm máu. Đến đây, đại quân quay đầu lại, đường cũ trở về, lại đánh chết số trăm cái cá lọt lưới. Đến bạn niên huyện, chế tạo hơn 10 đại phổ thông trường thế, lưu dụ làm gương cho binh sĩ tự mình công thành, từ đầu tường vẫn giết tới hừa nha, chẳng thủ mấy trăm, bao quát bạn niên huyện lệnh trở một đám con lại. Giáng người chống cự, chết hết. Tiếp theo là Cao Lăng, Dương Lăng, trường Lăng này mới tọa tọa ở vị thủy bờ phía Bắc Lăng huyện. Trở về trường an thành bên trong lúc, đã là sau nửa tháng. Giả Hủ thấy cảnh bao thảm trạng, nhất thời rõ ràng lưu dụ tâm tư, khẽ mỉm cười nói, "Chúa công, thuộc hạ gặp hảo hảo chiêu đãi cảnh giả bí." Lưu Dụ phất tay một cái, sau đó điều binh khiển tướng, phái người tiếp quản bằng niên, Dương Lăng chờ viện thành, càng sắp xếp một nhánh chuyên môn quét dượt chiến trường nhặt xác đội lên phía bắc thủ hộ, tốc gốc, Tần Dương ba huyện xử lý khắp thành thi thể. Cũng không có đặc biệt tốt thủ đoạn, phóng hỏa thiêu thành mà thôi. Ngược lại đã là thành trống không, đốt trùng kiến liền có thể, nếu là tùy ôn dịch lan tràn ra, hậu quả khó mà được. Trương An cảnh nội nhân khẩu đông đúc, ôn dịch lực sát thương cực kỳ khủng bố. Choi bất cần một chút chính là 10 thật 9 không thảm kịch. Pháo hỏa tiêu thành, chờ hỏa sau khi tắt lại thu thập hải quốc, chủng tiến tân thành. Ở lưu dụ sự không chế, hỗn dịch không có lan tràn, nhưng các loại lời đồn nhưng ở trường an ba quận bên trong lan tràn ra, tốc độ rất nhanh. Ba quận rung chuyển, dân tâm hoảng sợ. Giả Hủ đến báo, chỗ công bắt được vài cái viên thị gián điệp. Lưu Vũ giật đầu, loại này gián điệp không có giá trị, tùy tiện xử lý xong, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là quản chế dân gian đối với đô thành một chuyện giữ tỉnh, đánh đổi lên đi, lưu lại nên lưu. Giả Hủ cười hắc nói, duyên lao tập ngang một tay việc quả đặc biệt đến được, các quận huyện đều có hào tộc, hào thương, to nhỏ địa chủ chưa nhà. Lưu Dụ truy hỏi, đi về phía nam. Giả Hủ càng đắc ý, đúng, thuộc hạ phái người ở những người kia phụ cận nói Kinh Châu làm sao làm sao được, ven đường làm sao làm sao an toàn thông thuận, còn chi kỷ mà vì bọn họ dẫn tiến xuôi nam Kinh Châu phải vượt qua khu vực quân có giữ. Lưu Vũ sẽ không bại lộ chứ? Giả Hủ, lấy viên thị chi danh làm việc. Lưu Vũ gật đầu. Già Hủ làm công việc này, bắt đầu chính là nhanh, trời sinh chính là làm loại công việc này vật liệu tốt. Lưu Vũ trở ra một hơi, đi thôi đi thôi người có chí riêng miễn cho sau đó không để mặt mũi đến lúc đó ta nhưng là phải giết người suy nghĩ một chút lại phân phó nói có thể biên chút cố sự chuyển bá ra ngoài giả hủội vã khiêm tốn tỉnh giáo xin mời chúa công chỉ điểm lưu dù cười nói mách tính không biết chữ cũng không do lý lẽ với bọn hắn nói đạo lý lớn bọn họ nghe không hiểu còn chê người dông dài vì lẽ đó muốn cho bọn họ nhanh chóng hiểu rõ tân chính phải dùng bọn họ nghe hiểu được phương thức má tính bình thường môn đối với cái gì cảm thấy hương thú đơn giản là tình tình ai yêu chí quái tiểu thuyết thư sinh hiệp khách những thứ đồ này đem chúng ta tân chính xảo diệu địa bố trí đi bảo, phái người chung quanh kể chuyện, không bao lâu nữa, dân chúng liền toàn biết rồi. Đương nhiên, trọng điểm hay là muốn đuổi bọn hắn đi người, ở cố sự bên trong thêm điểm tương tự nội dung mạo kịch, như Trương Tam là sóc phương đại địa chủ, tân chính đến lúc đó, không muốn di chuyển, lại không muốn phối hợp, mang trong lòng may mắn mọi cách chống chế, kết quả cuối cùng bị ta xét nhà họ chém. Ngược lại liền một cái ý tứ, ta thật sự dám giết người, không muốn chết cũng không muốn phục tùng tân chính người mau mau trốn, thoát được chậm chắc chắn phải chết. Giả nghe được này, bỗng nhiên vỗ trán một cái, tự đáy lòng mà khen, diệu à, chúa công Chiêu này thật là cao minh, so với tản lời đồn, gián bố cáo cao minh rất nhiều, đặc biệt là truyền bá hiệu suất cùng pháp uy, so với lời đồn cùng báo cho càng nhanh hơn càng to lớn hơn. Nếu như thật sự có hiệu quả, sau đó sở hữu chính sách cũng có thể lấy phương thức này truyền bá. Lưu dụ bị giả hủ khế tạo, trong lòng cũng đắc ý, thẳng thắn lấy ra càng nhiều ý nghĩ, ngươi có thể tổ chức một nhóm ban nhân, chuyên môn sáng tác tương tự cố sự, cần phải đơn giản, thông tục mà thú bị, ngôn ngữ càng trắng ra càng tốt. Dàn dựng phương mà, lấy một lạ người là chủ, phối hợp đơn giản nhạc khí cùng đạo cụ liền có thể tốt nhất là đả kích loại nhạc khí, loại này nhạc khí đơn giản dễ học, lợi cho khống chế tiết đấu. Ta hiện nay có hai cái ý nghĩ, một loại là hai người đối mặt sướng phương thức kể chuyện, một sướng một họa biểu diễn. Một loại khác chính là kể chuyện, tấu đơn kể chuyện, lấy cố sự tính tiết dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Này Hai loại đơn giản nhất, phố xá sơn phố đầu đường, đồng ruộng địa một bên, cửa thôn dưới cây lớn đều có thể biểu diễn. Dễ dàng nhất mở rộng. Sau đó có thể đem trong cung đình một ít ca vũ đơn giản hóa đơn giản hóa mở rộng đến dân gian, một cái phong phú bách tính sinh hoạt, thứ hai lợi cho chúng ta dẫn dắt bách tính đăm chiêu suy nghĩ. Giả hủ trong đầu theo bản năng hiện ra các loại hình ảnh. Một cái hai cái khẩu nghệ nhân qua lại ở vùng đồng ruộng, thương trấn thôn dã, hóa thân tân chính tuyên truyền người, kể chuyện đồng thời bất chi bất giác địa tuyên giảng các loại chính sách phương trầm, thậm chí có thể dẫn dắt Bách Tính làm chúa công muốn cho bọn họ việc làm. Lên cả tim, đột nhiên bốc lên hai chữ, đáng sợ. Này một chiêu thật đáng sợ. Từ đó về sau, chúa công tâm ý có thể thẳng tới Bách Tính vùng đồng ruộng cửa thôn dân nhà mình, khiến Bách Tính trực tiếp biết được chúa công đầy các loại, thậm chí dân sinh không còn gian nan. Hơn nữa, đối với chỉnh đốn lại trị cũng rất nhiều lợi nơi. Chỉ quan lại địa phương không nữa có thể ỷ vào trong tay quyền lực tùy ý bóc lột bách tính. Trước đây, hoàng quyền không xuống nông thôn, đến huyện cấp một mới thôi. Trong hương trấn sự vụ hầu như do hương thần, hào tập phụ trách, quan huyện chỉ để ý thu thuế trưng binh, phía dưới hương chấn chỉ cần đem phê phí, lao lực, tráng binh đúng giờ đủ số trước tới là được, còn đến cùng lấy loại phương thức nào trưng thu, trưng thu bao nhiêu, quan huyện mặc kệ, quận bên trong, trong tiểu bang, triều đình càng mặc kệ. Chỉ cần không phát sinh dân biến liền có thể. Nhưng từ đó về sau, không giống nhau. Chúa công ý chí có thể trực tiếp truyền đến bách tính trong hai, vòng qua từng tầng từng tầng quan lại địa phương. Chờ chút, cứ như vậy, không chỉ giải quyết lại chỉ vấn đề bên trong nghiêm trọng nhất một hạng, càng thu hồi luân thân, hào tộc tại địa phương trên quyền lực. Sau đó, địa phương trên hương thân, hào tộc cũng không còn cách nào đánh triều đình dành nghĩa bóc lột Bắc Tính, càng không cách nào mang theo Bắc Tính đối kháng triều đình. Làm mau chóng mở rộng. Nay một chiêu, chỗ tốt thực sự quá nhiều quá nhiều. Chương 211, Tuân Du Suối Nam chương 211, Tuân Nam giả nghe Lưu lời nói, vô cùng hưng nhiên liền đến đấu trí. Ở trước đó, hắn cho rằng Lưu Dụ cùng với những cái khác quân chủ không khác nhau gì cả, đơn giản càng thông tuệ, càng mưu dũng. Ánh mắt càng lâu dài, thủ đoạn càng cao minh, trên bản chất vẫn là như thế. Có thể này một chiêu lấy ra, để hắn chân chính ý thức được, trước mặt vị này tuổi trẻ quân chủ, là thật sự có trí, có năng lực cải thiên hóa nhận. nay một chiêu, sẽ trực tiếp xoay chuyển xuân thu chiến quốc tần hán những năm này từ từ hình thành, từ từ cố hóa xã hội kết cấu. nay một chiêu, có thể đánh vỡ âm ú đầy tử khí xã hội bầu không khí. nay một chiêu, thật có thể để lê dân bách tính từ bên trong thu hoạch có lòng cải thiện dân sinh quân chủ rất nhiều, coi như mới bị mưu hại tiên đế cũng từng có rất nhiều anh minh cử chỉ, tỉ như từ bách Tính bên trong chọn lựa nhân tài đánh vỡ sĩ tộc đối với hoạn lộ không chế. Nhưng đáng thương chính là tiên đế mệnh lệnh đừng nói xuống nông thôn, liền trong huyện thậm chí quận bên trong đều đến không được. Thậm chí tiên đế nhận lệnh qua lại, vừa tới mặc cho thậm chí tiền nhiệm trên đường liền bị giết. Hoà thực là đạo phản tiên cương. Nếu như chúa công không thể phá cục, coi như hiện tại ra sân khấu nhiều hơn nữa cho dù tốt chính sách, một số năm sau vẫn như cũ gặp sinh ra rất nhiều biến thị, dương thị đều xem trọng đạo vết xe đổ chỉ cần chế độ lập ra người, người chấp hành vẫn là người, liền không thể phòng ngừa tình huống như thế. Nhưng là, Chúa công nghĩ ra một chiêu như thế, có thể đem ý chí của chính mình trực tiếp truyền đạt đến vùng đồng ruộng, như vậy, coi như sau đó đủ tới 100 viên thị, chỉ cần quân chủ còn có tâm xoay chuyển thế cuộc, thì có cơ hội. Bạch tính sức mạnh phi thường phi thường cộng độ. Rung tốt, đủ để hù diệt sở hữu viên thị, dựng thị những này cái gọi là danh gia vọng tộc. Giống nhau trước loạn khan vàng. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, gia mới chính thức nhận định lưu dụ là khác với tất cả mọi người, nắm giữ cải thiên hoán nhập khả năng. Toàn đua lúc này mới vừa mới bắt đầu, chúa công chỉ là thuận miệng nói, liền có như thế uy năng, sau đó có thể hay không lấy ra càng nhiều càng vĩ đại sách lược. Làm những người sách lược toàn bộ núi liền cùng một chỗ, khắp thiên hạ có ai có thể phá? Chờ chút, Bộ Phong Ti cũng là trong đó một câu. Vẫn là phi thường trọng yếu một câu. Thậm chí là khâu trọng yếu nhất. Giả hủ trong lòng rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai chúa công nói giám sát thiên hạ không phải thuận miệng nói, mà là chân chính giám sát thiên hạ, trời xanh bên dưới vạn sự vạn vật đều ở Bộ Phong Ti giám sát trong phạm vi. Hơn nữa không giới hạn với hiện tại, còn muốn giám sát tương lai. Chúa công. Thật cao chiêm xa chút vậy. Giả hủ càng nghĩ càng kích động, trong đêm triệu tập thủ hạng, dựa theo lưu dụ miêu tả sáng tác cố sự, cũng tự mình tham dự trong đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trừng mắt hai mắt đỏ bừng tìm tới lưu dụ, chúa công, ngài xem, đây là thần trong đêm sáng tác tiểu cố sự, gọi là tiệm châu như khách. Lưu dụ tiếp nhận, cưới ngựa xem hoa địa xem lướt qua một lần, gật hủ, có thể, liền như thế làm. Cố sự rất đơn giản, chính là hiệp khách báo thủ cùng cưới vợ thanh mai chúc mã tiểu cố sự. Kết cấu cũng đơn giản, nội dung vợ kịch đối với hắn mà nói không hề sức hấp dẫn, so với cố sự gặp những người máu chó tiểu cố sự có nát. Có thể ở niên đại này, đối với Bạch Tính bình thường mà nói là tuyệt đối sơn hào hải vị mỹ vị. Hơn nữa văn nghệ tác phẩm cũng phải chậm rãi phát triển, không thể một bước đúng chỗ. Tiểu thuyết thoại bản cũng trải qua gần ngàn năm mới phát triển lên, từ Ngụy Tấn Chí quái hồi hộp tiểu cố sự đến đường tống hiệp khách truyện, nguyên cục, minh thanh tiểu thuyết cũng là dạng lực lượng khô khan, ngắn nhỏ bắt đầu. Giả hủ được rồi lưu dụ chất thuận, đại hỉ, lúc này tìm người học tập nói thư ký xảo. Lưu dụ nhàn dỗ không chuyện gì cũng trôi qua xem xét nhìn xem chuyện như vậy tiện tay chỉ điểm vài câu lại để cho mọi người một trận ca ngợi cùng máyi còn lại thời gian hoặc là ra khỏi thành giò xét, hoặc là ở quân doanh là mình tỉnh cờ đi trên công trường soạt xoạt kỹ tăng cao một hồi công tác tiến độ cho đến Tuân du dẫn rất nhiều thợ thủ công chạy tới Tuân du thấy lưu dụ kích động đến huyền mắt đỏ lên chúa công thu hạ nhớ nhung thật lâu lưu dụ đem chủ Tuân du hai tay cười ha ha nói công đạt cỡ gì làm con gái ngọ chạm mong mau, mau thu ngồi nước mắt Tuân du đánh một thịtế công Ngài này vừa đi chính là thời gian nửa năm, giáo thuộc hạ làm sao không thất tố? Lại nói, không ngừng thuộc hạ, Sóc Phương trên giới quân dân hoàn toàn nhớ Nhung Chúa Công, nóng trong Chúa Công sớm ngày trở về. Chúa Công, Sóc Phương cùng nửa năm trước rất khép nhau, trong thành kiến trúc đầy đủ mọi thứ, mới tinh chỉnh thể, hoàn toàn dựa theo ngài quy hoạch kiến tạo, so với thành Lạc Dương còn nổi. Đợt đầu tiên hộ gia đình đã vào ở trong đó, mỗi ngày người bên trong người đến hướng về qua lại không ngừng, phi thường náo nhiệt, thuộc hạ thống kê quá tháng gần nhất mặt trời mọc vào đợt người ở khoảng 1 vạn người, náo nhiệt nhất một tháng bình quân mặt trời mọc vào đợt người hơn 14000 người. Còn chưa bao quát quân đội, nô lệ chờ quan phụ tổ chức tập thể ra vào hành vi. Trong thành hai cái con đường chính cộng 330 cửa hàng, ở mở thuê ngày đầu tiên liền cho thuê đi 280, còn lại trong vòng 3 ngày cũng thuê đi ra ngoài. Đồ vật 2 tòa phố trợ cũng đồng kỳ khai trương, khai trương sau khi đơn vị ngày ngày không chỗ trống, mỗi ngày tiền lợi bảy hàng phí 20 bạc tiền. Mặt khác, từ khi chúa công rời đi đến hiện tại, đại tông giao dịch mang đến thuế phí tiền lợi lên đến 100 triệu hơn 35 triệu tiền, lấy ngựa làm chủ, thứ hai chính là sóc Vương sản vũ khí, nông cụ, thì cô, xóp chỉ chờ sản. Lương thực cũng có thể bán nhưng thuộc hạ nhớ kỹ chúa công căng dặn, một hạt không bán, trái lại vẫn ở mua bảo, tuy rằng dáng bán lương cho chúng ta thương hộ càng ngày càng ít. Tuân Du nói liên miên cần nền địa, lấy ra một phần lại một phần báo cáo tài chính, kết hợp con số cho lưu trữ dạng giải sóc phương hơn nửa năm này biến hóa. Kể xong sóc phương thành, còn nói về quảnh mục, quảnh mục hiện năm ngoái mưa thuận gió hòa, lương thực được mùa lớn, chỉ sông đồng khẩu bờ phía nam liền thu hoạch 160 vạn thạch lương thực, bờ phía bắc mới mở khẩn đi ra hơn 50 bạn mẫu cũng thu hoạch 80 bạn thạch, bao trừ tất cả tiêu hào. chỉ ra, thu về quảnh mục kho có 120 bạn thạch còn trữ, trái phải Đương nhiên, quả một phần lớn điền sản quyền sở hữu còn ở quan phủ trong tay, chồng chọt người lấy tiền tin nô lệ, đồ điền quân làm chủ, vì lẽ đó thu tới lương thực khá nhiều, nếu như cho thuê đi, thu tới lương thực có thể sẽ rơi xuống 500.000 thạch còn chừng, trái phải. Sóc Phương Chu Vi có thể canh chi điền điỏi, lương thực liền tự cấp tự túc cũng khó khăn. Đất mồ mỡ, Lâm Dung, tam phong tình cảnh so với Sóc Phương càng kém, không chỉ có thể canh chi điền điỏi, nhân khẩu cũng cũng nhiều, vậy đặt ở bên kia đóng giữ lúc khai khẩn mấy bận thu mạch không cao, vẫn là lấy chăn làm chủ. Cuối cùng chính là mới thu phục đại thành huyện. Đại thành huyện chính là tòa kia ở Bảo Sóc Vương quận vùng cực Nam huyện thành, xếp ở hai khối đại sa mạc trong lúc đó, đầy rộng rất ít, cũng không dòng sông dánh nước, nhưng phía tây có đại thành nét là tòa Trọng yếu quan ải, thường xuyên có phía tây bán dạng mạo hiểm ngang qua trong đó, lấy câu thông tỉnh châu cùng lương châu, có thể cung cấp không ít thuế phí, khiến đại thành huyện hơn bạn người miễn cưỡng tự cấp tự túc. Thuộc hạ xuất phát lúc thống kê quá, Sóc Vương quận dưới hạt Quảng Mục huyện, Sóc Phương huyện, Đại Thành huyện, huyện, huyện, huyện 6, tòa huyện 2, tòa có nhân khẩu 367,000 người còn lại Dân bản địa chỉ có hơn 2 vạn người, còn lại tất cả đều là nô lệ, hôn nhân, tù binh, ngoại lai lưu dần vân vân. Mà khắc chỉ sóc phương thành một năm này, tổng cộng tiếp đón ngoại lai tiểu thương tổng cộng hơn 8 vạn người thứ, có chính là nhiều lần vãng lai, like, có chính là đến đây tìm hiểu hoàn cảnh. Chương 212, Hào Kiệt cùng đến chương 212, Hào Kiệt cùng đến lưu dụ cũng không quá loa, cẩn thận xem văn kiện. Trí lực thuộc tính cao, xem văn kiện cũng nhanh, quét mắt qua một cái liền toàn bộ ghi vào trong đầu. Những văn kiện này không phải là tùy tiện bản giấy nháp, mà là hắn làm ra đến hồ sơ, mỗi một trang đều muốn có dấu lưu đường một thứ 3 phân, cách ra bảo tuấn. Xem xong, thả xuống, cười nói, câu đạt cực khổ rồi. Tuân Du đã leo khô giáo viền mắt bên trong nhiệt lệ, vì thực hiện lý tưởng vĩ đại cùng mục tiêu mà phấn đấu, không khổ cực. Lại nói, ngược lại là chúa công trong vòng nửa năm chuyển chiến ngàn lần dặm, từ Tịnh Châu giết tới Lương Châu lại đoạt được Trường An, còn chém Hoàng phụ Tung, cảnh bị, đồng chắc, là cực khổ nhất. Lưu Vũ cười ha ha, trở lên dưới tỉ mị Tuân Du. Ân, biến hóa thật to lớn. Khí chất càng già dặn, càng thành thủ. Mơ hồ có nắm đại quyền khí tượng. Đen, gợi, nhưng tinh khí thần căng độ đặc biệt là ánh mắt, mơ hồ có khiếp người ánh sáng lấp loé, mắt Trần có thể thấy hăng hái trí khí bừng bừng. Lưu Dụ vô vỗ Tuân Du bay, người ta chờ một lúc lại tắng gấu, trước tiên vị ta giới thiệu một chút phía sau mấy vị này, mấy vị này dung mạo bất phàm, tất nhiên không phải kẻ đầu đường só trợ. Tuân Du vô chán một cái, chúa công, những thứ này đều là mộ danh mà đến trang sĩ, mỗi người võ nghệ bất phàm, đã ở Tấn Dương, Ngô Nguyên, Sóc Vương đảm nhiệm chức vụ, nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy chúa công, vì lẽ đó toàn bộ mang đến xin mời chúa công kiểm duyệt. Lưu Dụ ánh mắt tử trên người mấy người lảo qua, sau đó mới gật đầu, có thể Giới thiệu một chút đi." Tuân Du lôi kéo ngoài cùng bên trái một người, "Chúa công, người này họ tử, tên lác, Tự Công Minh, hà đông người, sớm nhất sinh bảo, võ nghệ tinh xảo, tinh thông binh pháp, có đại tướng tài năng, Vũ Tử Lương tướng một trong, bị Tào Tháo khen có chu á phù chi phong, một đời thân kinh bắt chiến, mấy không bại trận, càng tại trận chiến tương phản bên trong gánh bắt danh tiếng vô lượng quan vũ, thậm chí ở cục bộ chiến đấu bên trong chiếm thượng phòng, người này quân sự tài năng, khả năng còn ở quan vũ bên trên. Đương nhiên, là trong lịch sử quan vũ. Hiện tại quan vũ, cho ta điều giáo." Bất luận võ nghệ vẫn là quân sự mới có thể chỉ có thể càng cao hơn càng mạnh hơn. Nhưng từ hoàng nhìn cũng tuổi trẻ, cũng có thể điều giáo. Lưu Vũ đương nhiên liền cảm thấy rất hạnh phúc, lại không biểu hiện quá kích động, mà là thuận miệng hỏi, Dương Phụng đây, từ hoàng đến trước, thấp thỏm trong lòng, không biết chính mình có thể hay không được đại danh đỉnh đỉnh hết phiếu kỵ tán thành. Thấy đại danh đỉnh đỉnh phiếu kỵ tuổi trẻ nhưng khí chất phi phạm, chính kích động đây, đương nhiên nghe thấy Dương Phụng hai chữ, nhất thời như bị sét đánh. Hắn làm sao biết được Dương Phụng? Ta cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói quá ta cùng Dương Phụng quan hệ. Tốc Phương có người nói hắn không bước chân ra khỏi cửa nhưng biết được thiên hạ anh tài, lẽ nào là thật sự? Vậy hắn có thể hay không ghét bỏ xuất thân của ta? Quân khăn và người người gọi đánh, khiếp sợ sau khi lại không có hạn cùng hoảng. Hắn ở Tốc Phương ở lại, sương sờ nửa năm, cũng đã thích nơi đó bầu không khí, tích cực, vươn lên trên, sinh cơ bừng mừng, các ngành các nghề đều tràn ngập sức sống, quan phủ cũng càng thanh liêm công chính thậm chí cẩn hận. Hắn lần thứ nhất thấy đến vùng đồng ruộng trị huy thu mạch vụ thu mì lện. Lần thứ nhất thấy thâm nhập nông thôn cho Bạch Tính Tiên pháp Càng lần thứ nhất thấy không mảy may tơ hào thậm chí giúp đỡ Bạch Tính không trả giá làm việc quân đội. Ở Sóc Phương thấy quá nhiều quá nhiều lần thứ nhất, mỗi một loại cũng làm cho hắn khiếp sợ mà hứ vấn. Thậm chí rất sớm coi Sóc Phương là làm chính mình phải vì thế mà phấn đấu địa phương. Nếu là bởi vì xuất thân khăn vàng mà bị ghét bỏ thậm chí vẫn tội. Tư Hoàng càng nghĩ càng khủng hoảng, phu phu bị xuống, thỉnh dưỡng quân thứ tội, tiểu nhân cũng không phải là có ý định ẩn dấu, thực sự là khó có thể mở miệng. Những người khác thì lại một mặt mượn miệng. Tư Hoàng làm sao vừa nghe danh tự này liền quỳ xuống. Lưu Vũ cười ha hả nâng dậy Tư Hoàng. Ngươi có tội gì? Chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, dương phục làm người cũng không sai, hắn như cùng ngươi cùng xin bảo, chẳng phải là song hỷ lâm môn. Tư Hoàng vừa mừng vừa sợ, sứ quân không chê tiểu nhân xuất thân. Lưu Vũ cười nói, Trương Giác ba huynh đệ tuy nói quân sự mới có thể gần như không, càng không thông chính trị, dẫn sinh thống trị, nhưng nó tâm đang quen, rất hợp ta tâm. Bọn họ ba huynh đệ cùng ta, khác nhau chính là bọn họ bị triều đỉnh ung dung tiêu diệt, mà ta không chỉ đỡ lấy triều đỉnh hai lần mới quét, càng thừa thắng xông lên mở rộng chức công. Như ba người bọn họ trên đời, ta tất nhiên muốn cùng bọn họ nâng cốc nói chuyện vui vẻ trẻ chén một phen cho tới ngươi, ha ha, ngươi võ nghệ không tầm thường, quân sự mới có thể càng xuất sát, tại quân khăn vàng bên trong nhưng hiếm thấy trọng dụng, thực sự có tài. Xuất thân càng không cần lại nói, ta dùng người không nhìn xuất thân. Công mi a, xuất thân Hàn vi không phải sĩ nhũ. Ở sót phương, không có ai chê khí xuất thân của ngươi. Nói đến đây, Vô Mộ tử hoàng cánh tay, quả nhiên khỏe mạnh, ngươi liền ở lại trường ăn đi, trường ăn có trượng muốn đánh, chính là dùng người thời điểm. Từ hoàng nghe được này, cũng không nhịn được nữa trong lòng các loại tâm tình, xuống, hai tay ôm quyền, hà đồng tử hoàng, bái kiến chúa công. Lưu Vũ nâng dậy từ hoàng, cười nói: "Được được được, ngồi trước." Nhận lấy Tư Hoàng, ánh mắt rơi vào mặt khắc một trên người thanh niên lực lưỡng, vị này chính là Tuân Du đội vạn giới thiệu: "Chúa công, đây là tới tự Cựu Giang Tượng Khâm Tượng Công Dịch, võ nghệ không tầm thường, còn tinh thông kỹ năng ơi." Lưu Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, "Thưởng Khâm Tượng Công Dịch." "Vậy vị này là Chu Thái Chu Hữu Bình." "Tượng Khâm, Chu Thái từng người kinh ngạc, chúa công dĩ nhiên biết được thuộc hạ chi danh." Lưu Dụ cười ha ha nói: "Như sấm bên hai, như sấm bên hai." Hai người này là đông nô 12 hộ thần thứ hai, cũng đều là thần kinh bách chiến hạng tướng. Đặc biệt là Chu Thái, là chân chính quân nhân, bộ chiến, thủy chiến đều mạnh đến một nhọng. Tưởng Khâm cũng không kém, tuy rằng không bằng Chu Thái như vậy vũ mãnh, nhưng khá là toàn năng, thuộc về đầu óc tốt hơn khiến loại kia, từng tiến, cử tự định, còn cùng hạ tệ cùng thảo phạt, thống trị sắc viện, vì là Đông Ngô khai phá Giang Đông lập xuống công lao hắn mã. Hai người này liên thủ si bảo, sau đó thủy quân tướng Linh Thỉ có bảo đảm. Tưởng Khâm Chu Thái hai người nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp dưới bái, nhận chỗ công. Lưu dụ hai người, lại nhìn về phía người cuối cùng. Người này chính là Tiêu Chuẩn Tế tướng. Đứng ở đó lại như một ngọn núi nhỏ, khuôn mặt thô lỗ, khí chất dũng mãnh, người không liên quan không dám nhìn thẳng. Này nếu như mặc vào một thân trọng giáp, tay cầm song đao hoặc là song truy, xuất lĩnh một đội trọng giáp bộ binh lợi mạnh, thiên hạ người phương nào có thể kháng cự? Ân, các quốc trong lịch sử có loại này hình thể cùng khí chất, không nhiều. Lưu Dụ trên giới đánh giá chốc lát, tự đáy lòng mà khen, thật một thành viên hộ tướng, nhưng là Trần Lưu Điền Vi. Tráng hán cung cung kính kính dưới bái, "Tiểu nhân Điền Vi, đỡ." Lưu Vũ không nhịn được tán một tiếng. Ngay nhìn Lô Mãng, Nhưng trên thực tế không một chút nào lố mãng. Ân, cũng đúng, sự bí thư tại hắn làm bạn người báo thủ lúc còn hiểu đến nguy trang, theo đuôi, làm việc rất có kế hoạch, không phải thuần túy má phù. Trong giấc bộ binh doanh chủ tướng chính là hắn. Vị trí này chính là vì hắn đo Donnie đóng dạy. Khắp thiên hạ không còn người so với hắn càng thích hợp cái này cơ vị. Lưu Vũ nâng dậy điểm y, đi, người nói, quả nhiên là người, ta năm ngoái từng phái người đi trần lưu tìm người, nhưng không người tìm được ngươi tung tích, không thừa muốn ngươi nhiên tự mình đến rồi. Lại nói, ngươi tới được vừa vặn, ta muốn thành lập hộ bị doanh, toàn viên trọng Đang cần một thành viên Hà tướng ngươi có thể nguyện mặc cho hổ bí giáo bí chương 213, ta không được chương 213, ta không được lưu dụ lời nói để toàn trưởng kiếp sợ coi trọng như vậy cái này kẻ lỗ mãng nay kẻ lỗ mãng là cường tráng có võ nghệ nhưng vừa thấy mặt đã trao tặng hổ bí giáobí cũng quá quyết lại đi vậy cũng là hổ bí giáo bí hổ bí giáo quý cùng Vũ Lâm Giá là vương triều đại Hán quý trọng nhất hai cái giáo bí hàng ngày hộ vệ mà cùng thời chiến chiếnnh chiến thiên hạg ở cao tổ thế tổ nhưng năm đó chínhnh phải không nỗ lúc liền thường xuyên phái hổ bí doanh xuất chiến Từ Trương An hoặc là Lạc Dương xuất phát, thẳng đến Bắc Cảnh Đại Thảo Nguyên, chiến công hiển hách, uy danh vô song. Vũ Lâm doanh càng cao quý, Hồ Bí doanh càng mạnh mẽ, ở cao tổ, Thế tổ chờ Hán Vương hướng cường thịnh thời kỳ, Hồ Bí doanh chính là đại Hán tinh nhuệ nhất một nhánh quân đội, so với Bắc Quân Tắm doanh, Nam doanh càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, Hồ Bí doanh ba chữ này có đặc thù ngụ ý, không phải tùy tiện dùng. Giả Hủ cũng lạ mặt chờ, hoài nghi Điển Vi là có hay không có cái kia năng lực đảm đương trọng trách như vậy. Chúa công nhưng là phải ba hương Hán, một ít quy củ liền muốn kế tục cao tổ, Thế tổ, Hồ Bí doanh Vũ Lâm doanh thành tiểu lượng hà lớn nhất đại biểu tính quân đội tự nhiên cũng ở trong đó. Như vậy, này hai doanh giáo úy tùy ý chọn liền phi thường trọng yếu. Tuân Du cũng ý thức được điểm này, ha ha mồm, muốn khuyên lưu dụ thận trọng, nhưng không nói ra. Tư Hoàng, Chu Thái, Tưởng Khâm không, không hiểu đạo lý trong đó, chỉ có đớn đau. Rõ ràng là cùng đến, vì sao này kẻ lô mãng nhưng trực tiếp làm giáo bí. Vẫn là hổ bị giáo bí. Liên bởi vì có thể đánh. Nghĩ đến điển vi sức chiến đấu, ba người liếc mắt nhìn nhau từ người ủ rũ đầu. Dọc theo đường đi, mấy người không ít tranh cãi, ba người cùng tiến lên đều không đúng điển vi đối thủ. Đối với điển vi sức chiến đấu vẫn là chịu phục có thể hổ bí giáo bí bọn họ kh không phụcến ngay cả điển vi cũng không thể tin tưởng, tưởngrá kiện ngón tay chỉ mình a ta lưu dù cười nói không sai chính là người phổ bí giáo bí hiện quan tiểu đây. đâyển vi vội vàng bắt đầu không phải không đúng ta ai ta chỉ có một thân ma lực làm một người cận vệ vẫn được làm giáo bí ta không được thật không được ta liền không làm qua quan Liên cái ngũ trưởng đều không làm qua cái gì cũng không hiểu chúa công vẫn là thu hồi thành bệnh điu Thái so với ta càng thích hợp Hắn võ nghệ cao cường cũng hiểu chút hàng ngũ việc, ta thật không được. Điện vi đầu giao thành trống mỏi, phản phất hổ bí giáo uy cái này trước quan là khoai lang bằng tay, chỉ lo dính một điểm. Lưu Vũ cười nói, ngươi có thể nói ra lời nói này, liền chứng minh không phải người bình thường. Huấn hổ ta dám dùng ngươi, tự nhiên có biện pháp bổ người một điểm. Hổ bí doanh quanh năm đóng giữ cấm bên trong, là cấm vệ quân, bình thường không xuất chiến. Thật muốn ngươi xuất chiến, tự có người giúp ngươi xử lý tạp vụ. Ngươi ở hổ bí doanh duy nhất chức trách chính là luyện binh cùng với xông pha chiến đấu. Điện vi nghe được này, lúc này mới yên tâm. Đội đối vàng cũng ngọc cột bình thường dầm đi xuống, điện vi khấu tại chúa công đệ bà tân huệ. Lưu dụ nâng dậy điểm y, người nói, "Ta lấy thứ người, dùng người thành danh, hiện tại lựa chọn nhân tài, bất luận văn võ đều có thành tựu cùng tiềm lực, ngươi liền an tâm người hầu." Đương nhiên, hộ bí doanh hiện tại còn không thành lập, ngươi còn chỉ là cái độc nhất giáo bí, không nội. Lại hướng từ hoàng, Chu thái, Tưởng Khâm nói, "Ba người các ngươi cũng trở gốc, đều là giáo úy tài năng, sau đó thành tiểu cũng tất nhiên ở điện vi bên trên, vì lẽ đó ở các ngươi chính thức tiền trước, trước tiên ở lại bên cạnh ta rèn luyện một quãng thời gian, học tập một chút." gia chỗ này cùng với những cái khác địa phương không giống, nghĩ đến các ngươi đã có cảm giác. Từ Hoàng Kích động ra đầu, chúa công nói rất có lý, số phương, bộ môn thậm chí thái nguyên cùng với những cái khác địa phương hoàn toàn khác nhau, bất luận quân sự vẫn là dân sinh. Thuộc hạ bùi bề, không rõ thâm ý trong đó, nhưng biết là tốt, là hoàn toàn mới, đối với Bạch tính đối với Thiên Hạ đều là tốt đẹp. Chúa công luyện tập sĩ tốt, mỗi người kỷ luật nghiêm minh không mảy may thơ hảo, thậm chí không trả giá trợ giúp Bạch Tĩnh, quân dung hào quang, khiến thuộc hạ kính ngưỡng mà Chúa công nói thuộc hạ có khả năng, có thể thuộc hạ điểm ấy bản lĩnh. Ở chúa công trước mặt liền đông đóm ánh sáng cũng không bằng. Thuộc hạ đồng ý người hầu chúa công bên cạnh người đi học, có thể đến chúa công quân sự mới có thể một trong hai, liền chết cũng không tiếc. Tưởng Khâm cũng trọng trọng gật đầu, gia Đông Phú thứ, Đan Dương binh càng xứng là thiên hạ chi tinh nhuệ, có thể thuộc hạ xem tới, nhưng liền chúa công dưới trướng phổ thông huyện binh cũng có chỗ không bằng. Thuộc hạ đi khắp Tịnh Châu Bắc Bộ các huyện, nhìn thấy sĩ si tốt có huyện binh, quân binh, ra chiến binh thậm chí thản báo, lính liên lạc, nó tinh là thuộc hạ chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, trong đều chưa từng thấy như vậy kỷ minh sĩ si Ở chúa công dưới chính là một điều tốt cùng cảm tâm tình nguyện. Chu Thái suy nghĩ một chút, theo một câu, thuộc hạ cùng công dịch bình thường cảm thụ. Lưu Dụ bị mấy người này đồng loạt lĩnh hót, trong lòng cũng miễn không tuyệt vời ý, không nhịn được cười ha ha. Bởi vì đây là sự thực. Hán Luyện binh, coi trọng nhất quân kỷ, sức chiến đấu có thể yếu một chút, nhưng quân kỷ tuyệt không có thể đánh chết cấu. Hiện nay, tỉnh châu bắc bộ, lương châu trung bộ các huyện trong quân đội đều lấy hắn thân vệ làm cốt làm, luyện binh vương thức đều là hắn tay lấy tay giáo, tỉ đến xử lý như thế nào luyện binh trong quá trình gặp phải vấn đề, như đầu đầu không muốn phục xử lý như thế nào. Vấn đề tương tự, đang luyện binh sổ tay bên trong viết hơn 200 điều, phát hiện một cái ghi chép một cái, cũng thỉnh thoảng tăng xóa. Sau đó sĩ quan chỉ cần biết chữ, chiếu phần này sổ tay luyện binh, làm sao luyện đều sẽ không quá kém. Hiện tại, hắn dụng tâm lương khổ bị người nhìn ở trong mắt, đồng thời ngay mặt lấy ra nụ hót, bánh liệt cảm giác thành công nhét đến tràn đầy, để hắn cũng không nhịn được cất tiếng cười to. Cười thôi, lại cùng mấy người Hàn viên hồi lâu, sắp xếp mọi người ở lại. Nhưng Vân Du không đi, mà là nhỏ giọng nói, "Chúa công, còn có một người, khả năng muốn ngài gọi bước vừa thấy." Lưu dụ trong lòng có bài, là Hà Hoàn Hậu. Do không chút biến sắc địa sửa lại, không sai, chính là hiện nay Thái Hậu, viên muội hành hung thời gian, Thái Hậu xem thời cơ không ổn, thừa dịp chạy loạn đến Tây huyện, ở kiện thạc hộ vệ dưới trốn đến Thái Nguyên, Điền Tiên Sinh không dám thất lễ, càng làm hắn hai người bí mật đưa đến sóc phương ăn đi. Lưu Dụ suy nghĩ một chút, được, tốt xấu là hiện nay Thái Hậu, liền đi gặp một mặt. Hà Thái Hậu, cũng coi như là cái nhân vật bề thoại, trong lịch sử nhiều như vậy Thái Hậu bên trong, tối làm người xưng đạo chính là nó khuôn mặt đẹp, dù sao xuất thân kém như vậy, có thể lên làm hoàng hậu, khẳng định ở dung mạo phương diện từng có người địa phương nên vẫn là kịch bản Tam Quốc bên trong Tào Thừa tướng muốn tìm mà không thể được người. Chết về phía bắc bên trong tẩm cung, Hà Thái hậu ngồi một mình với ghế ngồi tròn trên, cau mày không chuyện, trong lòng càng thấp thỏm vô cùng. Phiêu khí tướng quân Kiêm Tịnh Châu thứ sử, Triều Đình mạnh mẽ nhất phản tặng. Tự xưng cao tổ dòng dõi lưu dụ lưu vô cứu. Cái kia thần bí, hung hăng nhưng tuổi trẻ đến nam nhân đáng sợ, gặp xử trí như thế nào ta? Vẫn là coi như thẻ đánh bạc cùng Lạc Dương có kẻ mà cả, hay hoặc là đem ta bồi dưỡng thành khối lỗi, lấy ngăn được Lạc Dương, ta còn có cơ hội trở lại Lạc Dương thậm chí trùng quyền to sao? Không biết có cơ hội hay không lung lạc hắn Nếu có thể thu được hắn cống hiên cho Hà Thái Hậu theo bản năng sở sở cái bụng Nơi đó hơi nô lên một hối